trời này liền dư lại nam nhân tồn tại được rồi đi này thiên hạ nếu là toàn dư lại nam nhân không ra trăm năm toàn nhân loại đều diệt sạch thật tốt thật sự là quá tốt vệ tố phân trong lòng đổ khó chịu nàng nhu cầu cấp bách muốn phát tiết nàng gào thanh âm đại cực kỳ từng tiếng từng câu đều là tê tâm liệt phế hô lên tới ngươi chính là giết người hung thủ ngươi loại người này nên gặp báo ứng ta nguyền ruột các ngươi tử gia vĩnh viễn đều chỉ sinh nhi tử tưởng sinh nữ nhi đều sinh không ra nhi tử lớn tất cả đều cưới không thượng tức phụ nguyên rủa các ngươi từ gia nhi tử tất cả đều hận ngươi, hận không thể ngươi chết. Từ lao thái thái kêu vệ tố phân mắng kinh hồn táng đảm, nàng rất chột dạ, còn là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, chuyện này không có khả năng. Yêm nhi yêm tôn tử đều là hiếu thuận. Hảo a, vậy ngươi từ gia lưu tại bên cạnh ngươi tất cả đều là bất hiếu, hiếu thuận sẽ ở rẻ, sẽ cùng khuê nữ giống nhau biến thành bát đi ra ngoài thủy, sinh hải tử cũng không được đầy đủ đều không họ tử. Vệ tố phân cười lạnh một tiếng. Ngươi sớm muộn gì đến gặp báo ứng, ta chờ đâu? Chờ xem ngươi hiếu tử hiển tôn tương lai như thế nào đối với ngươi. Vệ Tố Phân đem lửa giận ngăn chặn, đầy mặt băng xương tách ra đám người liền đi ra ngoài. Từ Lão Thái Thái nóng nảy, xả nàng một phen, ngươi làm gì? Báo nguy! Vệ Tố Phân lạnh lùng nói ra hai chữ, ngươi giết người, tiêm đi cục công an cử báo ngươi. Nhưng đến không được a? Từ Lão Thái Thái sợ hãi, lôi kéo Vệ Tố Phân không gọi nàng đi, đoàn người giúp đỡ, nhưng ngàn vạn đừng, kêu nàng chạy a! chúng ta từ hòa thôn không thể ra giết người phạm, bằng không nhà các ngươi nhi nữ gả cưới đều khó. Lúc trước người khác không núp nhích đó là không quen nhìn từ lão thái thái làm người. Nhưng hiện tại đoàn người cũng bừng tỉnh lại đây, hảo những người này đều ra tới ngăn lại vệ tố phân, tố phân, thôi bỏ đi, người đều đã chết lại nháo lại có thể sao thích? Bọn em khuyên nhủ ngươi bà bà, tiêu nàng về so đối với ngươi hảo điểm còn không được sao? Tố phân, việc này đừng náo loạn, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tố phân. Ta đến vì tồn tại người suy nghĩ A. Hai tử không có, ngươi đến sống sót, ngươi muốn nháo tàn nhẫn, sau này nhật tử sao quá A. Những người này ngươi một lời ta một ngữ đều ở khuyên vệ tố phân. Vệ tố phân chân chính trái tim băng giá. Giết người hung thủ liền ở trước mắt, hơn nữa chính miệng thừa nhận nàng ít nhất hại chết hai điều mạng người. Nhưng là, trong thôn người không nói báo nguy, không nói muốn trừng trị giết người hung thủ, ngược lại khuyên nàng cái này người bị hại thôi bỏ đi. Đó là sống sờ sờ mệnh A. Há có thể là một câu tính liên thành. Không được. Vệ tố phân thật là hạ quyết tâm, không quan tâm như thế nào, nàng đều đến báo nguy. Nhưng nàng vừa nói không được, trong thôn người ba chân bốn cẳng liền đem nàng hướng từ ra trong viện túm, không thể kêu nàng đi, chạy nhanh nuốt lại. Vệ tố phân trong lòng đại bao. Nàng nghĩ thầm cảnh sát rốt cuộc tới sao. Thần tang nơi đó rốt cuộc như thế nào an bài. Nàng đánh bạc mệnh không quan trọng, liền sợ từ ra người chị đã chết nàng, lại đem sự tình giấu đi xuống đang lúc vệ tố phân dùng sức muốn thoát khỏi những người đó, trong thôn người cũng liều mạng khuyên nàng thời điểm, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Các ngươi làm gì vậy, dung túng giết người phạm sao? Vệ tố phân nghe được thanh âm này vui vẻ, hô to một câu, cảnh sát đồng chí, cứu mạng a. Trong thôn người cũng sợ hãi, chạy nhanh buông ra vệ tố phân, tất cả đều trốn đến một bên đi. Liền thấy cảnh sát tàu mang theo ba cái cảnh sát cưỡi xe đạp đuổi lại đây. Bọn họ đem xe dừng lại, cảnh sát tàu vài bước tiến lên bảo vệ vệ tố phân. Chúng ta nhận được báo án, từ hoa thôn phát sinh án mạng. Vệ tố phân kích động toàn thân phát run, cảnh sát đồng chí, là, là nàng. Nàng rôi ra ngón tay từ lao thái thái, nàng giết nàng chính mình nữ nhi, còn giết tiêm quê nữ, vừa rồi nàng chính mình chính miệng thừa nhận, đoàn người cũng đều nghe được, đều có thể làm chứng. Các thôn dân tất cả đều cúi đầu, không có một cái ra tới làm chứng. Đánh rắm. Từ lao thái thái muốn phủ nhận, nhưng thừa nhận nói lại buột miệng thốt ra, là yêm giết lại sao. Yêm giết là yêm thân khuê nữ thân cháu gái, có thể đem yêm thế nào. Từ xưa đến nay đều là cha muốn con chết tử không thể không vong, yêm sát các nàng đều là hẳn là. Cảnh sát tào nhìn xem phía sau một người cảnh sát, lời nói mới rồi nhớ kỹ sao. Cái kia cảnh sát gật đầu, nhớ kỹ. Nguyên lai, like, cái kia cảnh sát trong tay cầm một cái vở, chuyên môn ký lục cáng kiện. Ngươi nhớ, ngươi nhớ lại có thể thế nào. Từ Lao Thái Thái vừa mở miệng liền tới rồi như vậy một câu, có thể đem yêm sao tích đi. Nàng dọa chạy nhanh nhắm lại khẩu, lại không khai trương miệng. Chính là, nên nói nàng cũng đều nói ra, cũng thừa nhận chính mình phạm tội sự thật. Vệ tố phân chỉ chỉ từ lao thái thái, đồng chí, các ngươi đều nghe được đi, nàng phạm vào tội còn không tỉnh lại, lại lại như vậy đúng lý hợp tình cho rằng chính mình giết người là đúng, này có phải hay không nên tội thêm nhất đẳng. Tao cảnh sát gật đầu, tội phạm hành vi cực kỳ ác liệt, chúng ta sẽ châm trước. Từ lao thái thái dọa co rụt lại cổ, cảnh sát đồng chí, tiêm Tiêm chính là giết hai cái mới sinh hạ tới hài tử, này cũng phạm vào tội. Đệ nhất ngũ tam trương nói rất đúng. Không quan tâm là hài tử vẫn là cái gì, chỉ cần giết người, đó chính là phạm tội. Cảnh sát tào lời lẽ chính đang nói. Từ lao thái thái đánh cái run run, còn là mạnh miệng biện một câu, chính là cái nha đầu. Cảnh sát tào nơi này còn chưa nói lời nói, vệ tố phân giành trước đã mở miệng, lãnh đạo đều nói nam nữ đều giống nhau, phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Sao, ngươi còn không phục lãnh đạo? vệ tố phân chỉ vào từ lão thái thái đối cảnh sát tàu nói cảnh sát đồng chí nàng một lòng hướng tới trọng nam khinh nữ cũ xã hội mãn đầu góc phong kiến dư độc yêm muốn cùng loại người này phân rõ giới tuyến nàng từ nay về sau liền không phải yêm bà bà là yêm giai cấp địch nhân cảnh sát tàu gật đầu vệ đồng chí thanh tỉnh cùng giai cấp địch nhân phân rõ giới tuyến loại này cách làm đáng giá khen ngợi vệ tố phân càng thêm phẫn nộ đối cảnh sát tào nói nàng chẳng những hại người nàng còn mãn đầu góc phong kiến mê tín còn lấy yêm khuê nữ thi thể cách làm nói tới đây vệ tố phân tiến lên đạp từ lao thái thái một chân ngươi nói ngươi đem im khuê nữ thi thể lộng tới nào từ lao thái thái dùng sức lắc đầu nàng tưởng nói không có chính là nói ra nói lại thành ở ở trong thôn vừa ở vào khẩu dưới cầu trôn đâu ngươi vệ tố phân khí đôi mắt chừng lao đại hung tợn nhìn từ lao thái thái nàng biết từ lao thái thái làm như vậy có cái gì ý đồ nguyên nhân chính là vì biết cho nên mới càng thêm tức giận Từ lao thái thái đem hải tử thi thể lộng tới dưới cầu, chính là kêu nàng bị mọi người tiện đạp, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Vệ tố phân liền nghĩ tần tăng nói nàng phía sau đi theo hóa linh sự tình. Nhưng còn không phải là đoán linh sao, sinh hạ tới tung tăng nhảy nhót hải tử bị vô tội hại chết, đã chết lúc sau còn không được can bình, bị lộng tới dưới cầu gọi người dẫm đạp nhiều năm như vậy. Vệ tố phân trong lòng đau kịch liệt, trên người mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Lúc này, mấy cái hảo tâm phụ nữ lại đây kéo nàng tố phân ngươi ngươi làm sao vậy vệ tố phân giãy rủa đứng dậy chạy đến từ ra cầm đem sẻng liền ra bên ngoài chạy tiêm đi tìm yêm khuê nữ thi thể tiêm không thể kêu nàng chôn ở âm lanh dưới cầu cảnh sát tạo gọi người đem từ lao thái thái trói lại lại kêu một cái cảnh sát đi theo vệ tố phân đi dưới cầu vệ tố phân tới rồi dưới cầu liền cầm sẻng ở lòng sông thượng nơi nơi loạn đảo nàng ngủ quáng lung tung đảo thổ một bên đảo một bên nói nữu nương tới cứu ngươi nương tới cứu ngươi tần tang lúc này chính hướng trong nhà đi đi đến nửa đường thượng cảm giác được vệ tố phân kia đau đến mức tận cùng tâm tình nàng tay phải kháp cái quyết chỉ đuôi một câu vệ tố phân trên người cảm ứng phủ liền có chút dị động vệ tố phân đột nhiên đột nhiên nhanh trí nàng cầm sẻn dịch cái địa phương bắt đầu đào đào mười mấy sẻn thổ lúc sau vệ tố phân nhìn đến một khối rách nát bố phiến nàng chạy nhanh ném xuống sẻng thật cẩn thận lột ra thổ liền nhìn đến một cái nho nhỏ thi hải hoa một tiếng vệ tố phân ngồi vào trên mặt đất bắt đầu khóc giống Cái kia cùng lại đây cảnh sát đều có chút không đành lòng đi xem vệ tố phân. Một lát sau hắn mới đi tới khuyên nhủ, đồng chí, ngươi trước đừng khó chịu, còn có hảo chút sự tình muốn làm đâu, ngươi đến cùng chúng ta đi cục công an ghi lời khai, còn có hải tử cốt hải cũng đến ngươi thu liệm đâu. Vệ tố phân cắn chặt răng rẽ rủa đứng lên, cảnh sát đồng chí, im trong lòng minh bạch, chính là khó chịu muốn khóc một chút. Nàng lau nước mắt, quả nhiên liền không khóc. Vệ tố phân về nhà tìm miếng vải đem cốt hải nhặt ra tới bao hảo. Nàng không dám phóng tới từ ra, liền tìm cái hộp trang lên mang theo đi cục công an. Từ lao thái thái cũng bị đưa tới cục công an. Bởi vì thật nhiều người đều nghe được từ lao thái thái thừa nhận giết người nói, cảnh sát tạo mấy cái cũng đều nghe rõ ràng chính xác, hơn nữa thi cốt cũng là ở từ lao thái thái theo như lời địa phương tìm được, từ lao thái thái phạm tội đã thành ván đã đóng thuyền sự. Nàng bị đưa tới cục công an lúc sau đã bị giam giữ lên. Vệ tố phân bị mang theo ghi lại khẩu cung. Nàng mới lục xong khẩu cung Liền nhìn đến tử Trung Hoa tóc lung tung rối loạn vọt tiến bảo. Tố phân, tố phân. Tử Trung Hoa vừa tiến đến liền muốn bắt vệ tố phân tay. Vệ tố phân trong mắt hiện lên một tia chán ghét, vội vàng gian né tránh tử Trung Hoa. Tố phân, ngươi không thể như vậy, ngươi, ngươi đừng cáo ta nương được không? Nàng cũng là vì chúng ta hảo à, tố phân, đó là ngươi bà bà, nào có con dâu cáo bà bà đạo lý, ngươi, ngươi rút đơn kiện hảo không, ngươi cùng cảnh sát đồng chí nói ngươi không tố cáo làm cho bọn họ thả ta nương từ trung hoa một câu kêu vệ tố phân trái tim băng giá nếu băng xương nhiều năm như vậy từng cọc từng cái sự tình làm nàng đối từ trung hoa đã đặc biệt thất vọng rồi nhưng này một câu kêu nàng hoàn toàn đối từ trung hoa lạnh tâm địa. nàng không phải ta bà bà vệ tố phân cười lạnh một tiếng thập phân bình tĩnh nói làm cho cảnh sát đồng chí mặt ta đã nói qua ta và người mẹ phân rõ giới tuyến ta cùng nàng là giai cấp địch nhân là kẻ thù. ta sao có thể thế kẻ thù cầu tình tố phân Tính ta cầu ngươi, xem ở chúng ta nhiều năm phu thê quan hệ phân thượng, ngươi liền. Từ Trung Hoa vẻ mặt thống khổ, tự quyết định. Vệ Tố phân hoàn toàn bị chọc giận, nàng nâng lên tay, một cái bàn tay đóng sầm từ Trung Hoa mặt, "Từ Trung Hoa, ngươi như thế nào có mặt kêu ta cầu tình? Đó là ta dễ rủa một ngày một đêm sinh hạ tới nữ nhi, là ta hoài thai mười tháng, đầy cõi lòng hy vọng yêu thương chờ đợi nữ nhi, kia cũng là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không đau lòng sao?" Từ Trung Hoa thấp đầu, Lung ta lung túng nói không ra lời. Vệ tố phân đột nhiên liền minh bạch. Nàng ha hạ nở nụ cười, từ Trung Hoa, ngươi có phải hay không đã sớm biết, ngươi sớm biết rằng ngươi nương làm hại nữ nhi của ta, ngươi sớm biết rằng có phải hay không. Từ Trung Hoa chưa nói là cũng chưa nói không phải. Nhưng này cũng không nghi thừa nhận hắn đã sớm biết. Vệ tố phân trong giây lát đứng lên, một chân đá đến từ Trung Hoa trên người, từ Trung Hoa, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Nàng cảm xúc kích động, đôi mắt đỏ bừng thần sắc điên cuồng cực kỳ đồng chí ghi lời khai hai cảnh sát chạy nhanh đi cản vệ tố phân đồng chí ngươi bình tĩnh một chút vệ tố phân từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nàng dùng cựu thị ánh mắt nhìn từ trung hoa lại cầu xin hai cảnh sát cảnh sát đồng chí các người đến cấp tiêm làm chứng minh người này hắn là đồng lõa, là hại yêm khuê nữ đồng lõa, tiêm muốn cùng hắn ly hôn một câu thạch phá kinh thiên từ trung hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vệ tố phân hắn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng tràn đầy thống khổ cùng kinh sợ tố phân ngươi nói cái này kêu gì lời nói sao là có thể ly hôn đâu sao có thể ly hôn vệ tố phân cười lạnh liên tục như thế nào liền không thể ly có thể kết hôn vậy có thể ly hôn chính là từ trung hoa há miệng thở dốc nhỏ giọng hỏi ly hôn ngươi sao sống a vệ tố phân khí cười khí từ trung hoa xem thường người khi hắn yếu đuối vô năng khi hắn ngu muội vô tri từ trung hoa Ta vệ tố phân đứng cũng là cá nhân, ta có tay có chân, lại sinh ở tân xã hội lớn lên ở hồng kỳ hạ, ta như thế nào liền không thể sống. Ta nói cho ngươi, ly ngươi, ta quá so nhà ngươi muốn tốt hơn nhiều, ta gặp qua càng tốt. Nói rất đúng. Bởi vì chuyện này đề cập đến nông thôn rất nhiều ngoan cố tư tưởng, cũng đề cập đến trọng nam kinh nữ, vệ tố phân cùng từ lao thái thái lại đều là nữ đồng chí, bởi vậy cũng kinh động phụ liên đồng chí. Phụ liên bạch chủ nhiệm dẫn người tới cục công an, nàng lại đây tìm vệ tố phân ai biết vừa vào cửa liền nghe thế sao một câu bạch chủ nhiệm nhịn không được tán thưởng ra tiếng vậy đồng chí ngươi lời này nói rất đúng chúng ta nữ nhân cũng là người dựa vào cái gì ly nam nhân liền sống không được đệ nhất năm bốn chương nắm lấy cơ hội đây là phụ liên bạch chủ nhiệm đi theo lại đây cảnh sát tàu cấp vệ tố phân giới thiệu chuyện này đề cập đến rất nhiều ngoan cố tư tưởng còn có trọng nam khinh nữ sự tình cũng ở bên trong bạch chủ nhiệm liền tới đây nhìn xem cũng thuận tiện hiểu biết một chút tình huống Vệ tố phân qua đi cùng Bạch chủ nhiệm bắt tay, "Tiêm sự tình lao động các ngươi nhiều thế này người, thật ngượng ngùng." Bạch chủ nhiệm cười cười, "Phụ Liên làm chính là phụ nữ công tác, có gì lao động không nhọc động, vừa rồi vệ đồng chí nói hảo, nói ra chúng ta nữ đồng chí cốt khí, nên cứ gọi sở hữu còn gặp hám hại nữ đồng chí nghe một chút." Vệ tố phân ngượng ngùng thấp đầu. "Lãnh đạo, lãnh đạo ngươi giúp Tiêm nói nói." Từ Trung Hoa đứng lên cầu xin nhìn Bạch chủ nhiệm, "Hai vợ chồng nào có không khắc khẩu, nhà im tức phụ sao liền nói ly li hôn liền phải ly li hôn?" ngài giúp yêm khuyên một khuyên. Bạch chủ nhiệm nhìn về phía vệ tố phân, vệ tố phân thập phần kiên định nói, lãnh đạo, này hôn yêm là ly định rồi. Bạch chủ nhiệm không có khuyên vệ tố phân, mà là đối cảnh sát tào nói, tào đồng chí, từ ra lão thái thái sự tình yêm cũng hiểu biết, việc này cũng đề cập đến rất nhiều cũ kỹ tư tưởng, đây là kiên quyết không thể cho phép, nàng phạm vào tội, pháp luật là công chính, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Đến nôi nói vệ đồng chí ly hôn sự tình, có bọn yêm phụ liên quan đâu? Đây là tự nhiên. Cảnh sát tào cười cười, vệ đồng chí đã lục hảo khẩu cung, ngài xem. Vệ tố phân chạy nhanh nói, tiêm cùng lãnh đạo đi, tiêm tiêm đến cùng lãnh đạo thỉnh giáo một chút này hôn như thế nào ly. Bạch chủ nhiệm gật đầu, mang theo vệ tố phân cùng phụ liên mấy cái đồng chí liền đi. từ Trung Hoa còn chưa từ bỏ ý định, cũng theo đi ra ngoài. Làm cho phụ liên đồng chí mặt, vệ tố phân khẳng định sẽ không đánh từ Trung Hoa. Nàng chỉ là bình tĩnh nói, từ đồng chí, chúng ta hôn nhân đã qua tới rồi đầu Không có bất luận cái gì vãn hồi tất yếu, ngươi không cần lại đi theo hiềm, ngươi về đi, chờ ly hôn đi. Từ Trung Hoa khóc. hắn đôi mắt hồng toàn bộ, nước mắt một cái kính đi xuống rớt, tố phân, sao liền đến nảy một bước. Chính là cái tiểu nha đầu, không có liền không có, sao liền ly li hôn đâu? Bạch chủ nhiệm đột nhiên quay đầu lại nhìn từ Trung Hoa liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái chung là tràn đầy hắn ý, dọa từ Trung Hoa đánh cái run run. Từ đồng chí, ngươi những lời này rất có vấn đề. Người tư tưởng thực ngoan cô A, thoạt nhìn, tiêm đến đi theo các ngươi xưởng lãnh đạo nói một câu, làm như vậy tư tưởng không bình thường đồng chí ở trong xưởng công tác, chỉ sợ tương lai muốn ra vấn đề. Này một câu dọa từ Trung Hoa lại không dám đi theo. Thần Tăng lúc này đã ở nhà ăn xong rồi cơm chiều. Nàng trở lại trong phòng thời điểm tâm tình phức tạp, không biết là đau buồn vẫn là Cao Hứng. Cao Hứng chính là nàng giúp được vệ tố phân, làm vệ tố phân có thể thoát khỏi như vậy gọi người trái tim băng giá người một nhà, có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Đau buồn lại là vệ tố phân nữ nhi sự tình không chỉ một kiện. Nhiều năm như vậy, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là ở thành thị, trọng nam kinh nữ, giết chết mới sinh ra nữ hải sự tình nhiều lần phát sinh, mai cho đến hiện tại, còn đang không ngừng trình diễn như vậy bi kịch. Thân là một nữ tử, thần tăng cảm giác đặc biệt bi ai. Nữ nhân lại làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, liền bởi vì thân là nữ nhân, nhất định phải so nam nhân thấp một đầu. Nữ nhân, sinh ra liền mang theo nguyên tội nàng nghĩ đến nàng xuyên qua kia vô số thế không biết nhiều ít thế bởi vì thân là nữ tử đã bị khinh thường nàng thân là sùng phi khi núi sông rách nát trách nhiệm gối ở trên người nàng nàng lưng beo đời sau vô số beo danh nàng thân là nông nữ thời điểm bị trách móc nặng nề bị nhục mạ bị buộc vì huynh đệ mà bán mình tuy rằng nàng phản kháng cũng phản kháng thành công chính là đến chết nàng đều không có xoay chuyển kia người một nhà ý tưởng tần tang hiện giờ nghĩ đến thật nhiều thế nàng bởi vì thân là nữ nhân nhất định phải quá đặc biệt vất vả, sau lại có một đời, nàng dưới sự tức giận tạo phản, chính mình cũng đương nữ hoàng, còn là gặp đến rất nhiều lên án. Nàng không rõ, trời cao nếu tạo thành nữ nhân, vì cái gì lại không thể bình đẳng đối đại nữ nhân? Thần tang tâm tình đặc biệt không tốt. Nàng muốn tìm người nói hết. Nàng áp chế như vậy nhiều thế, như vậy nhiều năm, thật nhiều ý tưởng không thể nào phát tiết. Nàng không dám cùng Thẩm Ly nói, không thể cùng bọn muội muội giảng, càng không dám cùng Cứu Cứu nói. Tần Tang trong lòng nghẹn khuất không được. Nàng cầm giấy bút, đêm này đó ý tưởng tố chưa đến trên giấy. Hôm nay, nàng viết tới rồi đêm khuya, lung tung viết rất nhiều đồ vật, nàng chính mình cũng không biết viết chút cái gì. Chờ viết xong, thần tăng mới buông bút nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, thần tăng rời giường lúc sau liền cầm viết tốt những cái đó giấy tới rồi bưu cục, Nàng mua phong thư cùng tem, điền giản Tây Thành nói cho nàng địa chỉ, đem những cái đó giấy nhét vào phong thư bưu qua đi. Vệ tố phân đi theo bạch chủ nhiệm tới rồi phụ liên. Bạch chủ nhiệm kêu nàng ngồi xuống, lại cho nàng đổ nước, còn hỏi nàng có đói bụng không? Vệ tố phân lắc đầu, lãnh đạo, yếm không đói bụng, yếm chính là trong lòng khó chịu. Bạch chủ nhiệm đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu, vệ đồng chí, tâm tình của ngươi ta minh bạch. Nàng cười khổ một tiếng, nói thật, ta cũng là người bị hại, nhà ta khuê nữ nhiều, ta cha mẹ liền tưởng sinh đứa con trai, sinh năm cái khuê nữ lúc sau mới sinh hạ ta huynh đệ tới, khi đó trong nhà nghèo thực, vì nuôi sống ta huynh đệ Chúng ta tỉ mỗi năm cái đều bị bán, ta bị bán được một nhà đương con dâu nuôi từ bé, chiều đánh mộ mắng, sống không giống cá nhân. Vệ tố phân ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới bạch chủ nhiệm thế nhưng cũng có như vậy bi thảm trải qua. Nhìn bạch chủ nhiệm chỉnh tề quần áo, cùng với đặc biệt tốt tinh thần diện mạo, nàng thật sự không thể tưởng được đây là một cái con dâu nuôi từ bé xuất thân. Ta cái kia con rể vẫn là cái ngốc tử, từ nhỏ phải ta hầu hạ, ta nguyên lai tưởng đời này liền không trông cậy vào, liền như vậy tồn tại tồn tại cùng đã chết cũng không sai biệt lắm. Bạch chủ nhiệm cười khổ tiếp tục nói tiếp, cũng là ta vận khí tốt, sau lại đụng phải nháo cách mạng, ta liền đi theo từ kia ra chạy ra tới, đi theo đội ngũ khắp nơi tranh chiến, không quá bao lâu thời gian cả nước giải phóng, ta liền đến bạch sa huyện công tác. Bạch chủ nhiệm nói tới đây than một tiếng, toàn trên đời này chúng ta như vậy số khổ nữ nhân còn có không biết nhiều ít, ta làm phụ liên công tác lúc sau, liền vẫn luôn tuyên truyền làm nữ nhân cũng có thể kiên cường lên, cũng có thể đứng lên đường đường chính chính tồn tại. Sống giống cá nhân dạng, chính là, nông thôn đa số nữ đồng chí không hiểu, công tác của ta cũng không hảo làm à, hôm nay đụng tới vệ đồng chí, ta mới tính thấy được một chút hy vọng. Vệ tố phân túi đầu, yêm chính là cảm thấy không thể lại cứ như vậy, yêm đều hơn 30, nên trải qua khổ cũng đều kinh, thật nhiều thời điểm, yêm đều nghĩ tồn tại còn không bằng đã chết đâu, hiện tại yêm liền tưởng, nếu chết còn không sợ, còn sợ tồn tại sao? Còn không phải là ly hôn sao, còn không phải là một người qua sao? Tiêm liền càng không tin em chính mình có thể đói chết. Hảo, ngươi lời này hảo. Bạch chủ nhiệm bắt lấy vệ tố phân tay, đồng chí, Tiêm hiện tại ngấm lại. Mấy năm nay bọn em phụ liền công tác làm cũng không tốt, bằng không, vì sao liền phát hiện không được ngươi bà bà như vậy, cũng không đem ngươi cứu ra đâu. Hiện tại chính ngươi tình ngộ, Tiêm thế ngươi cao hứng, Tiêm liền nghĩ chờ ngươi ly hôn lúc sau có thể hay không đi theo bọn em phụ liền công tác một đoạn thời gian. Chúng ta xuống nông thôn, ngươi làm điển hình, Hảo Hảo làm làm phụ nữ công tác. Tiêm. Tiêm thành sao? Vệ tố phân không dám tin tưởng. Thành, như thế nào không thành? Bạch chủ nhiệm vô vô cái bản, Tiêm nói thành tự thành. Kêu hành. Vệ tố phân nở nụ cười, Tiêm đồng ý, Tiêm hiện tại gì đều không sợ, chỉ cần là có thể kêu trời phía dưới thiếu một cái phụ nữ bị bắt hại, Tiêm cảm thấy làm Yêm làm gì đều thành. Vệ tố phân không đốc. Nàng thâm cảm thấy đây là một cái cơ hội. Một cái kêu nàng sống càng quang minh chính đại, sống càng tốt cơ hội. Muốn thật là đi theo bạch chủ nhiệm chạy một đoạn thời gian Thật sự làm tuyên truyền báo cáo làm ra hiệu quả Nói không chừng nàng là có thể tiến phụ liên công tác Lại một cái Vệ tố phân hiện tại cũng thật không biết đi đâu Nàng không có khả năng lại hồi từ ra Cũng không nghĩ hồi từ hoa Càng không nghĩ hồi nàng cha mẹ trong nhà Hiện tại duy có thể làm Có thể kêu nàng sinh tồn địa phương chính là phụ liên Đệ nhất năm năm trương ly hôn Nay một đêm Vệ tố phân ở phụ liên thấu cùng một đêm Ngày hôm sau sáng sớm vệ tố phân liền ở phụ liên bạch chủ nhiệm dưới sự trợ giúp tìm được rồi sưởng dệt lãnh đạo nàng đi vào đã nói lên tình huống than thở khóc lóc cùng sưởng dệt lãnh đạo thỉnh cầu đồng chí im là thật sự cùng từ trung hoa quá không nổi nữa không nói cảm tình bọn im tư tưởng liền thống nhất không được ý tưởng càng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược Hắn trọng nam khinh nữ tùy ý hắn nương đem im khuê nữ chết chìm im lại cho rằng nam nữ đều giống nhau đồng chí im tư tưởng tiên tiến cùng loại này lạc hậu phần tử ăn không đến một cái trong nồi Tiêm Mánh liệt thỉnh cầu Lãnh. Đạo có thể giúp Tiêm cùng hắn ly hôn. Sưởng Dệt Lãnh đạo ban đầu là rất khó xử, Vệ đồng chí, này hôn nhân thượng sự tình không về yên trong sưởng quản a. Vệ Tố phân lại là quyết tâm khẩn cầu, Lãnh đạo, Tiêm là thật không có biện pháp, nếu không, Tiêm cho ngài quỳ xuống, ngài coi như cứu Tiêm một mạng đi. Mắt nhìn Vệ Tố phân liền phải quỳ xuống, sưởng lãnh đạo sao có thể thật kêu nàng quỳ a, chạy nhanh ngăn lại nàng, kia cũng đúng đi, trong sưởng sẽ hiệp trợ ngươi cùng Từ Trung Hoa đồng chí ly hôn. Vệ Tố phân hỉ cực mà khóc, cảm tạ lãnh đạo, cảm tạ đảng, cảm tạ tân xã hội, Tiêu yêm có thể vứt bỏ đẻ ở yêm trên người núi lớn, làm yêm có thể một lần nữa làm người. Một buổi sáng thời gian, ở xưởng dệt lãnh đạo dưới sự trợ giúp, Vệ Tố phân liền cùng Từ Trung Hoa làm ly hôn thủ tục. Đương nàng từ cục dân chính ra tới thời điểm, nhìn xem xanh lam không trùng, nhìn nhìn lại sán lạn dương quang, thật cảm giác được trên người ấm hồ hồ, giống như đẻ ở trên người thật mạnh gông xiềng toàn không có, nàng liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Tần Tăng giữa chưa từ máy kéo sưởng ra tới thời điểm lại thấy được vệ tố phân. Hảo chút thiên không gặp, Tần Tăng phát hiện vệ tố phân thay đổi. Ban đầu chết lặng, xa cách nàng hiện tại toàn thân đều mang theo tinh thần khí, cả người làm như rực rỡ hẳn lên. Tần Đông Chí Vệ tố phân chiều Tần Tăng tươi cười cười, đưa qua trên tay bánh bao, tiêm cho ngươi mua bánh bao. Tần Tăng cũng cười một chút, ly hôn. Vệ tố phân thật mạnh gật đầu, là, ly. Vậy ngươi đi theo ta. Tần Tăng đẩy xe đạp đi rồi vài bước. Quay đầu lại xem vệ tố phân, có thể ngồi trên đi không? Vệ tố phân rôi tay, ngươi trước kỵ, ta có thể nhảy lên đi. Tần tăng liền cưới lên xe, vệ tố phân ở xe tòa sau khẩn đi vài bước ngồi đi lên. Tần tăng liền như vậy mang theo vệ tố phân trở về nhà. Thẩm nghi không nghĩ tới giữa trưa thời điểm tần tăng sẽ mang người xa lạ trở về, bất quá nàng cũng rất nhiệt tình tiếp đón vệ tố phân, tới, chạy nhanh ngồi, giữa trưa liền ở nhà ăn cơm à. Tần tăng đình hảo xe chạy nhanh cấp thẩm nghi giới thiệu, mãi Đây là vệ A-Z, là ta đại cứu khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Tiểu vệ A. Thầm nghi cười cười, vội vàng kêu tần nhã cấp vệ tố phân đảo phân. Vệ tố phân có chút câu nệ, hiện chân tay luôn uống, tần nhã cho nàng đệ thượng nước trà, nàng chạy nhanh tiếp, bất quá nàng không uống. phóng tới trên bàn cùng thẩm nghi vân an, đại nương hảo, yêm, ta đây tới là tưởng cảm ơn tần đồng chí khai đạo yêm, làm yêm trọng hoạch tân sinh. Đây là sao hồi sự. Thầm nghi nhìn về phía tần tang. Vệ tố phân liền kéo Thẩm Nghi ngồi xuống, đem nàng trải qua những việc này nhất nhất cùng Thẩm Nghi nói. Đương vệ tố phân nói đến từ Lao Thái Thái thừa nhận thân thủ hại chết hai điều mạng người thời điểm, Thẩm Nghi đều cấp tức điên. Cái này Lao Đông Tây, sao liền như vậy hồ đồ như vậy nhẫn tâm đâu? Giống loại người này phải hình phạt, phán trọng hình. Vệ tố phân hiện tại nhưng thật ra đã thấy ra, nàng người như vậy đến không được hảo, làm chuyện trái với lương tâm, không quan tâm khi nào đều đến gặp báo ứng, tiêm trước kia cũng là hồ đồ ở nàng thuộc hạ xuống qua tiêu nàng tra tấn lâu như vậy tiêm nếu là sớm một chút có thể gặp được tiểu tần đồng chí tiêm đến thiếu chịu hảo chút năm tội đâu thầm nghi lôi kéo vệ tố phân tay một cái kính an đuổi nàng ngươi hiện tại có thể tưởng khai cũng khá tốt phía trước hơn ba mươi năm ta liền toàn coi như một giấc mộng, phía sau ta đến hảo hảo sinh hoạt ngươi thẳng thắn lưng đem nhật tử quá hảo quá rực rỡ têu tử ra người nhìn chính là đối bọn họ lớn nhất trả thù vệ tố phân quăng môi cười tiêm cũng là như vậy tưởng chờ đến thẩm nghi tiến phòng bếp đoan cơm thời điểm vệ tố phân liền lặng lẽ cùng tần tăng nói êm tưởng cầu ngươi giúp đỡ nhìn xem cấp tiêm khuê nữ tìm cái hảo địa phương an táng thần tăng cười cười không đáp ứng cũng chưa nói không được nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vệ tố phân phía sau hoàn linh một lát sau mới nói ta sẽ giúp ngươi đi trừ trên người nàng hoàn khí tiêu nàng có thể một lần nữa đầu thai truyền thế đến nỗi thân thể sao lại nói tiếp táng đến nơi nào đều thành ngươi tìm cái chầm đến tốt địa phương an táng là được vệ tố phân cảm kích cười Tiếng hành, tiêm đến cục công an lãnh cốt hải lúc sau liền đem biếm nữ nữ cấp tìm cái hảo địa phương trôn. Chờ đến thẩm nghi cùng tần nhã đem đồ ăn mang lên, tần tăng khiến cho vệ tố phân một hồi. Vệ tố phân nói cái gì đều không thượng bàn ăn cơm, nàng một bên chối từ một bên nói, ta đây tới trước ăn cơm xong, các ngươi ăn, các ngươi ăn à. Đang nói chuyện đâu, không nghĩ lữ quốc cường vừa lúc về nhà. Hắn đẩy cửa ra tiến viện, liền nghe được quen thuộc thanh âm, lại vừa thấy, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi, Ngươi sao tới? Lữ Quốc Cường kinh tâm đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn nhìn vệ tố phân, chỉ cảm thấy lại khó chịu lại vui sướng, ngực dầu di đau. Vệ tố phân cũng là bỗng nhiên đứng lên, nàng tay chân không chỗ sắp đặt, người cũng hiện hoảng loạn cực kỳ. Tiêm, ta đây tới nhìn xem tiểu tần đồng chí. Tiêm này liền đi. Tần Tăng một phen túm chặt vệ tố phân, đi cái gì nha? Vệ a gì? Ngươi còn có hảo chút sự tình chưa nói đâu, dù sao cũng phải đem nói cho hết lời lại đi đi. Đúng vậy. Đúng vậy, ngươi có việc liền nói. Lữ quốc cường trà sắt tay, gần như tham lam nhìn vệ tố phân, nhưng lại không dám tiến lên một bước. Tần tăng liền chiều lữ quốc cường cười, đại cứu, vệ A-di ly hôn, ta kêu nàng lại đây là muốn hỏi một chút nàng sau này có tính toán gì không? Một câu ly hôn kêu lữ quốc cường đầu góc chỗ chống một mảnh. Tần tăng lại quay đầu xem vệ tố phân, vệ A-di, ngươi sau này có tính toán gì không? Ngài không nghĩ hồi từ hoa thôn, cũng không nghĩ về nhà kia dù sao cũng phải có cái kiếm tiền phương pháp đi, bằng không sinh hoạt đều là vấn đề. Vệ tố phân cười gượng hai tiếng, lại lần nữa ngồi xuống lúc sau liền đem bạch chủ nhiệm làm nàng hỗ trợ đi ở nông thôn làm tuyên truyền sự tình nói một lần. Tiêm nghĩ dù sao cũng không địa phương đi, không bằng trước đi theo phụ liên các đồng chí xuống nông thôn hảo, nói không chừng nghiêm rằng hảo, phụ liên đồng chí nhìn chúng nghiêm có thể giúp tiêm một phen đâu. Liên như vậy một câu, kêu tần tăng tâm sinh vui mừng. Nàng cũng hiểu biết, vệ tố phân cũng không phải không đầu người. Nàng kỳ thật tâm tư khôn khéo, cũng thực quả cảm kiên nghị, chỉ là lúc trước ở từ gia áp chế hạ, nàng hết thể loang loáng điểm đều không thấy được. Hiện tại không có từ gia người áp chế, nàng thật giống như là trải qua mài rua đá quý giống nhau lập lòe độc thuộc về chính mình quan mang. a di ngài cái này ý tưởng hảo. Tần tăng thực khẳng định cùng vệ tố phân nói, trong chốc lát chờ ta cơm nước xong ta lại căn cắn, ngài cùng ta nói nói tính toán đến lúc đó như thế nào diễn thuyết, ta cũng cho ngài ra cái chủ ý. kia hóa ra hảo vệ tố phân vừa nghe thập phần cao hứng tần tăng thực mau ăn xong rồi cơm nàng mang theo vệ tố phân vào chính mình phòng hai người đem cửa đóng lại ở trong phòng lải nhải thật lâu đệ nhất năm sáu chương tác hợp thầm nghi từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến lữ quốc cường mắt trông mong nhìn tần tăng phòng thỉnh thoảng ở trong sân chuyển một vòng một bộ lại nóng lòng lại khiếp đảm bộ dáng thầm nghi xem buồn cười qua đi chụp lữ quốc cường một cái tát nếu là lao nhớ thương trong chốc lát nhân ra ra tới nhớ rõ qua đi nói một câu Lữ Quốc Cường khiếp sợ, lui về phía sau vài bước liên tục xua tay. Này, này như thế nào thành, nàng vừa mới ly hôn, nếu là, nếu là truyền ra gì tới, không phải kêu nàng khó coi sao. Thầm nghi khi đều trừng mắt nhìn Lữ Quốc Cường liếc mắt một cái, kia nàng hiện tại đến nhà chúng ta liền không có việc gì. Lữ Quốc Cường túi đầu, ta đây cũng không biết nàng là cái gì ý tưởng A. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được tần tăng cùng vệ tố phân nói chuyện thanh âm. Lữ Quốc Cường chạy nhanh quay đầu lại nhìn xung quanh. Liên nhìn đến Tần Tăng đang cùng vệ tố phân từ nàng trong phòng ra tới, Tần Tăng lôi kéo vệ tố phân tay, thân mật đang ở nói giỡn. Lữ quốc cường liền đứng ở nơi đó, cổ lấy thập phần quỷ dị góc độ và mẹo. Hắn thân thể cứng đở, hơn nửa ngày đều hồi bất quá thần. Vẫn là Tần Tăng sợ lữ quốc cường cổ xoay, đi qua đi đem hắn đầu lại chuyển qua. Vệ tố phân nhìn lữ quốc cường, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nàng lại đối thẩm nghi cười cười, đại nương, ta đi trước ca, hôm nào lại đến xem ngài. Thẩm Nghi liền phải đi đưa vệ tố phân. Vệ tố phân xua tay, ngài đừng tặng, ngàn vạn đừng đưa A. Thần Tăng cởi qua đi đưa vệ tố phân ra cửa. Nàng tiện đi vệ tố phân, về nhà liền hỏi Lữ Quốc Cường, Đại Cứu, người rốt cuộc sao tưởng. Cái gì? Lữ Quốc Cường giảng u, cái gì sao tưởng? Thần Tăng liền khai giòn nói thẳng, vệ A-di à, nàng hiện tại đều ly hôn, Đại Cứu liền không muốn cùng vệ A-di tái tục tiền duyên. Lữ Quốc Cường mặt lập tức liền đỏ. Hắn nói lắp nửa ngày mới cắn cắn vương vương nói, nàng, nàng nghĩ như thế nào? Việc này đến, đến nàng, nàng nguyện ý mới được a Thần tăng cười. Nàng hiểu biết lữ quốc cường ý tưởng, kia việc này liền hảo thao tác nhiều. Vừa rồi nàng chính là cùng vệ tố phân tâm sự đâu. Thông qua này đó nói chuyện nàng cũng biết vệ tố phân đối với tử Trung Hoa kỳ thật là không có gì nam nữ chi gian cảm tình. Nàng phía trước cùng từ trung hoa hảo hảo sinh hoạt là bởi vì vệ tố phân đối với hôn nhân trung thành cùng với đối với gia đình ý thức trách nhiệm. Vệ tố phân thật là một cái rất tốt rất tốt nữ nhân. Nàng đối với hôn nhân cùng gia đình đều hoài kính sợ chi tâm, đồng thời lại vẫn duy trì chính mình làm người thành khẩn, lấy một viên thiện tâm tới đối đãi từ ra mọi người. Vệ tố phân một lòng muốn giữ gìn hảo tự mình gia đình, liền tính là đã chịu lại nhiều chỉ trích cũng không có thay đổi sơ tâm. Chính là... Nàng thiện lương đổi lấy chỉ có từ gia người làm trầm trọng thêm, cuối cùng, nữ nhân này bị thương thể vô toàn ra, thể sắc và tinh thần đều mệt mới cuối cùng hạ quyết tâm kết thúc một đoạn này kêu nàng đau khổ hôn nhân sinh hoạt. Như vậy một người, tần Tăng là thực nguyện ý kêu nàng cùng Lữ Quốc Cường lại ở bên nhau. Bất quá, thật muốn tác hợp hai người, còn phải chờ vệ tố phân sinh hoạt tiên ổn xuống dưới lúc sau, bằng không, vệ tố phân cũng là không cái kia tâm tư. Lữ Quốc Cường không dám nhìn tần Tăng, cũng không dám cùng thẩm nghi nói chuyện hắn vội vàng lưu lại một câu tiêm đi làm a liền cơ hồ là chạy vội ra ra môn thần tăng ở hắn phía sau cười trộm thẩm nghi nhìn xem Thần tăng lại đem nàng gọi vào trong phòng tiểu tăng mãi vẫn luôn không hỏi ngươi đi kinh thành đi công tác thời điểm thay đổi bao nhiêu tiền hiện tại mãi hỏi một câu ngươi cũng cấp mãi một cái lời nói thật ân Thần tăng lên tiếng xoay người hồi chính mình trong phòng đem trang tiền hộp phủng ra tới bắt được thẩm nghi trong phòng nàng đem hộp đưa cho thẩm nghi thẩm nghi không tiếp Mãi không cần này đó tiền, mãi chính là hỏi ngươi một câu. Tần Tăng liền đem hộp phong tới trên bàn, tổng cộng bán tam vạn nhiều đồng tiền, còn có một ít phiếu gạo cùng ngoại hối khoán gì đó, mãi hỏi cái này làm gì. Thầm nghi không nghĩ tới Tần Tăng có bản lĩnh đổi nhiều thế này tiền. Nàng thật là kinh hãi. Nàng nguyên nghĩ Tần Tăng hoặc là thay đổi một ngàn lượng ngàn nhiều đồng tiền, nghĩ Tần Tăng hiện tại có công tác, kiếm tiền cũng không ít, người một nhà tiết kiệm một chút này đó tiền cũng có thể tốn vài năm chờ mấy năm lúc sau tần nhã cũng có thể công tác đến lúc đó trong nhà lại nhiều tiền thu nhật tử liền sẽ rộng thùng thình rất nhiều chính là đương mấy vạn đồng tiền bãi ở trước mặt thời điểm thẩm nghi thật là hái hùng kiếp vía nhiều thế này tiền nhiều như vậy tiền vạn nhất nếu là gọi người biết kiếp nhưng làm sao a tần tăng cũng biết thẩm nghi khẳng định muốn lo lắng cho nên phía trước vẫn luôn cũng chưa nói hiện tại thẩm nghi hỏi nàng tự nhiên là muốn nói lời nói thật nàng nhìn thẩm nghi trợ tình trợ tâm sắc mặt liền kéo thẩm nghi tay mãi Ngươi đừng quá lo lắng, này tiền ta khẳng định thằng Hảo, ai cũng không nói cho, nhà chúng ta hành sự cũng đừng quá bừa bãi, sẽ không có việc gì. Nàng cười cười, rốt cuộc ta hiện tại chính là có hai cái cứu cứu ở đâu, chúng ta một nhà ba người đều kiếm tiền, liền tính ăn mặc Hảo một chút, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Lời này đảo cũng đúng vậy. Thầm nghi lúc này mới thả lỏng một chút. Nàng thở dài, tiểu tăng, nãy liền nghĩ đi, xem ngươi đại cứu ý tứ đối vệ đồng chí vẫn là có tình nghĩa ở. Vậy đồng chí khẳng định cũng còn nghĩ ngươi đại cứu, này hai người nếu là thành, tổng không thể còn cùng ngươi tiểu cứu tễ một cái phòng đi. Mãi nghĩ này cùng thiên đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem phụ cận nhà ai còn thuê nhà, trước đem phòng ở thuê xuống dưới. Thầm nghi suy xét chuyện này rất quan trọng. Thần Tăng cũng cảm thấy đây là hẳn là. Hành, ta không có việc gì thời điểm cũng hỏi một chút, muốn thật có thể thuê phòng, liền trước kêu đại cứu cùng tiểu cứu dọn qua đi, chuyện này ta sẽ cùng đại cứu hảo hảo nói chuyện. Tần Tăng thông khoái đáp ứng rồi, đại cứu cùng tiểu cứu trong tay cũng không có dư thừa tiền, thuê nhà nói, ta trước thế bọn họ lót thượng một năm tiền thuê, đại cứu nếu là không đành lòng, đã kêu hắn có tiền trả lại. Tần Tăng một bên nói chuyện, một bên đem hộp bế lên tới, mãi, ngài xem hiện tại nhà ta không thiếu tiền, ngài về sau cũng đừng thao này đó thâm, ngài à, liền mang hảo tiểu vi cùng ta mẹ, cho chúng ta làm tốt hậu cần bảo đảm công tác liên thành, nhà ta sinh hoạt sự tình về sau về ta nhọc lòng, lại quá mấy năm. Chờ tiểu nhã các nàng đều trường đi lên, chúng ta cùng nhau hiếu kính ngài Thầm nghi vui tươi hớn hở đáp lời, hành, hảo, ta cấp nhà ta làm tốt hậu cần công tác, ngươi ở phía trước biên đấu tranh anh Dũng Thành đi. Nàng sờ sờ tần tăng đầu, chỉ chớp mắt chúng ta tiểu tăng đều lớn như vậy, có thể khiêng lên trong nhà gánh nặng, ngươi ba nếu là thấy, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Nói tới đây nàng bồi quá thân lặng lẽ xoa xoa nước mắt, hắn sao có thể cao hứng à, hắn nếu là nhìn đến ngươi hiện tại như vậy có khả năng không chừng trong lòng nhiều khó chịu đâu hắn nếu là tồn tại ngươi hiện tại vẫn là cái vô ưu vô lự tiểu hài từ đâu tần tăng cường cười một tiếng mãi ngài nói cái này làm gì hành ta phải đi làm hôm nay buổi tối ta muốn ăn sủi cảo ngài không có việc gì thời điểm đem mặt cùng nhân chuẩn bị cho tốt ta trở về giúp ngài bao a nàng ném xuống một câu ôm hộp về phòng phóng hảo trở ra thời điểm tần tăng trên mặt lại mang theo doanh doanh điểm mỹ cười người cũng hiện linh động nhẹ nhàng thực tựa hồ trong sinh hoạt hết thể trọng ác hết thể mặt trái đồ vật đối nàng đều không có ảnh hưởng giống nhau đệ nhất năm bảy trương ngụy trang buổi tối là tần gia nhất náo nhiệt thời điểm đi làm tan tầm về nhà đi học cũng thả học người một nhà tụ ở phòng bếp làm văn thán các hồng ôm tần vi ngồi ở tiểu băng ghế thượng nàng chính nghiêm túc uy tần vi uống nước nàng trong tay cầm ngúng nhỏ tử một ngúng một ngúng uy tần vi uống bạch thủy trên mặt nàng còn mang theo cười biểu tình tự ái tần tăng thấy như vậy một màn liền cảm thấy trong lòng bình thản an bình thầm nghi đem tỉnh tốt mặt phóng tới thất thượng một bên cùng tần nhã nói giỡn, một bên xoa mặt tần thải vấp phải sủi cảo nhân trong miệng còn cắn tần bình đút cho nàng đường tần lục cùng tần y di tắc ngồi tiểu băng ghế ở một bên làm bài tập tần tang giặt sạch tay liền qua đi cắn sủi cảo ra một bên cắn ra một bên hỏi tần nhã công khóa chờ hỏi qua tần nhã lúc sau lại đi hỏi tần thải cùng tần bình nàng còn đem tần thải cùng tần bình gọi vào trước mặt làm các nàng hỗ trợ làm văn thán Làm văn thán thời điểm, còn dùng tiếng Anh cùng này hai cái cô nương đối thoại. Tần Thải cùng Tần Bình kêu Tần Tăng hỏi trên chán đều toát ra hãn. Thật sự là Tần Tăng khảo sát các nàng công khóa thời điểm là chút nào tình cảm đều không nói, cái kia thiết diện vô tư à, gọi người trong lòng đều phát mao. Được rồi, muốn hỏi cái gì cơm nước xong hỏi lại. Thầm nghi nhìn không được liền chụp Tần Tăng một chút, ngươi hỏi lại đi xuống ngươi bọn mội mội ăn sủi cảo đều không hương. Lữ Quốc Cường đi tới tiếp nhận cán trượng. Tiểu Tăng đi nhìn Tiểu Lục cùng Tiểu Y, y làm bài tập, ta tới cắn ra. Tần Tăng liền đem cán trượng đưa tới Lữ Quốc Cường trong tay, đi đến một bên đi kiểm tra Tần Lục cùng Tần Y Y tác nghiệp. Vừa lúc Lữ Quốc An cũng đã trở lại, trong tay hắn dẫn theo một túi tiểu cây táo hồng, vào phòng bếp liền đưa cho Tần Tăng, trong chốc lát tẩy tẩy ăn. Tần Tăng cười tiếp nhận tới bắt cái bùn đem cây táo hồng bỏ vào đi rửa sạch sẽ lượng đến một bên, chờ cơm nước xong đương cơm sau trái cây ăn. Vốn dĩ người một nhà chính vô cùng cao hứng đâu. Không nghĩ lúc này đột nhiên bên ngoài đại môn bị chuột văng lên. Tần Tăng liền đi mở cửa, mở cửa liền nhìn đến Tần Bảo chính sao xuống tay đứng ở ngoài cửa. Người sao tới? Đối với Tần Bảo, Tần Tăng là cực độ không chào đón. Tần Bảo ha hả cười, ta đây tới tự nhiên là có việc. Hắn vòng qua Tần Tăng liền hướng trong viện đi. Tần Tăng không cản Tần Bảo, đi theo hắn phía sau xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tần Bảo vào sân đã nghe tới rồi mùi hương, hắn theo hương vị liền vào phòng bếp thấy trong phòng bếp người một nhà chính làm vằn thán đâu tần bảo nước miếng đều mau rơi xuống hắn vò lại gần kêu thầm nghi mãi đây là làm vằn thán đâu uống vẫn là thịt heo nhân mãi cuộc sống này quá cũng thật hảo mãi ngươi nhớ rõ cho ta bao điểm a ta này còn không có ăn cơm đâu tần tang lạnh mặt tiến bảo không ăn cơm về nhà ăn đi không biết xấu hổ đồ vật ai là ngươi mãi tần bảo cũng không giận ha hả cười đây là thực sự có sự vẫn là thiên đại hỷ sự hắn cố ý nhìn tần tang này không yêm tỷ cùng kiến quốc ca muốn làm tiệc rượu riêng kêu ta tới nói một tiếng các ngươi chính là không xem yêm tỷ mặt mũi cũng đến xem kiến quốc ca mặt mũi đi một chuyến đi đúng rồi làm tiệc rượu nhật tử cũng định rồi tháng này hai mươi chín liền ở kiến quốc ca ra các ngươi nhưng nhớ rõ đi a tân hải buông chính bao sủi cảo vài bước qua đi liền bắt đầu dỗi tân bảo ngươi cùng nhà yêm gì quan hệ ngươi tỷ gả chồng hay không là nhà ngươi sự cùng bọn yêm nói làm gì tân bảo các ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đều đã phủi sạch quan hệ còn thượng đội vàng tìm mắng ta nếu là ngươi xấu hổ đều mắc cỡ chết được tần bảo cũng có vài phần tức giận nhưng hắn nhìn đến lữ quốc cường cùng lữ quốc Gan lúc sau cũng không dám tạc bao lữ quốc cường cùng lữ quốc Gan đều là thành niên nam tử lại lớn lên cao cao đại đại tần bảo ở nhân gia trước mặt thật đúng là không phải cái tiêm là cùng các ngươi không gì quan hệ nhưng kiến quốc ca cùng các ngươi quan hệ lại không tồi đi mấy ngày nay kiến quốc ca cho các ngươi ra đưa đồ vật cũng bất lao thiếu sao tích kiến quốc ca muốn cưới vợ các ngươi mặt đều không lộ một chút tần bảo nhún mày cười mang theo vài phần bị khí mãi ngài nói đi thầm nghi rửa rửa tay trên mặt mang theo cười cùng tần bảo nói việc này đâu ta đã biết đến lúc đó ta khẳng định sẽ đi qua nàng lại nhìn xem tần bảo trong nhà lung tung dối loạn chúng ta lại chính vội vàng đâu cũng không hảo thỉnh ngươi ngồi xuống ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh về đi rốt cuộc ngươi tỉ lập tức liền phải gả chồng nên đặt mua đồ vật cũng nhiều lắm đâu ngươi đến sớm một chút trở về hỗ trợ không phải tần hải lôi kéo lữ quốc gan cánh tay đem hắn túm lại đây tần bảo yêm tiểu cứu tính tình nhưng không tốt ngươi nếu là lại ngốc đi xuống yêm tiểu cứu liền khó tránh khỏi nghĩ đến yêm mẹ nó sự nói không chừng muốn tấu ngươi liền nay một câu đem tần bảo cấp hưng ở nghĩ đến các hồng tần bảo rất chột dạ hắn cũng không dám xem lữ quốc gan nhấc chân liền đi ra ngoài kia gì mại à Ngươi nhớ rõ đi à? Im đi trước, im đi rồi. Tần Tăng đi cấp Tần Bảo mở cửa, chờ Tần Bảo ra sân, Tần Tăng ngay lập tức đem cửa đóng lại. Nàng lại lần nữa trở lại phòng bếp thời điểm, chính nghe được Tần Thải mắng chửi người đâu, cái gì ngọn ý? Đây là cô ý chạy nhà ta diếu võ Dương ai đâu? Cái kia Tần Nguyệt cũng là không ai muốn, ước gì chạy nhanh gả chồng đâu? Tần Tăng cười cười, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Lưu Kiến Quốc muốn cưới ai, Tần Nguyệt phải gả cho ai đó là bọn họ tự mình sự tình, quan chúng ta chuyện gì? Thẩm Nghi cũng cười nói, đúng vậy, này hôn tang gả cưới vốn dĩ chính là chuyện thường. Tần Bình lại ở ngay lúc này cười lạnh một tiếng, mãi, ta nhưng nhớ rõ Tần Trấn Trung đã chết không bao lâu thời gian đâu, nàng còn ăn mặc áo đại tang, như thế nào liền thượng vội vàng gả chồng. Lưu Kiến Quốc lúc này cưới nàng cũng không chê đen đủi. Tần Bình như vậy vừa nói, Tần Thải mới nhớ tới việc này tới. Nàng vô vô tay, đảo thật đúng là đâu, Tần Nguyệt thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Tần Y ghiêng nghiêng đầu hỏi. Kiến quốc ca như thế nào cưới cái kia hư nữ nhân đâu. Tần thải khoe miệng chịu động một chút, ai biết phát cái gì điên đâu. Tần tăng nhưng thật ra biết nguyên nhân, chỉ là loại chuyện này nàng cũng không dễ làm người nhà mặt nói. Được rồi, thịt heo nhân sủi cảo không muốn ăn. Có công phu nghị luận người khác sự tình còn không bằng chạy nhanh làm vần thán đâu. Tần tăng một câu nhắc nhở đại gia, một đám cũng không rảnh lo cân nhắc lưu kiến quốc kết hôn sự tình, đều vội vàng qua đi tiếp tục làm vần thán. Kinh thành. Tân Tuệ Lan từ trong phòng bếp ra tới. Nàng trong tay bưng một mâm trưng tiểu xảo bánh bao nhân nước. Nhìn đến Giản Lao Thái Thái, Tân Tuệ Lan cởi tiến lên, bám mẫu, ta mới trưng bánh bao, ngài nếm thử đi. Giản Lao Thái Thái cởi gật đầu, cầm một cái bánh bao ăn. Nay một cán, một ngụm mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, Giản Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, mấy khẩu đem bánh bao ăn xong, ăn xong rồi lại lại lần nữa cầm lấy một cái tới. Tân Tuệ Lan đem bánh bao phóng tới nhà ăn, bồi Giản Lao Thái Thái ngồi xuống, bám mẫu giảng ca ca như thế nào còn không trở lại a ngài xem ta cố ý chưng bánh bao hắn cũng ăn không đến nếu không ngài nói cho ta hắn ở đâu ta đi cho hắn đưa đi giản lão thái thái nhìn cười ha hả cũng ăn bánh bao nhưng về giản tây thành ở đâu nàng là một đinh điểm đều sẽ không để lộ ra đi tiểu lan ngươi bao bánh bao ăn ngon thật thành thành không ăn thật đáng tiếc bất quá cũng không có việc gì chờ hắn trở về ngươi lại cho hắn bao là được tân tuệ lan ngầm đem răng hàm sau đều cắn chi chi rung động Trên mặt nàng lại còn mang theo cười, cũng là, chờ giản ca ca trở về, ta nhất định phải bộc lộ tài năng, làm vài đạo sở trường đồ ăn cho hắn ăn. Giản lao thái thái nhìn nhìn bãi ở trong phòng đồng hồ để bàn, tiểu lan, ta cùng người hẹn cùng đi mua đồ vật, ta đi trước ca, giữa trưa ta nếu là không trở lại, ngươi cũng đừng chờ ta ăn cơm, chính ngươi ăn. Tân tuệ lan đứng lên đưa giản lao thái thái, còn không có đưa đến cửa, tân tuệ lan trong lòng một trận đau nhức, cả người máu đều tựa hồ động lại giống nhau từ trái tim chỗ một cổ lạnh lẽo một chút lan tràn đến toàn thân nàng cứng còn đứng ở nơi đó tưởng dịch một bước đều khó khăn tân tuệ lan cắn cắn đầu lưỡi nuốt một búng máu đến trong bụng mới tính giảm bớt loại bệnh trạng này chờ đến giảng lão thái thái đi rồi tân tuệ lan vội vàng vào nhà thay đổi một bộ quần áo làm ngụy trang cũng đi ra ngoài đệ nhất năm tám trương ta đại chất nữ giảng tây thành nhìn đến phòng nghiên cứu nhân viên công tác đưa lên tới một phong thật dày tin khi còn sửng sốt một chút đương hắn nhìn đến phong thư thượng viết địa chỉ khi bay nhanh đem tin tiếp nhận tới. đứng dậy, giản Tây Thành bước đi nhanh vào phòng nghỉ. phòng nghỉ môn bị thật mạnh đóng lại. độc lưu bên ngoài nhân viên công tác thất thần thần, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giản Tây Thành ngón tay tiêm cơ hồ đều đang run rẩy. hắn tâm kinh hoàng không ngừng, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. hắn đẻ đẻ trái tim bộ vị, muốn kêu chính mình bình tĩnh một chút, chính là căn bản làm không được. Giản Tây Thành mồm to hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, đợi thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn lấy ở trên tay tin, khoe miệng câu ra một tia nhàn nhạt tươi cười tới. Nay ti tươi cười tuy đạm, khá vậy có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu cao hứng. Mấy ngày nay giản tây thành một bên liều mạng công tác, một bên lại không được nhớ tần tang. Hắn khắc chế không được muốn nhìn đến tần tang, tưởng hảo hảo đem nàng ôm vào trong ngực, ôm gắt gao, tới an ủi chính mình tưởng nghiệm chi tình. Chính là, hắn lại không dám đi bạch sang huyện. Hắn cũng sợ nhìn đến tần tang sợ ngày ấy ở ga tàu hỏa tiễn đưa khi hết thể đều chỉ là một giấc mộng. sợ hắn chạy đến bạch sa huyện nhìn thấy tần tang thời điểm, tần tang sẽ nói ra lệnh băng vô tình nói, sẽ lệnh lùng cự tuyệt hắn. giả tây thành không phải không có tự tin người, tương phản, hắn người này kiên nghị quả quyết, hành sự năng lực đều là siêu tuyệt, nhưng cố tình như vậy một người, ở tần tang trước mặt lại tự ti bất an đến tận xương thủy, vì làm chính mình không như vậy tin tưởng tần tang, giả tây thành đành phải dùng công tác tới lấp đầy chính mình chống không thời gian. Nhưng hắn hơi chút có chút thời gian, liền sẽ nhớ lại Tần Tang, mấy ngày nay, Giản Tây thành lại tích cóc thật nhiều đồ vật, hắn tưởng chờ hắn nghiên cứu công tác hạ màn thời điểm liền đem tích cóc đồ vật cấp Tần Tang gửi qua đi. Tần Tang trên người gánh nặng trọng, muốn dưỡng như vậy nhiều người, Giản Tây thành thật sự là không yên tâm. Đơn giản hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, liền nghĩ giúp Tần Tang gánh vác một ít. Hắn cũng là hôm nay mới đem công tác kết thúc, còn nghĩ đi ra ngoài đi một chút, lại mua điểm đồ vật cùng nhau gửi. Ai biết còn không có thay quần áo, liền thu được Tần tang viết tin. Nhìn này phong thư, Giản Tây Thành cảm giác được trong lòng sinh ra vô hạn động lực tới. Cuối cùng, hắn cùng Tần tang chi rằng cũng không lại là hắn đơn phương trả giá, Tần tang đối hắn cũng có điều đáp lại. Giản Tây Thành cầm cái tiểu xào kéo, thật cẩn thận mở ra phong thư. Hắn kéo tay, hủy đi thời điểm cũng nhẹ nhàng, phong thư đều không có phá hư một chút. Đem phong thư mở ra, Giản Tây Thành liền gấp không chờ nổi lấy ra tin tới đọc nhìn đến trên giấy kia nét chữ cứng cắp tự thể giản tây thành liền phảng phất thấy được tần tăng liền ở trước mắt hắn cười cười một chữ một chữ đọc này phong thư tin rất dài giản tây thành cũng đọc thật dài thời gian hắn đọc thật sự đặc biệt nghiêm túc một chữ đều chưa từng buông tha đọc xong tin giản tây thành có chút cao hứng lại có chút mất mát cao hứng chính là tần tăng gặp được sự tình sẽ cho hắn viết thư mất mát khi tần tăng tin chung không có một đinh điểm đối với hắn tưởng niệm bất quá giản tây thành an ủi chính mình này đã thực hảo ít nhất tần tăng không hề bài xích hắn này đó là đặc biệt đại tiến bộ hắn đem tin chiết hảo phóng tới phong thư trân trọng cất chứa hảo từ phòng nghỉ ra tới Giản tây thành kêu tạ tùng đem xe khai lại đây hắn muốn đi chọn mua một chút đồ vật tạ tùng lái xe ngừng ở phòng nghiên cứu cửa Giản tây thành thay đổi một bộ quần áo ra tới hiện tại thời tiết đã rất nhiệt Giản tây thành tự nhiên sẽ không lại xuyên áo khoác hoặc là áo khoác gì đó hắn cũng chỉ xuyên quần tây cùng với một kiện màu lam nhạt áo sơ mi thu thập thực thoải mái thanh tân. Ngồi vào trên xe, dãn Tây Thành dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, Tạ Tùng, kinh thành nơi nào có tay nghề tốt may vá. dãn Tây Thành là tính toán tìm người cấp tần tăng làm mấy thân quần áo. Tạ Tùng nghĩ nghĩ, tiên sinh, hiện tại không cho tư nhân kinh doanh, tay nghề tốt may vá là thật không hảo tìm, những người này đại đa số đã không còn tiếp sống, dám ngầm tiếp sống thật là đặc biệt thiếu. dãn Tây Thành thanh linh linh nói, có liền thành, qua đi đi. Tạ Tùng đối với kinh thành các nơi thật là bách sự thông, hắn lái xe chở Giản Tây Thành thẳng đến mục đích địa. Giản Tây Thành ban đầu nhắm mắt lại, một lát sau mới mở to mắt. Hắn quay đầu chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn bên đường cây xanh cùng người đi đường, thần sắc hiện thập phần đạm mạc. Đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh ánh vào Giản Tây Thành trong mắt. Hắn lớn tiếng nói, Tạ Tùng, dừng xe. Tạ Tùng lập tức đem xe ngừng ở bên đường. Giản Tây Thành đẩy ra cửa xe bước chân dài xuống xe. Tạ Tùng cũng chạy nhanh đi theo đi xuống. Giản Tây dưới thành xe lúc sau liền về phía tây biên chạy tới, Tạ Tùng cũng chạy nhanh chạy như điên đuổi kịp. Ban đầu giản Tây thành phía trước có rất nhiều người đi đường, Tạ Tùng cũng không biết hắn ở truy người nào, nhưng chờ đến càng cùng càng gần, phía trước người đi đường liền càng ngày càng ít. Mãi cho đến chỉ còn lại có lưỡng đạo thân ảnh thời điểm, Tạ Tùng liền càng thêm cảnh giác lên. Nhìn phía trước lưỡng đạo thân ảnh vào một cái ngõ nhỏ, giản Tây thành mày nhăn chiếc khẩn, Hắn chạy càng nhanh tạ tùng cũng không dám nói chuyện liều mạng đi theo đây là một cái ngõ cụt tựa hồ là nào đó tòa nhà lớn nơi cửa sau ngõ nhỏ hai sườn đều là cao cao tường viện hiện thập phần vắng vẻ mà lúc này liền có hai người ngồi ở ngõ nhỏ bên trong một cây cây hoại hạ giản tây thành bước chân phóng nhẹ từng bước một hướng tới kia hai người bước qua đi kia hai người chung một người xem dáng người là tuổi thanh xuân thiếu nữ mà một người khác nhìn rất gầy yếu bộ mặt lại thập phần không rõ ràng lắm cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ hẳn là hôn mê Dựa ngồi ở trên thân cây bất tỉnh nhân sự. Một người khác rôi tay thẳng xả thiếu nữ cổ áo. Người kia tựa hồ thực cấp, xả thiếu nữ cổ áo thời điểm động tác rất là thô lỗ. Hơn nữa, người kia không biết vì cái gì thế nhưng không có cảm thấy được giản tây thành đã đến. Giản tây thành đi thực nhẹ, nhưng động tác lại rất mau Hắn vài bước qua đi, bắt lấy người kia thủ đoạn, lạnh lùng nói, làm gì. Người kia một run run, theo sau hít sâu một hơi ngẩng đầu lên. Tạ tung lúc này vừa lúc cùng lại đây. Liền nhìn đến một trương giả mua mặt. Đây là một cái lao phụ nhân mặt. Cái này lao phụ nhân thực khô gầy, mặt cũng lại gầy lại trường, tóc trắng một nửa, thưa thất lớn lên ở đỉnh đầu. Nàng dung vẩn đục đôi mắt đánh giá giản Tây Thành, che lại trong mắt hiện lên kinh sắc, nỗ lực lấy bình thản ngự khi nói, đây là yêm quê nữ, cũng không biết sao liền ngất xỉu, yêm nghĩ có phải hay không nhiệt, liền tưởng cho nàng cởi bỏ cổ áo làm nàng mát mẻ một chút. Tạ tung nhẹ thư một hơi. Tựa hồ là có chút tin bất tỉnh nhân sự thiếu nữ là lao nhân này nữ nhi. Nhưng giản tây thành lại cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ chỉ cái kia thiếu nữ, không khéo thực, cái này là ta đại chất nữ, ta nhưng thật ra không biết khi nào ta tẩu tử thay đổi người. Tạ Tùng vừa nghe lời này, một bước tiến lên liền đệ lại lao phụ nhân, người rốt cuộc là người nào. Nói, có phải hay không lừa bán phụ nữ? Đệ nhất năm chín chương duy có thể làm. Lao phụ nhân nhìn Tạ Tùng thời điểm, mãn nhãn đoán độc. Nàng thanh âm thực khàn khàn. Nghe tới giống bị bệnh giống nhau, đây là nữ nhi của ta, các ngươi đều là nói bậy, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ phải không. Giảng Tây Thành lúc này đã qua đi đỡ cái kia thiếu nữ. Hắn xem xét thiếu nữ hơi thở, phát hiện thiếu nữ chỉ là cấp hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Báo nguy đi. Giảng Tây Thành lạnh giọng lưu lại ba chữ, đỡ thiếu nữ muốn đi. Lao phụ nhân nóng nảy. Cũng không biết nàng là như thế nào động, cũng chỉ một trận công phu đã thoát khỏi tạ tùng. Nàng đôi tay thành trảo hướng giản tây thành trộm tới, tiểu tử, đem người lưu lại. Giản tây thành ôm thiếu nữ nghiêng người tránh thoát đi. Lao phụ nhân cụ một tiếng, trên mặt nếp nhăn giống như càng sâu một ít. Nàng lại lần nữa duỗi tay, giản tây thành liền thấy nàng đôi tay lòng bàn tay nội mắt thường có thể thấy được tụ một tầng hắc khí. Tạ Tùng kinh hô một tiếng, thanh âm vừa ra, hắn đã chạy tới ngăn ở giản tây thành trước người, thoạt nhìn là tưởng một mình ngăn trở lao phụ nhân. Thiên sinh, ngươi mang cái này đồng chí đi trước tạ tùng không rảnh lo cùng giản tây thành nhiều lời thò người ra tiến lên liền cùng lao phụ nhân đấu ở bên nhau giản tây thành những mày hắn ôm thiếu nữ mới đi rồi vài bước lao phụ nhân quỷ mị giống nhau che ở hắn trước người đi có thể đem người lưu lại giản tây thành đem thiếu nữ giao cho tạ tùng tiến lên một quyền liền chiều lao phụ nhân mặt thượng đánh tới lao phụ nhân quỷ dị cười trong miệng lẩm bẩm liền thấy nàng quanh thân đều bắt đầu lung một tầng hắc khí nay đó hắc khí kịch liệt chiều giản tây thành công kích mà đi Giản Tây Thành kinh hãi, mắt thấy những cái đó hắc khí đem hắn gắn vào bên trong, trốn đều tránh không khỏi đi. Lão phụ nhân ha hả cười, thập phần vui vẻ. Tạ tùng cấp hô to, thiên sinh. Giản Tây Thành cho rằng hắn lần này chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, hắn cấp tốc tính toán như thế nào mới có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Liên ở Lão phụ nhân cho rằng Giản Tây Thành lần này bất tử cũng muốn lưu lại nửa cái mạng thời điểm. Đột nhiên, Giản Tây Thành trước ngực phát ra một đạo kim quang. Kim quang hiện lên chỗ những cái đó hắc khí bị tiêu diệt không còn một mảnh a lão phụ nhân một tiếng thét trói thai giản tây thành cùng tạ tùng xem qua đi thời điểm liền thấy nàng thân thể thế nhưng co lại lão phụ nhân vốn dĩ liền rất nhỏ gầy lúc này lại nhỏ một vòng hơn nữa thoạt nhìn càng thêm dàn ưa họ giản ta sẽ không bỏ qua ngươi lão phụ nhân thanh âm bén nhọn trói thai tiêu giản tây thành nghe trong lòng đều không thoải mái hắn mới muốn ra tay bắt lấy lão phụ nhân Không nghĩ tới người này giàn rua như vậy nhiều thế nhưng còn có thể chạy. Lại thấy xương đen cùng nhau, tan đi thời điểm lão phụ nhân đã không có bóng dáng. Giản Tây Thành tâm nặng nghề, hắn nhìn xem Tạ Tùng, ngươi đem người phóng tới trên xe, chúng ta cùng đi cục công an. Tạ Tùng đáp ứng một tiếng, ôm thiếu nữ đi đến ô tô bên cạnh. Giản Tây Thành kéo ra cửa xe, Tạ Tùng cẩn thận đem thiếu nữ bỏ vào đi. Giản Tây Thành lần này không có ngồi vào trên ghế sau, mà là ngồi xuống ghế phụ vị thượng. Tạ Tùng phát động xe. Mang theo giản tây thành cùng thiếu nữ vào cục công an. Giản tây thành cùng tạ tùng đi rồi, hẻm nhỏ lao phụ nhân thân hình hiện, hiện ra. Nàng trong ánh mắt là thật sâu hận ý hòa khí phẫn, họ giản, vài lần hư ta chuyện tốt, chờ tương lai ta chắc chắn ngươi dương khí hút cái không còn một mảnh, hảo rửa mối nhục xưa. Lao phụ nhân sờ sờ chính mình làm giống như láo vỏ cây giống nhau làn da, nhìn nhìn lại đã giống như chân gà giống nhau đôi tay, khí lại hét lên một tiếng. Nàng không có lại ở hẻm nhỏ nhiều ngốc mà là tập tiễn một đường đi vùng ngoại thành. Giảng Tây Thành cùng Tạ Tùng mang theo thiếu nữ vào cục công an, đem thiếu nữ phóng tới ghế trên Giảng Tây Thành thủ, Tạ Tùng đi báo án. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy cái cảnh sát đã đi tới. Kia mấy cái cảnh sát nhìn đến Giảng Tây Thành thời điểm, lập tức cung kính Vân An. Giảng Tây Thành gật gật đầu, chỉ vào thiếu nữ nói, đây là anh già, các ngươi cho nàng trong nhà gọi điện thoại, kêu nhà nàng người tới đón, còn có, ta hoài nghi lần này sự tình không đơn giản cái kêu bắt cóc nàng người có siêu nhân thủ đoạn giảng tây thành nói lập tức kêu cảnh sát coi trọng lên ở giảng tây thành lưu lại lao phụ nhân bức họa cùng với lục hảo khẩu cung lúc sau hắn lại nhìn nhìn thiếu nữ thấy nàng còn không có tỉnh cũng không có lại ở lâu càng không có nói phải chờ tới thiếu nữ tỉnh lại gì đó thẳng mang theo tạ tùng đi rồi giảng tây thành đi rồi không lâu thiếu nữ liền tỉnh nàng mở to mắt nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm khiếp sợ thiếu nữ còn không có hoàn hồn liền nghe được một cái ôn hòa thanh âm ngươi tỉnh Có hay không địa phương nào không thoải mái? Thiếu nữ theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến một cái ăn mặc cảnh sát chế phục nữ đồng chí ôn nhu đối với nàng cười. Thiếu nữ nháy mắt yên tâm, đồng chí, ta đây là ở đâu? Ta như thế nào đến nơi này tới? Nữ cảnh cười ngồi vào thiếu nữ đối diện, ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao? Ta, ta chỉ nhớ rõ ra tới đi dạo phố, sau đó liền đụng tới một cái lao thái thái hỏi đường, ta cho nàng chỉ lộ, sau lại liền, liền không biết phát sinh cái gì thiếu nữ nỗ lực hồi tưởng, còn là không thể tưởng được nàng như thế nào tới rồi cục công an, nữ cảnh đêm này đó ký lục xuống dưới, liền đối thiếu nữ cười cười, ngươi là bị giản đồng chí đưa lại đây, theo giản đồng chí theo như lời, hắn nhìn đến ngươi bị một cái lao thái thái đỡ vào ngõ nhỏ, hắn sợ ngươi tao nộ bất chắc liền cùng qua đi nhìn xem, kết quả liền phát hiện cái kia lao thái thái tựa hồ tưởng đối với ngươi làm cái gì, liền đem ngươi cứu, bất quá cái kia lao thái thái thân thủ hơn người thế nhưng chạy, hiện tại chúng ta cũng chính đuổi bắt nàng đâu. Lao thái thái. Thiếu nữ nghĩ nghĩ hỏi nữ cảnh, cái kia lao thái thái trông như thế nào. Nữ cảnh cầm giản tây thành lưu lại bức họa cấp thiếu nữ xem. Chính là nàng. Thiếu nữ lập tức kinh nhảy dựng lên, chỉ vào bức họa kêu, liền về nàng, nàng cùng ta hỏi đường. Têu xong rồi, thiếu nữ một trận đau đầu, nàng vỗ chán lại ngồi xuống, ngươi là nói là vị họ giản đồng chí đã cứu ta. Nữ cảnh gật đầu. Thiếu nữ nghĩ nghĩ hai mắt lập tức sáng lên, có phải hay không giản nhị thuốc. Nữ cảnh còn không có đáp lại, liền có một người vọt tiến vào. Vọt vào tới chính là cái thanh niên, hắn thở hổn hển chạy tới, nhìn đến thiếu nữ bình yên vô sự ngồi ở ghế trên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, hắn vẫn là thực kích động, duỗi tay muốn ôm một ôm thiếu nữ nhưng lại khiếp đảm, cuối cùng, bàn tay dừng ở thiếu nữ trên vai, "Bình bình, ngươi không sao chứ?" Thiếu nữ ngẩng đầu cười cười, "Cố Sâm, ta không có việc gì, giản nhị thúc đã cứu ta." Tần Tang đang ở sửa sang lại một ít đồ vật đột nhiên nàng ngực một trận rung động trên người huyết khí cuồn cuộn tần tăng chạy nhanh vận chuyển công pháp đem này phiên dị thường áp chế đi xuống nàng thân sắc ngưng trọng lên đứng dậy tần tăng từ văn phòng ra tới đi nhanh chiều vận chuyển đội bên kia đi đến vừa lúc lữ quốc can lúc này không có lái xe đi ra ngoài hắn đang cùng mấy cái sư phụ già ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi nhìn đến tần tăng lại đây lữ quốc can chạy nhanh đứng lên tiểu tăng người sao lại đây tần tăng lôi kéo lữ quốc can đến một bên nhẹ giọng nói tiểu cứu Ta nghe nói ngươi quá hai ngày muốn đi Kinh Thành. Lữ Quốc Gan cười khẽ, đúng vậy, chúng ta muốn hướng Kinh Thành bên kia đưa điểm đồ vật. Sao, ngươi muốn mang gì đồ vật không? Tần Tăng ánh mắt lấp lòe một chút, tiểu cứu, ta không mang đồ vật, chính là ta có cái bằng hữu ở Kinh Thành, ta liền tưởng ngươi nếu là đi nói có thể hay không giúp ta xem hắn. Hành A. Lữ Quốc Gan không nghĩ nhiều, liền miệng cười, vậy ngươi đem ngươi bằng hữu địa chỉ cho ta, ta bất thời giờ xem hắn. Tần Tăng từ trên người lấy ra một con bút. Lữ Quốc An cầm một hộp tiên ra tới, nay hộp tiên cũng, cũng chỉ dư lại hai ba can. Lữ quốc An liền cấp sư phó nhóm phân, hắn đem hộp thuốc mở ra làm tần tăng nhớ đồ vật. Tần tăng đem giản tây thành lưu lại số điện thoại ghi tạc trên giấy. Tiểu cứu, ngươi tới rồi kinh thành đánh cái này điện thoại, nếu là đối phương tiếp, ngươi liền đưa hắn ra tới trông thấy. Nếu là, nếu là không tiếp liền tính. Lữ quốc An đem kia tờ giấy thu hảo, được rồi, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thế ngươi đem người nhìn. Thần tang vẫn là có chút không yên tâm. Bất quá, nàng hiện tại duy có thể làm cũng chỉ có cái này. Đệ nhất 60 chương tới cửa trí tạ. Trên đường gặp sự tình, giản tây thành lại một chút không có đánh mất làm quần áo tâm tư. Hắn kêu tạ tùng mang theo hắn tìm được một vị lão may vá. Vị này lao may vá tay nghề đặc biệt hảo, chỉ là phía sau kia chàng vận động thời điểm bởi vì ra thế đã chịu liên lụy, từ đây lúc sau liền nghỉ ngơi tâm tư. Mấy năm nay các nơi quản cũng không có nhiều nghiêm. Cũng bởi vì lão Mai vá trong nhà Nhật Tử có điểm không qua được, nhi nữ đều lớn, muốn thành gia lập nghiệp đều yêu cầu tiền, lão Mai vá không thể không trọng nhặt lên cửa này tay người tới. Giản Tây Thành quá khứ thời điểm, lão Mai vá chính mang kính viễn thị may áo. Hắn nhìn đến Giản Tây Thành ăn mặc khí độ, liền biết vị này tất nhiên là vị đại nhân vật. vung Tây kéo, lão Mai vá cười đón qua đi. Giản Tây Thành trên mặt không có gì biểu tình, hắn kêu lão Mai vá lấy quá giấy bút, hắn trên giấy viết xuống tần tăng kích cỡ giao cho lão Mai vá này kích cỡ lão may vá nhìn trên giấy con số liền lòng tràn đầy kinh ngạc như thế nào giản tây thành nhướng mày lão may vá cười không có gì vị khách nhân này kích cỡ thực sự quá tiêu chuẩn một ít hắn chỉ chỉ buồng trong nơi đó có vải dệt bộ dáng khách nhân qua đi chọn một ít đi giản tây thành vào buồng trong không một lát liền lấy ra hảo chút vật liệu may mặc bộ dáng tới hắn không có kêu lão may vá giúp đỡ phối hợp mà là chính mình đáp Cái này nguyên liệu tài một kiện nửa tay háo háo sơ mi, xứng với cái này nguyên liệu làm váy dài, còn có cái này làm một kiện váy liền áo, cái này làm áo khoác, cái này làm điều quần dài. giản Tây Thành đặc biệt có kiên nhẫn, từng cái nguyên liệu chọn lựa ra tới, may và chạy nhanh làm ghi chú. Chờ đến giản Tây Thành đem sở hữu sự tình giao đãi xong rồi, lại giao tiền đặt cọp lúc sau, đã là nửa buổi chiều. Hắn cùng Tạ Tùng mãi cho đến hiện tại đều còn không có ăn cơm chưa đâu. Tạ Tùng sớm đói không được. Chỉ là xem giản tây thành nghiêm túc chọn lựa vật liệu may mặc vẽ dạng, hắn cũng không dám nói ăn cơm sự tình. Giản tây thành nhìn nhìn đồng hồ, lại cùng lao may vá nói định rồi lấy quần áo thời gian, lúc này mới mang theo tạ tùng rời đi. Lao may vá nhìn kia một đống vật liệu may mặc bộ dáng còn có giản tây thành tự mình họa ra tới bản vẽ, cũng không biết là nên cao hứng hay làn nên thở dài. Cao hứng chính là đây là một bút đại mua bán. Thở dài chính là này quần áo cũng quá nhiều, khách nhân yêu cầu cũng tinh tế, làm lên phiền toài à. Không có biện pháp, lao may và không thể không đem hai cái học tay nghề khuê nữ kêu trở về hỗ trợ, liền hắn lao thê đều đi theo ở phía sau biên đánh trợ thủ, để sớm một chút đem khách nhân việc làm xong. Giản Tây Thành cùng tạ tùng ở bên ngoài ăn cơm mới về nhà. Hắn trở lại giản ra thời điểm, trong nhà một mảnh ăn bình. Giản Tây Thành vào nhà, trong nhà một người đều không có. Lao gia tử cùng lão thái thái không ở nhà, liền cái kia tân tuệ lan đều không thấy bóng dáng. Giản Tây Thành cũng không có quá để ý. Hắn nghĩ ước chừng đều là đi ra ngoài chơi hoặc là mua đồ vật, tân tuệ lan như vậy tiểu cô nương ở nhà chỉ sợ cũng là ngốc không được, lúc này không chừng giao tân bằng hưu ước đi ra ngoài chơi. Lắc lắc đầu, giản tây thành trực tiếp lên lầu. Hắn ngồi ở án thư bên, lấy ra giấy bút nghiêm túc viết cấp tần tang hồi âm. Này phong thư giản tây thành viết rất chậm, từng nét bút viết tương đương nghiêm túc. Lâu như vậy ngồi trước bàn, hắn một chút đều không cảm giác được buồn kẻ, tương phản, này từng nét bút gian, hắn cảm thấy viết ra hạnh phúc hương vị. Nghĩ đương tần tăng thu được tin, bàn tay trắng mở ra phong thư nghiêm túc nghiên đọc bộ dáng. nghĩ tần tăng khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt hơi rũ, dừng ở hắn tự thượng khi bộ dáng, giản tây thành liền không tự chủ được nở nụ cười. Này cười, ôn hòa không giống hắn người này. Đương giản tây thành viết xong tin khi, sắp trời đã am trầm hạ tới. Hắn đứng lên vươn vươn vai chi, ở trong phòng hoạt động một chút, đem tin cất vào phong thư, lại hảo hảo bỏ vào ngăn kéo chung. Giản tây thành từ trong phòng ra tới tới rồi dưới lầu. Lúc này Giản Lao Thái Thái cùng lão Gia Tử đều đã về nhà. Nhìn đến Giản Tây Thành, Lao Thái Thái là rất cao hứng, Thành Thành đã trở lại, ai ra, ngươi này vội, đều mệt gầy, mấy ngày nay ở nhà ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ a Giản Tây Thành cười lên tiếng. Giản Lao Gia Tử liền hỏi Giản Tây Thành, Tuệ Lan đi đâu? Như thế nào còn không trở lại? Giản Tây Thành lắc đầu, không biết, ta trở về thời điểm nàng không ở nhà. Đứa nhỏ này, đã chạy đi đâu? Giản Lao Thái Thái vừa nghe cũng có chút sốt ruột, này không nói một lời sao liền đi ra ngoài. Giản Tây Thành không hư thành, chỉ là bồi Giản Lao Thái Thái ngồi. Chờ tới rồi ăn cơm chiều thời điểm Tân Tuệ Lan còn không thấy bóng người, Giản Lao Gia Tử cũng nóng nảy, này sao còn không trở lại. Đang lúc Lao Gia Tử muốn gọi người đi ra ngoài tìm xem thời điểm, trong nhà chuông cửa bị ấn văng lên. Nô Tẩu Tử chạy nhanh đi mở cửa, không bao lâu, nàng dẫn ba người vào phòng khách. Nhìn đến người tới, Giản Lao Gia Tử cười chào hỏi. Trận gió nào đem các ngươi một nhà ba người thổi qua tới, chạy nhanh ngồi, tiểu nô, hỗ trợ đảo vài chén trà. Giản lao thái thái cũng cười, tiểu nô à, lại đem trong nhà trái cây điểm tâm gì lấy điểm lại đây à. Giản Tây Thành đứng dậy, chiếu tới ba người hơi hơi gật gật đầu. Tới ba người chung một đôi phu thê còn có một cái thiếu nữ. Mà thiếu nữ chính là bị Giản Tây Thành cứu vị kia. Nay một nhà ba người ở trên sofa ngồi xuống, trung niên nam nhân liền trước mở miệng, giản thúc này không phải riêng tới cảm tạ ta huynh đệ sao. Giản lao gia tử liền nhìn xem giản Tây Thành, lại nhìn xem trung niên nam nhân, tiểu an, ngươi lời này ý gì. Trung niên nam nhân một lóng tay thiếu nữ, là cái dạng này, hôm nay buổi sáng nhà của chúng ta bình bình ở trên phố thiếu chút nữa gọi người bắt cóc, nếu không phải Tây Thành vừa lúc trải qua cứu nàng, không chừng lúc này thế nào đâu. Còn không phải sao, ta nghe nói cũng sợ hãi, chúng ta hai vợ chồng liền bình bình như vậy một cái nữ nhi, nàng nếu là có cái cái gì, ta cũng không sống. Phụ nữ trung niên nói tới đây còn lòng còn sợ hãi. Thiếu nữ, cũng chính là An Bình Bình rũ đầu, người còn hiện có điểm không tinh thần, rõ ràng không hoán quá mức tới. Giản Lao Thái Thái liền đem nàng kéo đến bên người, vụ vô, vô nàng bối, đây cũng là chúng ta Bình Bình vận khí tốt, bằng không sao Lão Nhị liền cố tình từ kia trải qua đâu. An Bình Bình ngẩng đầu đối Giản Lao Thái Thái cười cười, Giản mãi mãi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay việc này thật sự đặc biệt cảm ơn Giản Nhị Thúc, nếu không phải Giản Nhị Thúc, Nói không chừng ta lúc này đã tiêu người cấp bán, ta hiện tại ngẫm lại trong lòng còn sợ hai không được. An Bình Bình lớn lên đặc biệt đẹp, cười lên thời điểm dung sắc kinh người, giản Lão Thái Thái hiện tại tuổi lớn, liền thích lớn lên đẹp thủy linh linh tiểu cô nương, nhìn An Bình Bình cũng đi theo cười, đó là ngươi nhị thúc, cứu ngươi còn không phải hẳn là sao? An Bình Bình đứng lên, chiều giản Tây thành túi mình vái chào, cảm ơn nhị thúc. Giản Tây thành nâng nâng tay, thân sắc một chút đều bất biến, hẳn là. An Bình Bình nhẹ thư một hơi bị Giản lão thái thái lôi kéo ngồi xuống. Giản lão thái thái mới tưởng cùng An Bình Bình nói nói mấy câu, chuông cửa thanh lại vang lên, nô tẩu mở cửa, lần này lại mang tiến một người tới. Giản Tây Thành nhìn đến người này, nhưng thật ra vui vẻ, như thế nào, ngươi cũng là tới cảm tạ ta. Tới người lại cũng là người quen. Đúng là ngày đó ở lão mạc cùng Giản Tây Thành một khối ăn cơm cố sâm. Hắn đứng ở trong phòng khách, đỏ mặt vút đầu, nhìn An Bình Bình thời điểm, cả người lại thẹn lại quẫn giản lão thái thái người lão thành tinh nhìn xem cô sâm lại nhìn xem an bình bình nơi nào còn có thể không rõ nàng nhạc mặt mày hớn hở cô tiểu tử lại đây ngồi cố sâm ước gì đâu chạy nhanh đáp ứng một tiếng ở an bình bình bên người ngồi xuống trong lúc nhất thời an bình bình khuôn mặt nhỏ hồng đều mau tích xuất huyết cố sâm ho nhẹ một tiếng nhìn giản tây thành nói hôm nay ta cũng đi cục công an bình bình sự tỉnh ta cũng đều đã biết thật là thật cảm ơn nhị thuốc nếu không phải nhị thuốc ta cũng không biết Hắn nói tới đây, còn cảm giác nghĩ lại mà sợ, lại nhìn An Bình Bình liếc mắt một cái, hạ quyết tâm đối An Bình Bình muốn càng thêm yêu quý. Giảng Tây Thành cười một chút, quải Bình Bình lao thái thái nói Bình Bình là nàng nữ nhi, ta lúc này mới dám khẳng định Bình Bình là bị hại. Cố sâm cũng đi theo cười, này lao thái thái nói dối cũng không xem làm cho ai mặt, làm cho nhị thúc mặt cũng dám nói là Bình Bình mẹ, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Giảng Tây Thành tuy nói cùng An Bình Bình gặp mặt cũng không nhiều cũng không phải đặc biệt quen thuộc nhưng rốt cuộc cũng coi như là từ nhỏ một cái đại viện trường lên lại sao có thể nhận không ra an bình bình ra ra cùng giản gia lão gia tử là vào sinh gia tử chiến hưu giản lão gia tử từng ở người chết đôi đem an lão gia tử bối ra tới đó là quá mệnh giao tình giản tây thành đại ca cùng an bình bình phụ thân lại là trí giao hảo hưu lại nói tiếp an bình bình kêu hắn một tiếng nhị thúc đó là hẳn là ứng phân như vậy cái đại chất nữ chạm vào chứ sự giản tây thành chính là lại lãnh đạo cũng sẽ không nhìn không dôi tay. Đệ nhất sáu một chương mạng người án. Chờ đến an ra người cùng cố xâm đi thời điểm, tân tuệ lan vẫn là không trở về. Giản lao thái thái chân chính lo lắng hỏng rồi, đưa an ra người thời điểm trên mặt liền mang theo ra tới. Cố xâm tiểu tử này tinh, cũng nhìn ra, hắn liền hỏi giản lao thái thái, giản mãi mãi, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không chạm vào gì sự? Giản lao thái thái thở dài còn không phải ở nhà của chúng ta làm khách cái kia tiểu cô nương còn không có trở về sao, ta này lo lắng à, ngươi nói nàng mấy ngày này cũng không ra quá môn, mạnh không đinh nói đều không lưu một câu liền đi rồi, ta này trong lòng không đế. Giản lao gia tử đã kêu quá cảnh vệ viên kêu đi tìm người. Cố xâm tiễn đi an ra người cũng muốn hỗ trợ tìm người. Giản tây thành xem láo thái thái luôn treo tâm, cũng có chút không yên tâm. hắn tuy rằng không muốn cùng tân tuệ lan có điều tiếp xúc, cũng không quá thích tân tuệ lan làm người xử sự. Nhưng rốt cuộc tân tuệ lan ở giản gia làm khách, nếu là ra sự tình, bọn họ cũng không hào giao đãi. Bởi vì giản gia này phiên động tĩnh, lân cận mấy nhà quan hệ không tồi liền tới đây hỏi là chuyện như thế nào. Chờ biết ở tại giản gia tiểu cô nương còn không có trở về, nghĩ lại an bình bình hôm nay đụng tới sự tình, liền đều lo lắng lên. Vài gia cũng đều gọi người hỗ trợ tìm kiếm. Giản Tây Thành lái xe đại buổi tối khắp nơi tìm người, ở phụ cận đều tìm khắp, lại hướng nơi xa tìm. Cố Sâm cũng liên hệ mấy cái tiểu đồng bọn hỗ trợ tìm kiếm. Liên như vậy Lao sư động chúng tìm hơn phân nửa đêm cũng không tìm thấy người. Giản Lao thái thái đều cấp cấp khóc, thiếu chút nữa một hơi xuyến bất quá tới chết ngất qua đi. Giản Lao ra tử sắc mặt cũng thập phần khó coi. Giản Tây Thành không yên tâm, liền riêng tìm hộ công nhân viên lưu tại trong nhà, để tùy thời quan sát hai cái Lao nhân tình huống. Đêm nay thượng qua đi, người làm một chút tin tức đều không có. Không đợi hứng đông, Giản Tây Thành liền đi cục công an báo nguy. Hắn cùng tạ tùng đến cục công an thời điểm, vừa lúc đụng tới một vị người quen. Vị này người quen là Vương Học Đông ca ca Vương Học Lượng. Vương Học Đông người này có điểm không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng Vương Học Lượng lại là cái lại chính trực bất quá. Hắn tinh thần trọng nghĩa bạo lều, một lòng muốn làm cảnh sát, trong nhà người không lay chuyển được hắn đành phải duy trì, kết quả tiểu tử này đương cảnh sát lúc sau thật đúng là làm sinh động. Hắn hiện tại ở cục công an nhưng cũng là cái không lớn không nhỏ đầu mục. Nhìn đến giản tây thành tới, Vương Học Lượng chạy nhanh đứng lên Vân An, giản nhị thúc, người này người bận rộn như thế nào tới chúng ta loại địa phương này. Giản Tây Thành tìm cả đêm người có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng thật không đẹp. Bởi vì buổi tối tìm người, giản Tây Thành ăn mặc một kiện hậu áo khoác, lúc này cũng không thay quần áo, liền như vậy lại đây. Hắn đem áo khoác cởi treo ở cánh tay gian, liền tính là mặt mang mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn cũng là thập phần thanh nhã tuấn mỹ như ngọc công tử, sớn nguyên còn lớn lên rất không tồi, Vương Học Lượng mặt sáng mày cho bất quá lúc này ai cũng bất chấp hình tượng giản tây thành kéo đem ghế dựa ngồi xuống ta là tới báo án nhà ta có cái nữ khách mất tích ngày hôm qua tìm cả đêm không tìm thấy người thao như vậy xảo vương học lượng cả kinh thuận miệng nói câu thô tục giản tây thành híp mắt nhìn về phía vương học lượng thế nào đã xảy ra chuyện vương học lượng uống lên nước miếng che giấu một chút không nhưng ở giản tây thành gấp gáp nhìn chằm chằm người dưới ánh mắt vẫn là sửa lại khẩu là là ra chút sự tình Nói, Giản tây thành trầm giọng quát hỏi. Vương học lượng tay run lên thiếu chút nữa đem thủy sái đi ra ngoài, là, là đêm qua vùng ngoại thành bên kia ra mạng người án, một cái tiểu cô nương tan học thời điểm gọi người cấp giết. ở ven đường rừng cây nhỏ tìm được rồi thi thể, còn có, cẳng cổ quái chính là vùng ngoại thành vài hộ nhân ra ném gà, tìm thời điểm gà gãy thứ gì rảo pha cổ, sái đầy đất huyết. Giản tây thành mặt mày hơi châm xuống. Không biết như thế nào? Hắn liền nghĩ tới ngày hôm qua đụng tới cái kia lão thái thái. Cái kia lão thái thái rất có vài phần cổ quái. Nàng bộ dáng là thập phần dáng vua người, nhưng thoạt nhìn hành động lại không giống như là lão nhân, còn có, trên người nàng tổng cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Dạng Tây thành ngày hôm qua đụng tới lão thái thái thời điểm thái dương đã rất cao, theo lý thuyết cái này mùa cũng sẽ không lạnh. Cũng không biết vì cái gì, ở cái kia lão thái thái bên người, hắn liền sẽ cảm thấy cả người băng hàn. Dường như là cái loại này phát ra từ trong xương cốt hắn ý. Người nói, giảng Tây Thành gõ gõ cái bản, việc này có thể hay không cùng Bình Bình ngày hôm qua sự tình có quan hệ. Vương học lượng nguyên lai cũng không có đem vùng ngoại thành giết người án cùng An Bình Bình án tử liên hệ ở bên nhau, nhưng giảng Tây Thành như vậy vừa nói, hắn liền bắt đầu liên tưởng. Giảng Tây Thành trầm mục cân nhắc một chút, án kiện tư liệu đâu. Vương học lượng trứng mắt, cái này cũng không thể cho người xem. Giảng Tây Thành cười lạnh, như thế nào? chẳng lẽ còn muốn ta xin chỉ thị thượng cấp bộ môn không thành một câu vương học lượng tức khắc tựa như đấu bại gà trống ủ rũ cụp đôi lên hắn kéo ra ngăn kéo đem tư liệu lấy ra tới giảng tây thành lật xem một chút đương nhìn đến người chết ảnh chụp khi hắn trong lòng cả kinh lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn theo vào hẻm nhỏ thời điểm nhìn đến cái kia lao thái thái đang ở giải an bình bình cổ áo hắn trong đầu linh quang vừa hiện đem tư liệu phóng tới trên bàn chỉ vào ảnh chụp đối vương học lượng nói ngươi nhìn xem người chết cổ Vương Học Lượng không thấy ảnh chụp. Hắn là đến quá hiện trường, đối người chết bộ dáng gì nhớ rõ danh mạnh, người chết cổ bị người cắn quá. Giảng Tây Thành gật đầu, tư liệu thượng biểu hiện, người chết trước khi chết cũng không có gặp ngược đãi, cũng không có chịu quá tính sâm, người chết ra cảnh bẩn cùng, cũng không phải là bắt cóc làm tiền. Như vậy, cũng chỉ có thể có hai loại nguyên nhân, một loại là báo thù, đệ nhị loại chính là có người lợi dụng người chết thân thể tới làm cái gì. Giảng Tây Thành phân tích thực có lý, Vương Học Lượng cũng nghĩ tới này đó. Nhị Thúc nói chính là, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Giảng Tây Thành lại nói, ngươi còn nói tìm được người chết địa phương phụ cận vài hộ nhân ra đều ném gà, hơn nữa gà bị cắn nước cổ, huyết sái đầy đất, người chết cũng là bị cắn cổ. Còn có, ngày hôm qua ta cứu An Bình Bình thời điểm, phát hiện cái tiên lao thái thái đang ở giải An Bình Bình cổ áo. Vương học lượng đôi mắt trừng lại đại lại viên, ngạc nhiên nhìn Giảng Tây Thành, Nhị Thúc, ý của ngươi là, Giảng Tây Thành gật đầu. Ta cân nhắc hung thủ có thể hay không là cái kia lao thái thái, nàng hoặc là được cái gì yêu cầu huyết bệnh tật, hoặc là cần thiết phải dùng đến huyết. Vừa vận an bình bình lạc đơn, nàng liền bắt an bình bình muốn hút huyết, kết quả bị ta đánh vỡ chuyện tốt, không thể không chạy trốn, đang chạy trốn trên đường, nàng bởi vì khát huyết, cho nên bụng đói ăn quàng bắt gà tới hút máu. Giảng Tây thành nói tới đây thời điểm, Vương Học Lượng cũng ở trong lòng cấu ra một bộ hình ảnh, nghĩ vậy loại khả năng, hắn không khỏi đánh cái dùng mình, nhị thúc, ngươi nói này có điểm ta môn. Trên đời này ta môn sự tình nhiều lắm đâu. giản Tây Thành đứng dậy, nếu thật là như vậy, kia tân tuệ lan chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm đi. Ta đây liền gọi người lập án. Vương Học Lượng nghĩ vậy loại khả năng cũng nóng nảy, chạy nhanh vội vàng gọi người lập án tìm người. giản Tây Thành cũng không nhường ngốc, thấy Vương Học Lượng đem sự tình làm thỏa đáng liền phải cáo tử. Hắn mới đi rồi vài bước, lại thấy tạ tùng vội vàng chạy tới, tiên sinh, vừa rồi lao ra tử gọi người tới thông chi nói tìm được tân đồng chí Giản Tây Thành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đối Vương Học Lượng nói, người tìm được rồi, tiêu án đi. Vương Học Lượng gật đầu, tự đi làm việc không đề cập tới. Giản Tây Thành liền mang theo Tạ Tùng từ cục công an ra tới. Hắn đứng ở cục công an cửa, ngẩng đầu nhìn sang đại lượng không trung, hít sâu một hơi, ý bảo Tạ Tùng lái xe đưa hắn về nhà. Đệ nhất sáu nhị trương một hồi điện thoại, mười hai nguyệt vẽ tháng thêm càng. Giản Lao Thái Thái lúc này chính vây quanh Tân Tuệ Lan chuyển đâu. Tân tuệ lan trở về thời điểm một bộ quần áo hiện rất rách nát, trên mặt còn có một ít vết chày, hai mắt hồng hồng, thoạt nhìn chịu không nổi tiểu nhân hủy khuất. Nhìn đến hải tử như vậy chật vật bộ dáng. Giản Lão thái thái liền tính đối nàng có điều đoán trách cũng toàn tiêu. Đây là làm sao vậy? Giản Lão thái thái lôi kéo tân tuệ lan một cái kính hỏi, ở bên ngoài chạm vào sự. Ngươi đừng khóc ca, cùng bá mẫu nói, bá mẫu cho ngươi làm chủ. Tân tuệ lan bụng mặt một bên khóc một bên lắc đầu, không có việc gì, ta không có việc gì. Giản lao ra tử hít sâu một hơi bằng phẳng một chút tâm tình, tuệ lan à, bá phụ nói qua kêu ngươi đem nơi này đường chính mình ra, cha ngươi hiện tại không ở, chúng ta là trưởng bối của ngươi, có một số việc ngươi đừng nghẹn ở trong lòng, nên nói như thế nào liền nói như thế nào, có chúng ta vì ngươi làm chủ đâu. Tân tuệ lan lúc này mới buông ra khóc, bá phụ, bá mẫu, ta thiếu chút nữa không về được, ta ngày hôm qua, ngày hôm qua liền nghĩ ra đi đi một chút, ta nghĩ ở kinh thành cũng ngươi người hảo chút thiên liền ở phụ cận đi dạo hẳn là không có gì vừa lúc trong nhà không ai ta liền cũng chưa nói một tiếng nhưng ai biết ta đi tới đi tới liền là đường giản lao thái thái nghe tân tuệ lan như vậy khóc lóc kể lể tâm đều để đề lao cao sau lại ta tìm người hỏi thăm nhìn đến một cái lao thái thái đứng ở ven đường liền qua đi hỏi một chút cái kia lao thái thái nhìn tâm nhãn khá tốt trả lại cho ta dẫn đường ta liền đi theo nàng một đường đi ai biết càng đi càng thiên sau lại ta liền không ký sự hôm nay rét Giản lão thái thái khí mắng một câu: "Này đều người nào a, sao liền các ngươi cố tình chạm vào việc này, ngày hôm qua không chỉ là ngươi, ngay cả An gia nha đầu cũng chạm vào chứ, may mắn gặp được thành thành cứu nàng." Tân Tuệ Lan ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, "Trừ bỏ ta, còn có người khác cũng thiếu chút nữa gặp nạn." Giản lão thái thái gật đầu, đem Tân Tuệ Lan ôm vào hoài tiến tới an ủi, "Được rồi, trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo." Cái này hảo tự mới nói xuất khẩu, liền thấy môn bị đẩy ra. Giản Tây Thành sải bước đi đến. Giản ca ca. Tân Tuệ Lan vừa thấy Giản Tây Thành lập tức đứng lên xấu hổ kêu một tiếng. Giản Tây Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạc, đã trở lại. Ân, kêu các ngươi lo lắng. Tân Tuệ Lan cường cười một tiếng. Giản Tây Thành bước chân không đỉnh, về sau nhiều chú ý. Mắt thấy Giản Tây Thành liền phải nâng bước lên thang lầu. Tân Tuệ Lan chạy nhanh hỏi. Giản ca ca, nghe nói ngươi ngày hôm qua cũng đụng tới cái kia lao thái thái, ngươi có thể nói nói ngươi đụng tới trông như thế nào sao? giản tây thành xoa xoa giữa mày, tân đồng chí, ta hiện tại rất mệt. ý tứ này đó là không nghĩ lúc này cùng tân tuệ lan nói chuyện. tân tuệ lan dừng một chút, đầy mặt ủy khuất khổ sở cúi đầu. vậy ngươi, nàng tưởng nói vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi. nói còn chưa dứt lời đâu, liền nghe được trong nhà điện thoại vang lên. tân tuệ lan tưởng tiếp điện thoại, ai biết giản tây thành so nàng càng mau một bước cầm lấy mịt rổ phồn. kỳ thật lại nói tiếp tân tuệ lan ly điện thoại là gần nhất. nàng đứng ở bàn trà bên cạnh. Điện thoại liền ở ly nàng cách đó không xa một cái tiểu cao mấy thượng phóng. Mà Giản Tây Thành đứng ở thang lầu biên, ly điện thoại là xa nhất. Nhưng cố tình Giản Tây Thành trước hết đến điện thoại trước mặt, có thể thấy được nghe được chung điện thoại tiếng vang lên hắn có bao nhiêu nóng nội, hành động có bao nhiêu nhanh chóng. Ngươi hảo. Giản Tây Thành trầm thấp thanh âm truyền ra. Điện thoại bên kia tựa hồ nói câu cái gì? Giản Tây Thành ban đầu đối mặt Tân Tuệ Lan khi lạnh nhạt nháy mắt tiêu tán, thay thế chính là đẩy mặt Hắn trong mắt tựa hồ đựng đầy một hồ bích thủy, nu sóng dập dềnh, quả thực có thể đem người chết chìm. Tân Tuệ Lan nhìn đến giản Tây Thành vẻ mặt rõ ràng biến hóa, đều sắp đem răng hàm sau cắn. Nàng nén giận lui ra phía sau vài bước, dựng lên lỗ tai tưởng nghe lén điện thoại nội dung, chính là nàng như thế nào đều nghe không ra gọi điện thoại tới chính là người nào. Chỉ nghe được giản Tây Thành ôn nhu thanh âm, ta không có việc gì, Ân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tin ta nhìn. Ta đem muốn nói nói cũng biết ở tin thượng, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ gửi đến. Điện thoại tự nhiên là Tần Tăng đánh lại đây. Lại nói tiếp, Tần Tăng từ ngày hôm qua buổi sáng một trận tim đập nhanh lúc sau, nỗi lòng luôn là không bình tĩnh. Nàng tuy rằng làm ơn Lữ Quốc Gan đi kinh thành thời điểm hỗ trợ nhìn xem giản Tây Thành, nhưng đêm qua ngủ hạ thời điểm, vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được. Hôm nay buổi sáng nàng tới rồi nhà máy, tim đập tổng cảm thấy đặc biệt dị thường nàng tìm rất nhiều sự làm cũng không thể thoát khỏi như vậy kêu nàng khó chịu tình trạng tần tăng cân nhắc giản tây thành có phải hay không có chuyện gì như vậy tưởng tượng nàng liền càng thêm nôn nóng nàng đợi không được lữ quốc gan đến kinh thành liền mượn mua sắm chỗ điện thoại bắt cái kia giản tây thành để lại cho nàng dây số điện thoại truyền được lại bị cáo chi giản tây thành đã về nhà tần tăng liền rất dứt khoát trực tiếp hướng giản tây thành trong nhà đánh một hồi điện thoại điện thoại truyền được nàng trước tiên nghe được giản tây thành thanh âm mới đại tùng một hơi phiền loạn nỗi lòng cũng đi theo bình thản xuống dưới. Tần tăng xoa xoa ngược vị trí, buột miệng thốt ra chính là quan tâm giản tây thành an nguy nói, ngươi không sao chứ, có phải hay không trong kinh phát sinh chuyện gì? Nếu có việc ngươi đừng gạt ta. Đương biết được giản tây thành thực an toàn thời điểm, tần tăng ngữ khí cũng bằng phẳng. Ta mấy ngày nay nỗi lòng luôn là bất bình, tổng cảm giác ngươi. Tính, ta cho ngươi đồ vật ngươi nhất định phải mang ở trên người, mặc kệ khi nào đều không cần hai xuống. Nhìn không tới người của ngươi, Không thể chân chính xác định ngươi bình an, ta. Tính, ta tìm một cơ hội lại đi một lần kinh thành đi. Thần tăng cắn cắn môi, nàng giữa mày ninh khởi. Nàng đã thời gian rất lâu không trải qua như vậy tâm thần không yên cảm giác. Thần tăng hiện giờ có tu vi trong người, lại có cản khôn kính ở tử phủ trung ôn dưỡng, nàng giác quan thứ 6 đặc biệt nhạy bén. Có thể kêu nàng như vậy bất an, thần tăng có thể xác định, giả tây thành tất nhiên ở vào nguy hiểm giữa, chỉ là hiện tại loại này nguy hiểm còn không có hiện hiện ra thần tăng thật sự đặc biệt lo lắng nàng lại không biết nàng như vậy lo lắng khó an Tiêu giản tây thành trong lòng cao hứng cực kỳ đặc biệt là đương tần tăng nói ra câu kia nhìn không tới ngươi người khi giản tây thành vô cùng hưởng thụ hắn trong lòng một trận cuồng nhiệt huyết khí đều tựa ở dâng lên cả người máu đều vọt tới não bộ làm não bộ trống giống ngay sau đó toàn thân tế bào đều ở kêu gào một loại tên là cảm giác hạnh phúc đem hắn cả người vây quanh ngươi hảo hảo đừng miên man suy nghĩ Giản Tây thành lung tung chấn an tần tang, ta bên người có người bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện." Ân. Thần tang khẽ lên tiếng, có lẽ là ta nghĩ nhiều." Giản Tây thành cười, hắn mắt đào hoa cong cong, tươi cười thuần túy, "Là ngươi nghĩ nhiều, ngoan ngoãn, đừng lung tung đi lại, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy ta." Treo điện thoại, Giản Tây thành không có xem giản lão gia tử cùng lão thái thái treo gẹo ánh mắt, cũng không có xem Tân Tuệ Lan trong mắt toán độc. Hắn bước nhanh lên lầu lại xuống dưới thời điểm đã thay đổi một bộ quần áo ban đầu trên người hiện nhăn rún gió áo sơ mi cùng quần tây đã sớm thay đổi màu đen tây trang quần dài bao vây lấy hắn thon dài đùi màu trắng áo sơ mi và tao thúc tiến quần tây nội cả người ở trong thời gian ngắn nhất thu thập sạch sẽ thoải mái thanh thân thậm chí còn liền tóc đều tẩy quá lại lau khô sơ tốt giản tây thành chỉ một trợt thời gian liền sửa sang lại rực rỡ hẳn lên hắn trong mắt tuy rằng còn có hồng tơ máu nhưng biểu tình thả lỏng sung sướng nhanh chóng từ thang lầu thượng đi xuống Giản Tây Thành trong tay còn để ra một cái không lớn màu đen túi sách. Hắn cười cùng Giản Lão Thái Thái nói: Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay có lẽ không trở lại. Đi thôi, đi thôi. Giản Lão Thái Thái xua tay, trên đường cẩn thận một chút ta. Giản Tây Thành lên tiếng, một trận gió dường như từ trong phòng khách đi ra ngoài, lại nghe thời điểm, liền nghe được ngừng ở trong viện ô tô phát động thanh âm. Tân Tuệ Lan từ cửa kính ra bên ngoài vọng, liền thấy kia chiếc ô tô đã sửa ra giản ra sân. Nàng cắn chặt răng trong lòng làm như bị cái gì gặm cắn giống nhau khó chịu cực kỳ đệ nhất sáu tam chương chúng ta xem điện ảnh đi mười hai nguyệt vẽ tháng thêm càng. nghe được giản tây thành chính miệng xác định không có việc gì lại bị hắn chấn an một hồi thần tang mới chân chính không hề nôn nóng nàng cúp điện thoại lúc sau xoay người liền nhìn đến mua sắm chỗ gì đại tỷ mang theo treo gẻ ánh mắt đánh giá nàng cấp đối tượng gọi điện thoại thần tang nguyên tưởng phủ nhận bất quá nghĩ đến ở kinh thành ga tàu hỏa thời điểm nàng đáp ứng giản tây thành thử một lần Liền cười gật đầu, đúng vậy. Di Đại Tỷ cười, các ngươi này đó người trẻ tuổi A, hiện tại cũng là đụng phải hảo thời điểm, nói đối tượng tưởng sao gặp mặt đều thành, này vừa nói đến tới A, thật là ngọt chết cá nhân. Thần tăng hơi quẫn, nàng cung giản tây thành thật dài thời gian đều thấy không được một mặt, điện thoại đều không thường đánh, như thế nào liền ngọt chết cá nhân. Di Đại Tỷ còn ở kia tự quyết định, đâu giống chúng ta khi đó A, đại đa số đều là manh hôn ách gả, nhưng thật ra rất hâm mộ các ngươi này đó người trẻ tuổi tần tăng làm ra thẹn thùng trạng chạy nhanh từ này gian văn phòng rời đi nàng trở lại chính mình văn phòng nắm chặt thời gian đem công tác làm xong mới nghĩ xem một chút máy móc phương diện thư tịch còn không có lây thư đâu liền lại bị gọi vào phân xưởng đi ở phân xưởng hỗ trợ thu thập một đài máy móc tần tăng chính mình đánh buồn thủy rửa tay còn không có tẩy sạch tay đâu liền nhìn đến chu quân phong đã đi tới tần tăng rất có chút thời gian không gặp chu quân phong nhìn đến hắn lại đây thời điểm còn sửng sốt một chút tiểu tân đồng chí Chu Quân Phong đứng ở Tần Tăng trước mặt, sắc mặt từng đỏ, nghe nói ngươi nói đối tượng. Tần Tăng ngơ ngẩn. Như thế nào mua sắm chỗ người như vậy bắt quái, lúc này mới bao lâu thời gian, nàng nói đối tượng sự tình Chu Quân Phong đều nghe nói, chỉ sợ lúc này toàn sưởng người đều đã biết đi. Ân. Tần Tăng gật đầu. Chu Quân Phong mặt càng đỏ hơn, trong mắt mang theo vài phần không phục, cái kia, hắn thông minh không. Tần Tăng nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, nàng cùng giản tây thành ở chung thời gian thật sự không dài. Đối với Giản Tây Thành cũng không có đặc biệt hiểu biết. Bất quá, nàng nghĩ đến lúc trước Giản Tây Thành sát khí phát tác thời điểm nàng ở trong phòng chiếu cô hắn, nhìn đến kia một phong thư, liền gật đầu, thực thông minh. Chu Quân Phong liền có điểm nhục chí. Một lát sau, hắn mới cắn cắn vương vương nói, "Ta ban đầu, ban đầu chính là nhìn ngươi thông minh, ta tưởng kết hôn nói đến tìm cái đặc biệt thông minh đối tượng, lúc này mới." Bất quá nếu là hắn so với ta thông minh nói, ta liền, liền nhận thua, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tìm một cái đặc biệt thông minh đối tượng Tần Tăng bật cười Cái này Chu Quân Phong thật đúng là rất có ý tứ Tìm đối tượng lại không phải thi đại học Còn so cái gì thông minh không thông minh Chẳng lẽ tìm đối tượng không phải nên tìm tình đầu ý hợp sao kia trước chúc mừng ngươi, Tần Tăng cười dối tay Có thể tìm được một cái đặc biệt thông minh đối tượng Hảo được như ý nguyện Ta sẽ Chu Quân Phong thoải mái hào phóng cùng Tần Tăng nắm một chút tay Khẳng định tìm một cái đặc biệt thông minh Sau đó gia hỏa này liền đi nhanh rời đi phân xưởng. thần tang mỉm cười lắc đầu. giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm. lữ quốc can đột nhiên coi như cả nhà già trẻ mặt hỏi thần tang. tiểu tang, nghe nói ngươi xử đối tượng. một câu thạch phá kinh thiên. thẩm nghi chén đều thiếu chút nữa rớt. tần nhã mấy cái cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thần tang. tỷ, gì thời điểm chỗ à? bọn em như thế nào cũng không biết. lữ quốc cường cũng cười. tiểu tang, ngươi này bảo mật công tác làm cũng thật đủ tốt nha. Nếu là chiến tranh thời kỳ, ngươi đều thích hợp tiến bảo mật cụ. Thần tang còn có thể thế nào? Nàng đều hối hận chết cấp giản Tây Thành đánh kia thông điện thoại. Liên tính muốn đánh, chạy biêu cục đánh không phải được rồi sao, như thế nào khi đó tâm phiền ý loạn gì cũng chưa tưởng liền ở trong xưởng đánh đâu. Nàng cười gượng hai tiếng, mới, mới chỗ, có như vậy điểm ý tứ, còn không có xác định xuống dưới. Là trong kinh thành cái kia. Lữ Quốc An lại hỏi một câu. Thầm nghi liền trên dưới đánh giá thần tang. Lần trước đi kinh thành nhận thức Thần Tăng túi đầu lùa cơm Không nghĩ lại trả lời Cũng may hiện tại nàng ở nhà địa vị tăng lên thẩm nghi đối nàng yên tâm Bọn mội mội đối nàng cũng rất tôn trọng Nàng không nghĩ trả lời Cũng không ai lại truy vấn Bất quá, chờ ăn cơm xong mấy cái mội mội tụ ở bên nhau Tham thảo chính là cái tương lai tỷ phu sự tình Thần Tăng trải qua thời điểm nghe xong một lỗ tai Nguyên lai tưởng nói lúc này mới nào đến làm sao Không chừng thế nào đâu có thể tưởng tượng đến giản Tây thành thần sắc kiên định cùng nàng nói những lời này đó, Tần Tăng liền dịch khai bước chân, toàn đường không nghe được. Buổi chiều Tần Tăng ở trong xưởng công tác rất nhẹ nhàng, bất quá nàng vẫn là giả bộ rất bận bộ dáng tới, để tránh miễn có người lại truy vấn nàng đối tượng sự tình. Khó khăn đem buổi chiều thời gian ngao qua đi, hạ ban, Tần Tăng cái thứ nhất từ văn phòng ra tới đi đẩy xe đạp. Nàng đến xe lều thời điểm, Lữ Quốc An cũng vừa qua đi. Với lúc đụng phải, ta mang ngươi về nhà đi. Lữ Quốc An lấy quá chìa khóa khai khóa, hắn đẩy thượng xe đạp đi ra ngoài. Tần Tăng liền theo qua đi. Từ trong xưởng ra tới, Lữ Quốc An kỵ đến xe thượng ý bảo Tần Tăng ngồi trên ghế sau. Tần Tăng mới muốn ngồi trên đi, liền nghe được ô tô bóp cõi thanh âm. Nàng theo thanh âm vọng qua đi, nhìn đến ngừng ở máy kéo xưởng ngoài cửa cách đó không xa chiếc xe kia khi, một đôi mắt trừng lao đại. Tiểu cứu. Tần Tăng đuổi theo vài bước đuổi theo Lữ Quốc An. Tiểu cứu ngươi về trước, ta mới nhớ tới còn có chút việc đâu lữ quốc an liền nhảy xuống xe tử ta đây đem xe cho ngươi lưu lại đi tần tăng xua tay vẫn là đường ngươi lái xe đi trước ta chính mình chậm rãi trở về đi là được lữ quốc an không hỏi nhiều cưới lên xe liền đi rồi tần tăng dường như không có việc gì theo ven đường chậm rãi đi tới chờ ly nhà máy xa chiếc xe kia liền ở tần tăng bên người dừng lại tần tăng kéo ra cửa xe ngồi vào đi quả bằng không này nàng liền thấy được giản tây thành ngồi ngay ngắn ở điều khiển vị thượng giản tây thành trên mặt mang theo cười Rồi tay đem Tần Tăng tán ở má biên một lọn tóc thuận đến nhị sau, thanh âm khinh khinh nu nu, ta thực hảo, không cần lo lắng. Giản Tây Thành nói hắn thực hảo. Nhưng Tần Tăng lại có thể cảm giác được đến hắn cũng không giống hắn theo như lời như vậy hảo. Hắn đang cười, cũng làm chính mình thoạt nhìn rất tinh thần. Nhưng Tần Tăng cảm giác đặc biệt nhạy bén. Nàng biết Giản Tây Thành thực mỏi mệt. Hắn có chút tái nhợt mặt, còn có chút phát thanh môi sắc đều lần nữa kể ra hắn đặc biệt mệt. Hơn nữa, hắn trong mắt còn mang theo hồng tơ máu. Giảng Tây Thành đêm qua hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là căn bản không có nghỉ ngơi. Hắn nhất định là việc vặt văn cuốn thân, đụng phải đặc biệt khó giải quyết vấn đề. Nhưng chính là như vậy, hắn ở một nhận được nàng điện thoại, biết nàng lo lắng thời điểm, vẫn là không rảnh lo nghỉ ngơi, liền như vậy lái xe đại thật xa tới. Cũng chỉ vì làm nàng tự mình xác định hắn an toàn, không nghĩ muốn nàng miên man suy nghĩ. Nhìn giảng Tây Thành đoan đoan chính chính ngồi ở nàng trước mặt, dùng hết toàn lực che giấu hắn mệt mỏi. Nghe hắn dùng khản khản tiếng nói cười nói hắn thực tốt thời điểm. Thần Tăng không biết như thế nào. Tâm tựa hồ bị đột nhiên đụng phải như vậy một chút. Lần này, tiêu nàng cảm giác tâm sinh đau sinh đau. Túi đầu, Thần Tăng đem sở hữu tình huống đều giấu đi, rũ con ngươi nhẹ nhàng lên tiếng. Giảng tây thành cười cười, lúc này một trận mệnh ý dâng lên, buồn ngủ cũng tùy theo mà đến, làm hắn đôi mắt phiếm toan. Hắn ngón tay run một chút, tay phải nắm thành quyền nỗ lực khống chế, không nghĩ làm Thần Tăng phát hiện. Chỉ là buồn ngủ vẫn là như vậy mánh liệt đánh úp lại giàn tây thành tay phải ở bên trong xe sờ soạng tưởng lấy ra một cây yên nhắc tới để tinh thần nhưng sờ soạng trong chốc lát không đuốt lúc này mới nghĩ đến hắn đã giới yên hắn lòng tràn đầy hảo não thầm hận chính mình không đủ cường hãn chỉ là một ngày một đêm không ngủ thế nhưng liền chịu không nổi nữa tần tang lặng lẽ duỗi tay sờ sờ giàn tây thành tay phát hiện hắn tay một mảnh lạnh lẽo tay nhỏ sờ đến cánh tay thượng giàn tay thành cánh tay cơ bắp cứng đờ Liền biết hắn ở nỗ lực muốn khắc phục buồn ngủ. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Tần Tăng nhỏ giọng kiến nghị. Giản Tây Thành như một tiếng, bắt tay phóng tới tay lái thượng, liền nghĩ lái xe mang Tần Tăng đi nơi nào. Tần Tăng cười lắc đầu, chỉ chỉ chính mình vị trí, tạo ý tứ là ngươi ngồi vào ta nơi này, ta tới lái xe. Ách! Giản Tây Thành có chút nốc, ngươi có thể lái xe sao? Tần Tăng tận lực làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng lên, coi khinh người không phải, ta ba chính là tài xế ra đâu. Ta mười mấy tuổi thời điểm liền sơ xe, mặc kệ là khai cái gì xe ta cũng không có vấn đề gì. Giản Tây Thành xem nàng này ngạo kiểu tiểu bộ dáng cũng nhịn không được cười. Hắn đẩy ra cửa xe xuống xe, quả nhiên cùng Tần Tăng thay đổi địa phương. Tần Tăng ngồi vào điều khiển vị thượng thuần thục đem xe khai thượng lộ. Chúng ta đi đâu? Giản Tây Thành hỏi Tần Tăng. Tần Tăng nhíu nhíu mày có chút khó xử. Nàng cũng không biết thượng nào đi hảo. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng sẽ nhỏ giọng kiến nghị, đi xem điện ảnh thế nào. Hảo, giả tây thành trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Xem điện ảnh à? Hắn tuy rằng không có cùng nữ đồng chí cùng nhau xem qua điện ảnh, khá vậy biết xem điện ảnh chính là tình lữ chi gian tiêu sướng. đệ nhất sáu bốn chương một ngụm cầu lương. Nói thật ra lời nói, tần tăng ở ngay lúc này thật không thấy qua điện ảnh. Bất quá là nào một đời, nàng ở cái này thời kỳ đều là rất gian nan thời khắc, nàng vội vàng sinh tồn, vội vàng dưỡng già, nào có cái loại này nhàn tâm tư xem điện ảnh đâu. Cho nên. Nàng cũng hoàn toàn không quá nhớ rõ rạp chiếu phim đi như thế nào. Một bên lái xe, thần tăng một bên hỏi giản Tây Thành, biết đường sao? Giản Tây Thành cũng có chút ngốc vòng. Hắn ở Bạch sa huyện là ở rất lâu, nhưng hắn cơ hồ không ra quá môn, lại nào biết đâu rằng cái gì đi dạp chiếu phim lộ. Hai người đều không biết đường đi, thần tăng liền đành phải lái xe hạt dạo. Dù sao huyện Thành liền như vậy thì đại điểm địa phương, dạo dạo liền tìm tới rồi. Cũng coi như nàng vận khí không tồi không đi hai con phố thật đúng là tìm được rồi chỗ ngồi này một năm dạp chiếu phim còn không giống đời sau như vậy cao lớn thượng bề ngoài thoạt nhìn rất cũ nát kỳ thật nội bộ cũng thực cũ nát thần tăng tìm cái địa phương đem xe đình hảo nang đẩy cửa xuống xe ta đi mua phiếu giản tây thành bắt lấy nàng thần tăng nghi hoặc quay đầu lại ta đi thôi giản tây thành xoa xoa giữa mày hắn đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe tử thần tăng không đoạt cái này việc đi theo giản tây thành phía sau tới rồi giạp chiếu phim cửa Giản Tây Thành đi mua phiếu, thần tăng đột nhiên nghĩ đến một việc. Giản Tây Thành lái xe đi rồi xa như vậy chạy tới, hẳn là còn không có ăn cơm đi. Nàng đánh ra bốn phía, nhìn đến ly dạp chiếu phim không xa địa phương có một nhà tiệm cơm nhỏ. Thần tăng nghĩ tới, cái này tiệm cơm nhỏ là thuộc về dạp chiếu phim. Lúc này tới xem điện ảnh người trẻ tuổi không ít, đặc biệt là buổi tối người càng nhiều, làm đối tượng tiểu thanh niên xem xong điện ảnh ra tới lúc sau tự nhiên liền muốn ăn điểm cơm gì đó dạp chiếu phim bên này cũng coi như là thuận theo dân tình liền ở bên cạnh lộng cái tiệm cơm nhỏ tần tăng nhìn giản tây thành xếp hàng mua phiếu hắn phía trước đội ngũ còn có lao trường một chốc hẳn là mua không được phiếu liền chạy nhanh chạy đến tiệm cơm đi mua ăn tiệm cơm đồ ăn là không thể đóng gói tần tăng liền không khả năng mua thang thang thủy thủy nàng liền mua mấy cái bánh bao thị tử nghị nghị quang ăn bánh bao cũng không thành liền đi bên cạnh quốc doanh cửa hàng mua cái ấm nước cầm ấm nước chạy đến tiệm cơm dựa vào một chương gương mặt đẹp chính là thuyết phục phòng bếp đại sư phụ làm nàng dùng bên này thủy đem ấm nước rửa sạch sẽ lại rót một ấm nước trứng gà canh Thần tăng đem người trong phòng bếp đại sư phụ mới làm tốt trứng gà canh cẩn thận rót mạng ấm nước trước khi đi thời điểm cùng đại sư phụ nói lời cảm tạ. đại sư phụ còn khóc cười không được ngươi cái này tiểu cô nương trong miệng ra quá nhanh nhẹn ta này còn chưa nói gì đâu ngươi chính là một hồi đạo lý lớn ném xuống tới ta nếu là không gọi ngươi rót cũng hiện quá bất cận nhân tình thần tăng nhấp miệng cười khẽ chờ nàng đi rồi Đại sư phụ lắc đầu lầm bầm lầu bầu, tiểu cô nương lớn lên quá đẹp, tâm tư cũng quá linh hoạt. Đương tần tăng tay trái dẫn theo ấm nước, tay phải xùy bánh bao chạy đến mua phiếu giờ địa phương, giản tây thành đã mua xong phiếu. Hắn đang đứng ở bậc thang khắp nơi nhìn xung quanh tìm tần tăng đâu. Nhìn đến tần tăng lại đây, giản tây thành trên mặt cuối cùng có điểm cười bộ dáng. Hắn đem phiếu triển khai cấp tần tăng xem, lại có hơn 10 phút liền phải bắt đầu diễn. Ân, Tần tăng gật đầu, kia chúng ta vào đi thôi Chúng ta hai chữ không thể nghi ngờ lấy lòng giản Tây Thành, hắn cười càng đẹp mắt. Lúc này tới xem điện ảnh đại đa số đều là làm đối tượng, một đôi đối tiểu tình lữ vốn dĩ ngọt, ngọt ngọt ngào ngào. Kết quả, đương giản Tây Thành cùng Tần Tăng hai người xếp hàng muốn vào tràng thời điểm, hảo một ít tình lữ đều bắt đầu khắc khẩu. Nguyên nhân vô nó. Này hai cái nhan giá trị quá cao, nam đồng chí xem Tần Tăng xem nhìn không chớp mắt, nữ đồng chí xem giản Tây Thành xem mê hoa mắt. Giản Tây Thành không có chú ý này đó hắn ánh mắt nhìn quét quá phía trước một đôi tình lữ dắt ở bên nhau tay túi đầu giản tây thành cũng tưởng dắt một chút tần tăng tay chỉ là tần tăng một tay cầm ấm nước một tay cầm bánh bao không có không ra tới cho hắn dắt giản tây thành ảo não cực kỳ nhưng hắn lại nghĩ tần tăng có lẽ là đói bụng đi lại bắt đầu đau lòng tần tăng không bụng đổi hắn xem điện ảnh chờ đến vào chàng tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống giản tây thành tưởng dắt tay nguyện vọng vẫn là không có thực hiện sau đó một cái bánh bao nặng chiếu dừng ở hắn trên tay. Ách, dàn tây thành không rõ nguyên do nhìn phía tần tăng. dạp chiếu phim ánh đèn lờ mờ, dàn tây thành xem không rõ lắm tần tăng mặt, chỉ nhìn đến nàng một đôi mỉm cười đôi mắt. tần tăng trong mắt toái quang điểm điểm, lóa mắt rực rỡ. như vậy một đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn người thời điểm, thật là mê người cái gì đều vui đôi tay vì nàng phùng thượng. dàn tây thành trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều loãng, làm hắn hô hấp đều cảm giác khó khăn cực kỳ. Cho ngươi. Tần tăng thanh âm ở ngay lúc này liền hiện phiêu phiêu hốt hốt, giản tây thành nghe được trong hai, rồi lại không rõ ràng. Chạy nhanh ăn đi. Hắn liền cầm bánh bao cắn một ngụm, bánh bao còn năng, hẳn là cùng tần tăng một đường suy có quan hệ. Bánh bao ra mặt xoa tung mềm mại rồi lại gần nói, cắn một ngụm ra mặt, là có thể cắn được bên trong hương phun nhân thịt, còn có một ít tản ra nhiệt ý thơm nồng nước canh. Ăn bánh bao, giản tây thành trong lòng ấm liền cùng phơi ở tháng 6 mặt trời rực rỡ tiếp theo dạng, quần quần nóng lên hắn trộm nhìn tần tang liếc mắt một cái tần tang này sẽ chính chuyên chú nhìn chằm chằm màu trắng màn hình nàng ngồi thức thẳng sống lưng thẳng đôi tay đặt ở trên đầu gối tư thái ưu nhã hào phóng khuôn mặt nhỏ bởi vì chuyên chú càng hiện mê người đây là một cái hảo cô nương rất tốt rất tốt cô nương Giả tây thành hết sức may mắn hắn cho tới nay kiên trì rốt cuộc làm cái này cô nương chậm rãi mở ra nội tâm mặc kệ trước kia nàng cự tuyệt thời điểm có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình mà khi nàng tiếp thu một người thời điểm liền có bao nhiêu săn sóc tỉ mỉ giảng tây thành minh bạch tần tăng là cái loại này nếu không muốn cùng ngươi dây dưa liền tuyệt không sẽ cho ngươi lưu một tia đường xuống người chính là nàng nếu đáp ứng rồi người khác cái gì cũng tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn tuyệt không sẽ qua loa cho xong mặc kệ phía trước ở kinh thành ga tàu hỏa tần tăng đáp ứng có bao nhiêu miễn cưỡng nhưng nàng rốt cuộc đáp ứng rồi nếu đáp ứng rồi tần tăng liền sẽ nỗ lực làm được tựa như hiện tại nàng là thật lấy chính mình đương một nửa kia tới đối đãi. Mặc kệ là một ngày một đêm lo lắng, vẫn là ở nhìn thấy hắn khi ô nu, cùng với hiện tại nơi trốn thế hắn suy nghĩ săn sóc, đều có thể nhìn ra được cái này cô nương mặt ngạnh mềm lòng. Giản Tây Thành hít sâu một hơi, lại cắn một ngụm bánh bao. Có như vậy một cái rất tốt rất tốt cô nương tại bên người, hắn cũng muốn biến càng tốt. Tần Tăng quay đầu đối với Giản Tây Thành cười cười, vặn ra ấm nước đưa qua, uống khẩu canh đi. Nay trong chốc lát, đổi đến Giản Tây Thành một tay bánh bao một tay ấm nước. Hắn cầm ấm nước rót khẩu canh. Tiên hàm hương vị ở trong miệng nổ tung, giờ khắc này, Giản Tây Thành cảm thấy trước kia hơn 20 năm ăn qua sở hữu mỹ vị đều không kịp này một ngụm canh tiên hương. Ngồi ở Giản Tây Thành bên cạnh một vị nam đồng chí nghe trong không khí hàm hương hương vị, nhìn nhìn lại Giản Tây Thành trong tay lấy trắng chẻo mập mạp đại bánh bao. Còn có nhân gia đối tượng thể hiện giúp đỡ ôm ấm nước, thỉnh thoảng vặn ra cái nắp làm hắn uống thượng một ngụm, nhìn nhìn lại nhà mình đối tượng chỉ lo phủng trong tay đậu phộng cắn, một viên đều không cho chính mình, như vậy một đối lập Thật là vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Ta nói anh em, ngươi này đối tượng nào tìm A? Nam đồng chí xoay đầu hỏi giản Tây Thành. Lúc này, điện ảnh vừa lúc bắt đầu, mới bắt đầu thời điểm ánh đèn sáng như vậy lập tức, Nam đồng chí liền thấy rõ ràng tần tăng gương mặt kia, nhất thời kinh diễm cực kỳ. Anh em, ngươi này đối tượng quá hảo đi, ngươi tu mấy đời đức tìm như vậy một cái đối tượng. Giản Tây Thành cười cười, cũng không phủ nhận, là đặc biệt hảo. Tần tăng lúc này chính nghiêm túc xem điện ảnh. Căn bản không nghe được Giản Tây Thành cùng cái kia nam đồng chí nói chuyện. Nàng cho rằng Giản Tây Thành tưởng ăn canh, lại theo bản năng đem ấm nước đưa qua đi. Giản Tây Thành cười hạnh phúc cực kỳ, quay đầu đối nam đồng chí nói, ta đối tượng thực hảo thực hảo, nào đều hảo, ta cũng muốn vì nàng biến càng tốt. Nam đồng chí, hắn một cái có đối tượng nhân vi cái gì còn như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn đến một miệng cẩu lương đâu. Đệ nhất 6 năm trương bị đánh, Giản Tây Thành là thật đói bụng. Hắn đêm qua vẫn luôn vội vàng tìm Tân Tuệ Lan, cả đêm không chợp mắt không ăn cái gì. Hôm nay buổi sáng lại đến cục công an báo án, về nhà nhận được Tần Tăng điện thoại liền vội vàng lái xe lại đây. Có thể nói, từ đêm qua đến bây giờ, hắn cũng chưa ăn qua thứ gì. Cho nên, hắn ăn bánh bao tốc độ không mau, nhưng lại cũng ăn không ít. Tần Tăng mua vài cái đại bánh bao hắn toàn ăn xong rồi, kia một hồ canh cũng uống không sai biệt lắm. Ăn uống no đủ, giản Tây thành nhìn đến Tần Tăng tay phải rốt cuộc không co kia trướng mắt bánh bao. Hán tay trái liền một chút hai qua đi, cuối cùng được như ý nguyện phúc ở kia chỉ bạch ngọc tay nhỏ thượng. Hán tay trái lòng bàn tay nóng bỏng, tiếp xúc đến tần tang ôn lương làn ra lúc sau chỉ cảm thấy thoải mái đều muốn than thở một tiếng. Chỉ là như vậy tiếp xúc còn hơi ngại không đủ. Giàn tay thành thật sự đặc biệt tưởng đem tần tang ôm vào trong ngực. Chỉ là, như vậy trường hợp hắn cũng không có khả năng làm càn. Hắn đành phải dùng lòng bàn tay vướt ve tần tang mu bàn tay, vướt ve trong chốc lát, lại đem tần tang tay nhỏ lật qua tới. Đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay nhẹ hoa. Tần Tăng quay đầu nhìn Giản Tây Thành liếc mắt một cái, thực mau bắt tay thu trở về. Giản Tây Thành lòng tràn đầy thất vọng, nhưng lại không dám lại nhúc ních. Tần Tăng liền bắt đầu nghiêm túc xem điện ảnh. Cô nương này mặc kệ làm chuyện gì đều có một khẩu nghiêm túc kính, liền tính là xem đã xem qua điện ảnh cũng là giống nhau. Thời buổi này diễn điện ảnh cũng không khác, lan qua lộn lại đều là kia mấy thứ, hôm nay chiếu chính là địa đạo chiến. Bộ điện ảnh này Tần Tăng trước kia là xem qua. Bất quá đó là không biết bao nhiêu năm trước sự tình, cụ thể tình tiết nàng sớm đã quên. Lúc này lại xem, cảm thấy còn man mới mẻ. Tuy rằng điện ảnh hình ảnh không phải nhiều rõ ràng, âm sắc cũng không phải thật tốt, nhưng nàng vẫn là xem mùi ngon. Thật sự cũng là thời buổi này không có gì giải trí hạng mục nguyên nhân. thần tang xem điện ảnh, giản tây thành liền xem tần tang. Giáp chiếu phim màn hình minh minh diệt diệt, chiếu tần tang mặt cũng lúc sáng lúc tối. Nhưng chính là tại đây loại ưu ám hoàn cảnh hạ Cho người ta cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Giản Tây Thành nhìn Tần Tăng so cô nương khác càng thêm lập thể ngũ quan, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, còn có phấn nộn nộn môi, chỉ cảm thấy nơi nào đều hảo, như thế nào liền như vậy vừa ý đâu. Nhìn nhìn, hắn đôi mắt liền có chút lên men, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Tăng cảm thấy bả vai chấm xuống, quay đầu nhìn thoang qua, phát hiện Giản Tây Thành không biết khi nào ngủ rồi. Nghĩ Giản Tây Thành một ngày một đêm không ngủ, lúc này nhu cầu cấp bách ngủ bù, Tần Tăng cũng không nhúc hắn. Đã kêu hắn rửa vào bả vai nghỉ ngơi. Mãi cho đến điện ảnh chiếu phim xong giản Tây Thành cũng chưa tỉnh. Nhìn người khác lục tục từ dạp chiếu phim ra tới, Tần Tăng không có biện pháp, đành phải đánh thức giản Tây Thành. Giản Tây Thành ngầm đầu, một đôi mắt mê mang thực không thanh tỉnh, làm sao vậy? Thần Tăng chỉ chỉ đã am xuống dưới màn hình, điện ảnh diễn xong rồi. Nga! Giản Tây Thành đứng dậy, bộ dáng ngoan ngoan đi theo Tần Tăng đi ra ngoài. Hắn hiện tại vẫn là vây không được, vừa đi một bên đều bắt đầu ngủ gật. Tần Tăng nhìn đi cắn cắn vướng vướng giản Tây Thành, thật sợ hắn một cái không chú ý liền té lăn trên đất. Không có biện pháp, đành phải rỗi tay nắm hắn chậm rãi đi. Chờ tới rồi trên xe, làm theo là Tần Tăng lái xe. Nàng ngồi vào điều khiển vị thượng, một bên đánh lửa một bên hỏi giản Tây Thành, hiện tại đi đâu? Hồi ngươi cái kia tiểu viện ở một đêm. Giản Tây Thành lúc này đã thanh tỉnh. Hắn lắc lắc đầu, trước đêm ngươi đưa về nhà, ta nghỉ ngơi một lát liền hồi kinh. Thần Tăng nhíu mày, trong kinh còn có chuyện muốn mỗi. Thật như vậy quan trọng. Giản Tây Thành như một tiếng, Thần Tăng không có hỏi lại, phát động xe liền đi. Chờ tới rồi cửa nhà, Thần Tăng đem xe dừng lại liền phải đẩy cửa. Giản Tây Thành bắt lấy nàng. Thần Tăng nghi hoặc vọng trở về. Bồi ta lại ngồi trong chốc lát. Giản Tây Thành nhẹ nhàng nói một câu, trong thanh âm mang theo ti cầu xin hương vị. Thần Tăng liền lại ngồi trở về. Nàng nương ti bên ngoài đèn đường ánh sáng đánh giá Giản Tây Thành, phát hiện hắn trong mắt còn có một ít hồng tơm máu Biết hắn khẳng định không nghỉ ngơi lại đây. Nghĩ hắn còn muốn suốt đêm hướng trong kinh đuổi, liền có một ít lo lắng. Vươn tay phải, tần tăng ở giản tây thành cái chán nhẹ nhàng điểm một chút, một tia linh lực liền như vậy chạy vào giản tây thành trong thân thể. Có này ti linh lực tầm bủ, giản tây thành suốt đêm chạy trở về là không thành vấn đề, hai ngày hai đêm không ngủ được đối hắn cũng tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Giản tây thành liền cảm giác tần tăng đầu ngón tay xúc quá địa phương có một tia nhiệt lưu tiến vào trong thân thể làm hắn cả người tựa hồ đều có sức lực hắn mở to cặp mắt đào hoa kia nhìn tần tang mắt hàm chứa ý cười tần tang thu hồi đầu ngón tay túi đầu thời điểm nhìn đến giản tây thành màu trắng áo sơ mi cổ áo khai một viên nút thắt nàng liền để sát vào chút tần tang tiến đến giản tây thành cổ chỗ nàng thở ra tới nhiệt khí làm giản tây thành cảm giác chỗ cổ tê tê ngớ ngứa, chóc mũi nghe tần tang trên người mùi thơm của cơ thể cũng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều phải sôi trào hắn mở ra cửa sổ xe Bên ngoài thổi tới gió lạnh đều không thể kêu hắn thân thể thượng nhật ý dáng xuống chẳng sợ một chút. Tần Tăng đầu ngón tay đem câu lấy giản tây thành trên cổ tơ hồng, đem cái kia người gỗ câu ra tới. Nàng cẩn thận nhìn một phen, phát hiện cái này người gỗ thượng không có vết rách, liền biết giản tây thành ngày hôm qua gặp được nguy hiểm cũng không lớn, ít nhất nàng đưa bùa hộ mệnh chắn lên rất dễ dàng. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, Tần Tăng vẫn là đem bùa hộ mệnh lại ra cố một phen. Đương Tần Tăng bung ra cái kia đầu gỗ tiểu nhân thời điểm. Liên Phát Hiện giản Tây thành đôi tay vòng lấy, làm bộ dáng hư hư vây quanh nàng. Nhìn dáng vẻ, giản Tây thành cũng không dám ôm thật, chỉ là tưởng sấn nàng không chú ý lặng lẽ ôm một chút. Tần Tang thân thể lui về phía sau, ly giản Tây thành xa một ít, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, nàng liền tưởng đẩy ra cửa xe. Giản Tây thành lại ở Tần Tang đẩy cửa xe thời điểm, đem Tần Tang treo ở trên người ấm nước cấp hái được xuống dưới. Cái này đưa ta đi. Hắn cười hỏi. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu. Giản Tây Thành lấy quá đặt ở trên xe một cái túi sách, từ bên trong lấy ra một phong thơ đưa cho Tần Tang, vốn là tưởng gửi đi ra ngoài, chỉ là chúng ta đều lại đây, liền thuận tiện mang tới. Tần Tang tiếp nhận kia thật dày một phong thơ, chiều Giản Tây Thành cười cười, lúc này mới không hề có lưu luyến đẩy cửa xuống xe. Giản Tây Thành nhìn Tần Tang từ trên xe xuống dưới, nhìn nàng khai trong nhà đại môn vào sân, nhìn kia hai phiến sơn đen đại môn gắt gao đóng cửa, chỉ cảm thấy vẫn là không thỏa mãn. Gặp được người, còn bị nàng như vậy quan tâm. Như vậy ôn nhu đối đãi còn là không thỏa mãn. Trong lòng tựa hồ càng không chút. Hắn muốn đòi lấy càng nhiều, không thể cùng Tần Tăng lúc nào cũng ở bên nhau, những thứ khác lại nhiều đều điền bất mãn hắn tâm. Thở dài, giản tay thành lại ngồi trong chốc lát mới lái xe rời đi. Tần Tăng vào sân, tay chân nhẹ nhàng muốn về phòng. Nhưng lúc này, thầm nghi trong phòng môn bị đẩy ra. Thầm nghi khoác quần áo đứng ở cửa, như vậy vãn mới trở về. Tần Tăng cười cười, có một số việc. Thẩm nghi ý bảo Thần Tăng đi trong viện nói chuyện. Tổ tôn hai người tới rồi trong viện, dọn tiểu băng ghế ngồi xuống, Thẩm nghi mới hỏi, làm cái gì đi? Thần sắc của nàng thực nghiêm túc, cả người cũng hiện nghiêm khắc rất nhiều. Thần Tăng không còn nói dối, đúng sự thật trả lời, xem điện ảnh. Cùng đồng sự cùng đi. Thần Tăng lắc đầu, cùng ta đối tượng. Thẩm nghi chân mày cau lại, không phải nói là kinh thành sao. Thần Tăng cười cười, ta hai ngày này luôn không an tâm, hôm nay buổi sáng cho hắn gọi điện thoại. Hắn sợ ta lo lắng, liền lái xe tới xem ta, làm cho ta xác định hắn hảo hảo. Lời này nói. Thầm nghi cũng không biết muốn như thế nào hỏi. Qua hồi lâu, thầm nghi mới nhẹ giọng nói, cũng coi như có tâm. Thần tăng thấp đầu không nói gì. Thầm nghi lại một lát sau hỏi, nào thời điểm lanh về nhà đến xem. Thần tăng lắc đầu, chứ không được đi, ta tuổi còn nhỏ đâu, ai biết về sau có cái gì biến số, có lẽ qua không bao lâu lại chia tay đâu. Thầm nghi vừa nghe lời này, thật là giận sôi máu. Nàng giơ tay, một cái tắt chụp ở tần tăng trên lưng, rốt cuộc sao hồi sự. Ngươi cho ta nói rõ, cái kia tiểu tử đối với ngươi có phải hay không thiệt tình. Hắn là thật muốn cùng ngươi kết hôn vẫn là chỉ là chơi chơi. Khó trách thẩm nghi hỏi như vậy, ở ngay lúc này nam nữ nói đối tượng chia tay, bị thương tổn đa số đều là nữ đồng chí, thẩm nghi nghe tần tăng nói có khả năng chia tay, theo bản năng liền cho rằng tần tăng nói cái kia đối tượng tâm không thành. Làm thẩm nghi hiểu lầm thành như vậy, tần tăng chạy nhanh giải thích, không phải. Hắn là khá tốt, người cũng rất chân thành, chính là ta. Tần Tăng một chốc cũng không biết nói như thế nào, ta nguyên lai like cũng không tưởng cùng hắn hảo, sau lại hắn lao đuổi theo ta, như thế nào cũng không chịu bông tay, còn có phía trước hắn cũng giúp ta một việc rất quan trọng, ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng hắn trước chỗ thử xem. Thầm nghi hít sâu một hơi, run rẩy thanh nhấm hỏi, vậy ngươi không phải ôm cùng người kết hôn tính toán chỗ? Này đảo thật đúng là... ân. Tần Tăng thừa nhận, mãi, ta cảm thấy ta đời này đều sẽ không yêu người nào, hơn nữa kết hôn cũng hảo phiền thoái những lời này vừa ra tới thầm nghi liền dùng xem nhân gia ánh mắt nhìn tần tang ngay sau đó vài bàn tay liền dừng ở tần tang trên lưng ta ta như thế nào dạy ra ngươi như vậy cái đồ vật tới ngươi thật là tức chết ta ngươi ngươi nếu là không thích nhân ra cũng đừng đáp ứng đáp ứng rồi phải hảo hảo đối nhân ra người lãnh đạo đều nói không lấy kết hôn vì mục đích địa yêu đương chính là chơi lưu manh thầm nghi thở hổn hển mấy khẩu khí thô lại hỏi tần tang tiểu tử người đâu Lái xe đi rồi. Thần tang bị tấu một đốn, trong lòng rất không dễ chịu, nói chuyện cũng muộn thanh muộn khí. Đại buổi tối ngươi khiến cho người như vậy đi rồi. Thầm nghi cấp khí tàn nhẫn, đứng lên liền muốn tìm gậy gộc. Chính hắn phải đi. Thần tang dọa chạy nhanh trốn. Đệ nhất sáu sáu trương mệnh không lỗ tâm. Đã vào đêm, thổi mạnh chút gió lạnh, ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, cấp trên đường phô một tầng bạc xương dường như. Cũng không rộng lớn đường cái thượng cũng không có người đi đường, hết thể đều hiện như vậy an tĩnh. Nhưng cố tình liền ở như vậy an tĩnh ban đêm, thần tăng bị bắt cười xe đạp chạy như điên. Nàng la bị thẩm nghi đuổi ra tới. Thẩm nghi lên tiếng, nếu không đem giản tây thành kêu trở về, nàng liền đừng về nhà. Thần tăng một bên lái xe, một bên khóc không ra nước mắt. Nàng đều là tạo cái gì người ta, vì cái gì cùng thẩm nghi nói thật, kết quả làm cho như bây giờ bi thảm bộ dáng. Thần tăng là thật không muốn đem giản tây thành mang về tới. Vô nó, nàng không muốn kêu thẩm nghi nhìn đến giản tây thành. Thẩm Nghi là cái cái gì tính tình tần tang lại hiểu biết bất quá. Mêm Long còn chưa tính, Cố Tình nàng còn thích lớn lên đẹp người, dựa theo đời sau cách nói, Thẩm Nghi chính là cái nhan khống. Năm đó Thẩm Nghi một cái đại gia tiểu thư liền tính mai danh ẩn tích nhưng theo lý cũng không nên tìm nàng ra ra như vậy một cái trong đất bảo thực a. Nhưng ai kêu lão gia tử lớn lên tuấn đâu? Chiếu Thẩm Nghi cách nói, liền chưa từng có gặp qua so Thẩm Tam gia lớn lên còn xinh đẹp, lúc ấy Thẩm Nghi liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Liên nàng như vậy nhan không trình độ thật muốn thấy giản tây thành kia sau này là thật vô pháp chỉnh ngẫm lại loại tình huống này thần tang liền có chút nhụt trí nhưng nàng còn không thể nhụt trí nàng còn phải chạy nhanh đem người truy hồi tới cũng may mắn giản tây thành còn chưa đi xa hơn nữa lúc này hắn lái xe cũng không mau thần tang đuổi theo một lát liền đuổi tới xe giản tây thành bên này kỳ thật rất không muốn trở lại kinh thành hắn còn tưởng nhiều bồi bồi tần tang chỉ là nghĩ hôm nay thấy tần tang còn dắt tay Tần Tăng còn đối hắn như vậy hảo đã rất không dễ dàng, đây là ghê gớm đột phá, nếu hắn lại nị nị vai vai, vạn nhất Tần Tăng phiền làm sao bây giờ. Không có biện pháp, Giảng Tây Thành đành phải lái xe trở về. Bởi vì trong lòng không tình nguyện, hắn lái xe cũng chậm gì gì. Hắn Nguyên Lai còn nghĩ ra huyện thành lại khai mau một chút, nhưng mở ra mở ra, từ kính chiếu hậu vừa thấy, liền nhìn đến phía sau có người cưới xe đạp chạy như điên, một bên chạy còn một bên vây tay. Giảng Tây Thành lại lần nữa xác nhận phía sau người nọ như thế nào như vậy giống tần tang hắn chạy nhanh đem xe dừng lại chỉ chốc lát sau tần tang liền đuổi theo lại đây nàng là thật mệt thảm từ xe đạp trên dưới tới liền đỡ tay lái từng ngụm từng ngụm thở phì phò già tây thành vừa thấy đau lòng hỏng rồi chạy nhanh xuống xe đỡ tần tang một phen làm sao vậy mệt thanh cái dạng này tần tang ngẩng đầu nàng mệnh cả người đều là hãn lúc này mồ hôi đem đầu tóc đều làm ướt một sợi tóc dán ở trên trán thoáng nhìn có chút chật vật Bất quá như vậy cũng khá xinh đẹp. Tần Tăng đôi mắt chớp chớp, nàng lại thở hổn hển mấy hơi thở mới nói lời nói, ta, ta còn là không yên tâm, này tối lửa tắt đèn chính ngươi lái xe một người lên đường quá nguy hiểm. Giàn Tây thành một lòng lập tức lửa nóng lên. Tiểu cô nương đối hắn thật sự thật tốt quá, vì hắn đều mệnh thành cái dạng này. Tần Tăng mím môi, đem nói dối tiếp tục rốt cuộc, ta nằm đến trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không đổi tới ngươi. Nếu là đuổi tới khiến cho ngươi đến nhà ta trụ một đêm ngày mai buổi sáng lại đi, bằng không, ta thật sự không yên ổn. Giản Tây Thành rỗi tay liền đem thần tang ôm vào trong ngực. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ách! Thần tang ánh mắt hơi hơi lập lòe, rất có vải phần trộn dạng. Bất quá nàng hiện tại ở giản Tây Thành trong lòng ngực, giản Tây Thành là nhìn không tới thần sắc của nàng. Không cần lại đối ta tốt như vậy, nếu là ngày nào đó ngươi rời đi ta, ta sẽ chịu không nổi. Giản Tây Thành thanh âm dầu dĩ nghe tới khạc hàn tần tăng nghe được lỗ thai biết là vừa mới kia nói mấy câu đem giản tây thành cấp cảm động nàng bị giản tây thành ôm gắt gao rất có vài phần không thoải mái Rồi tay đẩy đẩy giản tây thành kéo ra hai người khoảng cách tần tăng ngẩng đầu cười tươi cười kiều mỹ động lòng người giản tây thành liền cảm giác này một cái tươi cười đựng đầy hắn toàn bộ thế giới hạnh phúc ta đều đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng khẳng định phải đối ngươi tốt tần tăng nói những lời này thời điểm đều cảm thấy đối lý nàng vẫn là cắn răng nói đi xuống Chỉ cần ngươi bất biến tâm, vẫn luôn rất tốt với ta, ta cũng khẳng định không rời đi ngươi. Tần Tăng đều muốn khóc. Lời này nói quá mội lương tâm. Nhưng không nói làm sao bây giờ. Nàng nếu không đem giản tây thành hống trở về, nàng mãi tuyệt đối không tha cho nàng. Nàng mãi là mềm lòng không sai, chính là tính tình cũng của ta, muốn làm sự tình, đó là đầu châu như đều kéo không trở lại. Tần Tăng lời này nói cho dạ, nhưng giản tây thành nghe xong lại cao hứng đều mau điên rồi. Hắn lại đem Tần Tăng gắt gao ôm vào trong ngực. Ta khẳng định sẽ không thay lòng, ta nếu là thay đổi tâm, ngươi liền giết ta, ta không một câu oán hận. bất quá ngươi nếu là rời đi ta, ta cũng sẽ giết ngươi sau đó tự sát. Nay đầu hạ ban đêm, tần tăng kỵ xe đạp kỵ một thân hãn, hiện tại trên người đều nhiệt không được. Nhưng cố tình giản tây thành lời này kêu nàng cả người giết run. Nàng đẩy đẩy giản tây thành, cười gượng hai tiếng, sẽ không, như thế nào sẽ đâu, ta còn sẽ đối với ngươi càng tốt. Sau đó, tần tăng nắm giản tây thành tay, cái kia... Ngươi cùng ta về nhà đi, bằng không ta buổi tối ngủ không được. Lời này nói, Giản Tây Thành nghe xong cả người đều bắt đầu nóng lên, quá làm người dễ dàng liên tưởng đến khác cái gì. Hảo! Giản Tây Thành cười, hiện thoải mái cực kỳ. Tần Tăng liền phải đi kỵ xe đạp, Giản Tây Thành lại đoạt ở nàng phía trước chân dài duỗi ra, vượt đến xe đạp toàn thượng, ngươi mệt mỏi, xe đạp vẫn là ta tới kỵ đi, ngươi lái xe trở về. Có thể bất chút sức lực Tần Tăng đương nhiên nguyện ý. Nàng cười cười thẳng đi đến ô tô bên cạnh kéo ra cửa xe ngồi đi lên tần tăng lái xe đi rất chậm giản tây thành cưới xe đạp ở phía sau biên truy hai người cơ hồ là một chiếc một sau tới rồi tần ra cửa tần tăng đem ô tô đình hảo nhảy xuống xe khóa kỹ cửa xe thời điểm giản tây thành cũng cưới xe đạp chạy tới tần tăng lấy chìa khóa khai đại môn giản tây thành đem xe đạp đẩy đến trong viện đã trở lại nghe được thẩm nghi thanh âm tần tăng khiếp sợ mãi ngươi như thế nào còn không ngủ a Thẩm nghi đi tới trắng tần tang liếc mắt một cái, ngươi không trở về ta như thế nào ngủ được. Giản tây thành phóng hảo tự xe cẩu đi tới, hướng tới Thẩm nghi chào hỏi, nãi nãi hảo. Thẩm nghi trong tay cầm đèn tin, nàng liền cầm đèn tin quét một chút giản tây thành, này đảo qua qua đi, thật đúng là cấp kinh diễm tới rồi. Thẩm nghi trên mặt lập tức mang theo cười, vui tươi hớn hở lôi kéo giản tây thành liền hướng trong phòng đi, tươi à, có mệnh hay không, chạy nhanh trong phòng ngồi, tiểu tăng à, chạy nhanh châm trà nhớ rõ đi phòng bếp hạ chén mì sởi cộng thêm hai cái trứng trắng bao giản tây thành một bên đi theo thẩm nghi hướng trong phòng đi một bên nói mãi mãi ta ăn cơm xong vẫn là không đội kia cũng không phải ở nhà ăn a kia có thể giống nhau sao thẩm nghi lôi kéo giản tây thành tới rồi trong phòng hai người ngồi xuống sau nàng nương đèn dầu quang đánh giá giản tây thành nay càng xem càng là thích ai nha người đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn a mãi mãi ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có gặp quá như vậy tuấn đâu giản tây thành cười cười ngài quá khen nói chuyện cũng văn nhã thẩm nghi khen khởi giản tây thành tới tia thật là không biên chả trách chúng ta tiểu tang như vậy thích đâu còn vẫn luôn gạt trong nhà nếu không phải hôm nay buổi tối bởi vì lo lắng ngươi thật sự ngủ không được lên lăn lộn ta còn không biết việc này đâu tần tang phao trả lại đây vừa lúc nghe được thẩm nghi lời này nàng bước chân một đốn trong lòng ám đạo nàng mãi đây cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ nói dối bản lĩnh so nàng một tia đều không kém Giản Tây thành thập phần hưởng thụ, tiêu ngải cùng Tiểu Tăng lo lắng, đây đều là ta không tốt. Thầm nghi chạy nhanh xua tay, nói này làm gì, ngươi tốt như vậy hải tử, nàng không lo lắng ngươi có thể lo lắng ai à, không nói nàng, chính là ta đã biết đều lo lắng đâu. Tiểu Giản A, ngươi cùng Tiểu Tăng chỗ thời gian còn thiếu không biết, chúng ta Tiểu Tăng là thật tốt, lại có khả năng lại hiếu thuận, tâm nhãn cũng hảo đâu, không phải ta người trong nhà khen người trong nhà, ta nói đều là lời nói thật, chúng ta Tiểu Tăng tâm nhãn cũng thật sự, muốn với ai hảo. Đó là một lòng một dạ đối hắn. Hảo, dĩ đều có thể tưởng chu chu đáo đáo. Là, là. Dạng Tây Thành càng nghe trong lòng càng là mỹ tư tư. Hắn tiểu cô nương nhưng còn không phải là mọi thứ đều được chứ. Mãi nói chính là, tiểu tăng là thật sự đặc biệt hảo. Dù sao nàng chính là ta đã thấy tốt nhất cô nương, nàng đối ta cũng có thể hảo. Tốt có đôi khi ta đều cảm thấy đau lòng. Đúng không? Thầm nghi hiện thập phân đắc ý, nàng tinh tình này giống ta à. Nhà của chúng ta lão nhân cũng là cái dạng này làm người quá thật thành, có đôi khi quá dễ dàng có hại, tiểu giản a, về sau ngươi đến giúp nãi nhìn điểm, đừng tiêu tiểu tăng cho người ta lừa. Tần tăng nghe này hai người không biên cái nàng, liền cảm thấy càng đối lý. đệ nhất 6-7 chương ngươi nói sẽ như thế nào? Thẩm nghi nhìn Tần tăng đảo Song Thủy còn đứng ở một bên, liền cười mắng một câu, không phải làm ngươi hạ mỉ sợi sao? Như thế nào còn thất thần, còn không chạy nhanh cấp tiểu giản chỉnh điểm ăn, thật là không nhã lực ý. Tần tăng bất đắc dĩ đáp ứng cùng nhau xoay người liền phải đi ra ngoài giản tây thành chạy nhanh ngăn cản một chút mãi ta không đói bụng lại nói bữa đâu thầm nghi trắng giản tây thành liếc mắt một cái khai một ngày xe chạy tới sao là có thể không đói bụng ngươi yên tâm chúng ta tiểu tăng nấu cơm nhưng nhanh một lát liền hành thần tăng cũng chạy nhanh nói đúng vậy ta nấu cơm nhưng nhanh lại nói giản tây thành không đói bụng thần tăng chính mình cũng đói bụng nàng buổi tối trở về gì cũng chưa ăn đâu đã bị nàng mãi đuổi ra ngoài truy giản tây thành Cứ như vậy một đoạn đường xe, hiện tại đói trước tâm gián phía sau lưng. thẩm nghi kéo qua giản tây thành, đối tần tăng nói, chạy nhanh đi lộng điểm ăn, tay chân lênh lẹ điểm. Thần tăng đáp ứng đi ra ngoài. Giản tây thành chỉ phải bồi thẩm nghi lại lần nữa ngồi xuống nói chuyện thiếm. Tiểu tử, ta nghe tiểu tăng nói ngươi là kinh thành, ngươi cùng tiểu tăng là sao nhận thức. Giản tây thành cười cười, là kinh thành, bất quá khoảng thời gian trước ta liền ở tại chúng ta huyện thành, tiểu tăng cả ngày từ ta ra môn trước quá thường xuyên qua lại liền nhận thức. Nguyên lai like như vậy a Thẩm nghi gật đầu lại hỏi, vậy ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi làm gì công tác? Trong nhà đều có người nào? Ngươi cùng tiểu tăng sự tình nhà ngươi người đều biết không? Liên tiếp vài cái vấn đề hỏi ra đi, cho thấy thẩm nghi đối chuyện này coi trọng. giản Tây Thành cũng nghiêm túc thật nhiều. Hán đoan chính ngồi xong, đối thẩm nghi hiện lại thực cung kính có lẽ, "Mãi mãi, ta hiện tại đã trở lại kinh thành, ta ở viện nghiên cứu công tác, là nhân viên nghiên cứu. Trong nhà cha mẹ đều ở, còn có một cái ca ca, bất quá ca ca ta so với ta lớn rất nhiều, ta cháu trai so với ta cũng tiểu không được vài tuổi. Thầm nghi một bên nghe một bên gật đầu. Này kiện thật khá tốt ta. Tiểu tử lớn lên như vậy Tuấn, công tác lại tốt như vậy, vẫn là trong nhà tiểu nhi tử. Tiểu tăng này đối tượng tìm, thật là quá vừa ý. Thầm nghi càng nghe càng vừa lòng, lại đánh giá giảng tây thành vài lần, cảm thấy này tiểu tử càng xem càng đẹp. Nàng lúc này liền sợ tần tăng kia thái độ bị thương tiểu tử tâm. Liền chạy nhanh ngủ tiểu giản A, chúng ta tiểu tăng tuổi còn nhỏ, nàng ba ở thời điểm nhưng có nàng, kia thật là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, liền dưỡng nàng có điểm tùy hứng ham chơi, ngươi cùng tiểu tăng ở bên nhau đâu, nàng nếu là nói gì không xuôi thai nói ngươi đừng để ở trong lòng A, nàng A, cũng sẽ không nói chuyện, bất quá nàng tâm nhãn là hảo. Giản Tây Thành chạy nhanh xua tay, mãi mãi, tiểu tăng khá tốt, ta không cảm thấy nàng nào không tốt. Thầm nghi cười liền càng hăng hái, ta chính mình cháu gái chính mình biết. Nàng nào có như vậy hảo a, cũng chính là ngươi không chê." Tần Tang bưng một chén lớn mì sợi lại đây, nghe được thẩm nghi những lời này nhịn không được nói, "Cái gì không chê a? Mấy, ta nào không hảo?" Nàng cầm chén đưa cho Giản Tây Thành. Giản Tây Thành chạy nhanh tiếp nhận tới, đem thêm một chén mì sợi phóng tới trên bàn, Giản Tây Thành nhìn đến Tần Tang bởi vì bưng chén ngón tay tiêm đều năng đỏ, liền tưởng kéo qua tay nàng nhìn xem. Nhưng lại tưởng tượng đến bên cạnh ngồi Lao Thái Thái, chỉ có thể đem cái này ý tưởng đẻ ở trong lòng. Bên kia, thầm nghi còn cở trách tần tăng đâu, ngươi nói ngươi nào hảo. Nói chuyện đối tượng cũng không biết trở về nói một tiếng, nếu không phải người tiểu giản lại đây lại đều còn không biết đâu. Là, là, việc này là ta không đúng, ta thừa nhận sai lầm, ta xin lỗi. Tần tăng cười cầm băng ghế lại đây ngồi xuống. Thầm nghi rỗi tay điểm ở tần tăng chán thượng, tần tăng cố ý lung lay một chút thân mình. Giản tây thành nhìn một hồi đau lòng một trận lo lắng. Thầm nghi rồi nói, ngươi cũng đừng cùng ta cười nham nhở. Sau này đối người tiểu giản hảo một chút, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Thần tang lòng tràn đầy vô ngữ, khá vậy chỉ có thể cười đáp ứng. Thầm nghi quay đầu lại đối giản Tây Thành nói, tiểu giản A, sau này tiểu tang nếu là nào không tốt ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi giao hơn nàng. Giản Tây Thành cũng chỉ có thể ứng thừa thầm nghi nói vài câu. Thầm nghi liền cười đứng dậy, nàng đánh cái ngáp, già rồi, còn không thế nào vãn đâu liền phạm vào vây, hành, các ngươi liêu, ta đi về trước ngủ đi rồi vài bước thẩm nghi lại đối tần tăng nói mấy ngày nay ngươi đại cứu lại đánh một chiếc giường liền gác ngươi đại cứu bên cạnh trong phòng trong chốc lát ngươi chỉnh đệm chăn phô hảo đã kêu tiểu giản ngủ kia trường trên giường tần tăng đáp ứng rồi một tiếng thẩm nghi lúc này mới về phòng ngủ hạ tần tăng liền ở giản tây thành đối diện ngồi xuống cười hì hì nhìn giản tây thành tiểu giản đồng chí chạy nhanh ăn mì sợi giản tây thành cầm chén hướng tần tăng trước mặt đầy đầy, ngươi cũng ăn chút đi tần tăng lắc đầu ta ở phòng bếp ăn một chén đây là cho ngươi lưu chạy nhanh ăn đi An ăn vãn sớm một chút nghỉ ngơi giản tây thành lúc này cũng không đói khá vậy không đành lòng cô phụ tần tang này một phen hảo ý hắn bưng chén thực mau liền đem kia chén mì cấp ăn xong rồi liền canh cũng chưa dư lại một chút toàn cấp uống lên ăn xong mặt giản tây thành cầm chén liền phải đến phòng bếp rửa chén tần tang cầm chén đoạt lấy đi được rồi ta đi tẩy đi ngươi trước ngồi trong chốc lát nốc một lát ta cho ngươi lấy điểm chăn. giản tây thành không có ngồi xuống cùng Tần tang cùng nhau vào phòng bếp thần tang rửa chén hắn liền đứng ở một bên nhìn như vậy đen nhánh ban đêm bốn phía một mảnh an tĩnh cũng chỉ có trong phòng bếp ánh đèn dầu như hạt đậu nhìn lay động ánh đèn giản tây thành cảm thấy trong lòng chưa từng có quá bình tĩnh hạnh phúc hắn dựa vào cạnh cửa chân dài giao điệp cười cùng Tần tang nói chuyện vừa rồi ngươi mãi hỏi ta hai ta là như thế nào nhận thức thần tang tay vừa trượt chén thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất ngươi nói như thế nào ngươi tưởng ta nói như thế nào giản tây thành liền cười hắn trong lòng vạn phần cảm tạ thầm nghi là vị này lao thái thái cho hắn nên ngang vào nhà cơ hội hơn nữa giản tây thành so với ai khác đều minh bạch tần tăng tuy nói tiếp nhận rồi hắn nhưng đối hắn cũng không có bao sâu cảm tình nếu không phải lão thái thái lập buộc chỉ sợ tần tăng căn bản sẽ không truy hắn trở về ban đầu tần tăng đuổi theo hắn thời điểm nói cái gì lo lắng hắn ngủ không được cho nên mới truy lại đây khi đó hắn lòng tràn đầy cảm động cũng tin tần tăng kia lời nói nhưng giản tây thành cũng không nóc tương phản hắn thập phần khôn khéo tới rồi tần ra cùng thẩm nghi một ở chung nói nữa kia nói mấy câu hắn liền xem minh bạch chỉ sợ cũng không phải tần tang muốn đi truy hắn mà là lao thái thái buộc đi bất quá hắn cũng không bực tần tang hắn liền cảm thấy tần tang nói dối như vậy tự nhiên bộ dáng cũng đặc biệt đáng yêu bất quá tiểu cô nương nói lời nói dối cũng đến chịu chút trừng phạt đâu trước kia giản tây thành lấy tần tang không có biện pháp hiện tại hắn chính là có trung cực đại sắc khí Tần Tăng quay đầu lại nhìn Giản Tây Thành liếc mắt một cái, thấy hắn cười như không cười bộ dáng, trong lòng có chút không đế, ngươi chưa nói lời nói thật đi. Tần Tăng lại tưởng tượng Giản Tây Thành không có khả năng nói thật, hắn muốn thật nói lời nói thật, thẩm nghi chỉ sợ đã sớm khí đến đuổi theo nàng kêu đánh kêu giết. Nhẹ nhàng một hơi, Tần Tăng tiếp tục túi đầu rửa chén tẩy chiếc đũa. Ta nói ngươi thường xuyên từ cửa nhà ta quá hai ta liền nhận thức. Giản Tây Thành không nhanh không chậm rửa lại đây. Hắn đứng ở Tần Tăng sau. Túi đầu nhìn tần tăng thất thần tẩy chén, cụ thể như thế nào nhận thức ta nhưng thật ra chưa nói, nếu mãi mãi hỏi lại lên nói, ngươi đoán ta có nói hay không. tần tăng nhắm mắt lại, nàng đem tẩy sạch chén đua thu hồi tới, cầm khăn lông một bên sát tay một bên hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Giả tay thành rỗi tay vòng lấy tần tăng eo nhỏ, đem nàng thay đổi phương hướng, làm nàng đối mặt chính mình. Trong mắt hắn tràn đầy đều là nhu tình, nếu là ta nói cho nãi mãi lúc ấy ngươi cầm một chi đào hoa đưa ta nói ta lớn lên so đào hoa còn xinh đẹp, còn nói thích ta, kết quả được đến ta người lúc sau liền trở mặt vô tình, ngươi nói mãi mãi sẽ như thế nào? đệ nhất sáu tám chương đại tỷ phu. thần tang rũ mắt che lại trong mắt một tia hoảng loạn, tùy ngươi nói như thế nào đi, nàng kéo ra giản tây thành tay, xoay người muốn đi, giản tây thành cười cười, đôi tay hoàn ở bên môi làm bộ liền phải kêu mãi mãi, thần tang dọa chạy nhanh giữ chặt hắn, ngươi làm gì, mãi đã nghỉ ngơi, ngươi như vậy sẽ quấy rầy đến mãi mãi. Ta là muốn nói cho nãi nãi lúc trước ngươi như thế nào truy ta nha. Giản tây thành túi đầu, ở tần tang bên thai nói nhỏ. Tần tang sờ sờ bả vai vị trí, vừa rồi lao thái thái đánh nàng còn rất đau, hiện tại còn có thể cảm giác được cái loại này đau đớn. Bất quá, nàng để ý đảo không phải bị lao thái thái truy đánh, mà là sợ lao thái thái cấp khí đến. Lao thái thái tâm tính hảo, lại thập phần chính trực, nếu là kêu nàng biết chính mình cháu gái là cái loại này bội tình bạc nghĩa người, nói không chừng thật cấp tức điên. Thần Tăng rất bất đắc dĩ. Nàng phát hiện Giản Tây Thành người này cũng không giống hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy thanh tĩnh vô vi. Gia hỏa này thật đúng là rất dảo hoạt. Sớm biết rằng, sớm biết rằng Giản Tây Thành như vậy khó chơi, lúc trước nàng liền. Lại tưởng tượng nhớ trước đây cái kia phá thân thể, liền tính là biết Giản Tây Thành khó chơi, quấn lên quẳng cũng quảng không ra, nàng vẫn là đến làm như vậy. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thần Tăng tức giận nói, Giản Tây Thành chỉ chỉ chính mình khoe môi, hôn ta một chút thân một chút ta liền giúp ngươi gạt người này tần tăng nghiến răng cuối cùng vẫn là nhón mũi chân duỗi tay câu lấy giản tây thành cổ ở hắn khỏe miệng địa phương nhẹ nhàng hôn một cái tần tăng mới muốn lui lại không nghĩ giản tây thành so nàng còn nhanh giản tây thành đôi tay véo ở nàng bên hông làm nàng không thể động đậy chuẩn bị động là chủ động trực tiếp đem này khẽ hôn hóa thành hôn sâu môi lưỡi giao chiến gian giản tây thành bị phong ấn trụ những cái đó dương sát chi gian nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thông qua môi lưỡi tiến vào tần tang thân thể Cái loại này bị ấm áp cùng sinh cơ tràn đầy cảm giác kêu tần tang muốn ngừng mà không được. Nàng chủ động vươn cái lưỡi cùng giản tây thành câu triển, muốn hấp thu càng nhiều dương sắc khí. Giản tây thành thân thể bị điểm một phen hỏa, như vậy lửa đốt hắn càng thêm không thỏa mãn. Hắn tay càng thu càng chặt, tại đây một khắc, thật muốn đem tần tang cả người dung tiến trong cốt nhục. Tiên tinh đêm, trong phòng bếp mở nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, một nam một nữ hai cái thân ảnh kề sát ở bên nhau. A! Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tần Tăng cả kinh, lúc này mới từ bị dương sát khí làm cho hôn mê trung tỉnh táo lại. Nàng chạy nhanh đẩy ra giản tây thành theo thanh âm vọng qua đi. Liên nhìn đến Tần Nhã đứng ở phòng bếp cửa. Tần Nhã vẻ mặt kinh hoảng, đôi mắt trừng đại đại, tay nhỏ che miệng lại, không dám tin tưởng nhìn Tần Tăng. Tỷ, tỷ, các ngươi vừa rồi. Người này là ai? Tần Tăng vỗ chán, không biết muốn như thế nào giải thích. Tần Nhã tuổi con nhỏ, tiêu nàng nhìn đến loại này hình ảnh tóm lại là không tốt giản tây thành lại thoải mái hào phóng chiều tần nhã cười cười ngươi hảo ta là ngươi tỷ đối tượng tần nhã khỏe miệng chịu động hai hạ nhìn nhìn tần tang lại nhìn xem giản tây thành thập phân lúng túng nói cái kia ta tới tìm điểm ăn các ngươi tần nhã thật sự không biết nói như thế nào mới hảo sau một lúc lâu mới nói thời gian không còn sớm các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi nàng không lấy ăn đồ vật đói bụng hoang mang rối loạn chạy về trong phòng vào phòng tần nhã còn dùng lạnh lẽo tay che che nóng bỏng gương mặt. Má ơi, vừa rồi nàng nhìn đến kia một màn hảo kinh người có được không? Không chỉ kinh người, cũng hảo mắc cỡ. Nàng cho tới nay cho rằng ngây thơ đại tỷ thế nhưng, thế nhưng cùng một người nam nhân hôn môi. Tần nhã vô vô chính mình mặt, cảm giác được một trận đau ý, nói cho chính mình vừa rồi không phải nằm mơ, hết thể đều là thật sự. Chính là, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi làm gì đâu? Vốn dĩ ngủ hảo hảo tần thải kêu tần nhã này phiên động tinh cấp đánh thức, mở to mắt trường hướng tần nhã. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ngươi làm gì đâu? Không gì. Tần Nhã co vài phần chỗ dạ, chạy nhanh cởi giày lên giường nghỉ ngơi. Thần Tang bên này cũng rất ngượng ngùng. Nàng trưng mắt nhìn Giản Tây Thành liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Giản Tây Thành sờ sờ cái mũi, cười ứng thừa hạ này có tội. Tần Tang tức giận vào nhà tìm đệm chăn, mang theo Giản Tây Thành đến đông sương phòng đem giường đệm hảo, lại cầm một mâm mồ hương điểm ở trong phòng, lúc này mới thúc giục Giản Tây Thành sớm một chút nghỉ ngơi. Giản Tây Thành đứng ở cửa, Nhìn theo Tần Tăng vào nàng chính mình nhà ở, nhìn trong phòng có đèn tin chiếu sáng ra tới, sau đó lại tiêu diệt, lúc này mới đầy cõi lòng ý mừng nằm đến trên giường. Hắn thâm giác hôm nay thu hoạch thật sự đặc biệt đại. Chẳng những đã biết Tần Tăng uy hiếp, còn thảo thầm nghi thích, hơn nữa, còn cứ gọi Tần Tăng mội mội đã biết hai người quan hệ. Hắn đều như vậy nên ngang vào nhà, sau này Tần Tăng cũng thật ném không xong hắn. Bởi vì cao hứng, giản tây thành cả người đều thả lỏng lại, hắn lại sát thật mệnh muốn chết rồi nằm đến trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm Lữ Quốc cường liền lên quét tước sân, Lữ quốc gan đứng dậy giúp đỡ hướng trong nhà đào củi. Thẩm nghi cũng sớm lên nấu cơm. Dương giản Tây thành từ đông xương phòng đi ra thời điểm Lữ quốc cường còn dọa một cú sốc đâu. Hắn cầm đại cây chổi, người là ai a? Di thời điểm tới nhà Yêm? Giản Tây thành cười cười, duỗi tay tiếp nhận cây chổi, cứu cứu hảo, ta là Tiểu Tăng đối tượng, ngày hôm qua tới xem Tiểu Tăng, bởi vì quá muộn liền ở nhà ở một đêm. Lữ Quốc Cường gật đầu, ngươi chính là cái kia kinh thành tới a? Giản Tây Thành đem cây trổi bắt được trong tay, một bên quét rắc một bên nói, đúng vậy, Tiểu Tăng hẳn là cũng cùng ngài nói qua đi. Lữ Quốc Cường cười, nói, yêm biết có ngươi người này, bất quá Tiểu Tăng nói ngươi vội vàng đâu, liền không mang theo trở về cấp bọn yêm nhìn, không nghĩ tới hôm nay thấy chân nhân. Hắn trên dưới đánh giá Giản Tây Thành, ngươi này diện mạo nhưng thật ra man xứng nhà yêm Tiểu Tăng, lớn lên thật là đẹp mắt. Giản Tây Thành trong lòng có chút buồn bực. Nay tấn ra một cái hai cái, như thế nào tấn chú ý hắn diện mạo đâu Hai người đang nói chuyện, tấn nhã từ trong phòng ra tới, nhìn đến giảng tây thành thời điểm còn rất không được tự nhiên. Tấn nhã hướng phòng bếp đi đến, mới đi rồi hai bước, tấn thải liền ra tới, nàng nhìn đến giảng tây thành thời điểm cũng sửng sốt trong chốc lát, theo sau liền túm chặt tấn nhã hỏi, nhị tỷ, hắn là ai a Tấn nhã tức giận nói, đại tỷ đối tượng. Tấn thải liền vui tươi hớn hở kêu một tiếng, ngươi chính là đại tỷ phu A, đại tỷ phu Hảo tần tang mới ra khỏi phòng môn liền nghe thế sao một tiếng hảo huyền chưa cho té ngã giản tây thành lại là nhạc điên rồi ngươi là tiểu thải đi ngươi hảo ngươi hảo hắn sờ sờ chính mình túi lấy ra một trương đại đoàn kết đưa qua đi tỷ phu tới vội vàng cũng không mang cái gì thứ tốt cái này cầm đi thích cái gì liền mua cái gì tần thải xua tay không cần không cần không nghĩ tần lục nhảy ra tới nha đầu này nhảy qua đi một phen đem tiền cầm ở trong tay vui tươi hớn hở nói đại tỷ phu hảo Cái này xem như lễ gặp mặt sao? Thần tang mau cấp tần lục tức chết rồi. Nàng vai bước qua đi trường hướng tần lục, đem tiền còn cho nhân ra, nói bao nhiêu lần đừng tham tài. Chính là, tần lục không vui, đó là đại tỷ phu cấp, lại không phải người khác. Tần tang hít sâu mấy hơi thở mới nhịn không được không có ra tay tấu tần lục. Tần thải xem tần tang khí chứ, chạy nhanh quên nhủ, tần lục nói rất đúng a, đại tỷ phu cũng không phải người ngoài. Tần tang thật sự áp không được hòa khí, ta nói đây là đại tỷ phu sao? Ai cho các ngươi nói bậy? Tần thải còn rất ủy khuất đâu, đại tỷ ngươi đều đem người mang trong nhà, còn ở nhà ta ở một đêm, như thế nào liền không phải đại tỷ phu? Chúng ta cũng không lung tung kêu A, cũng không phải tùy tiện kéo cá nhân đã kêu tỷ phu. Nàng này còn có lý. Hơn nữa tần tăng còn cảm thấy chính mình thật không hảo phân biệt. Nàng mới tưởng nói cái gì nữa, đã bị giản tây thành tốn đi qua. Giản tây thành vui tươi hớn hở nói, tiểu thải nói rất đúng, dù sao về sau nhất định là người một nhà sớm kêu vãn kêu không có gì khác nhau hắn cúi đầu thâm tình nhìn Tần tang ta và ngươi nói đối tượng chính là buôn kết hôn đi chẳng lẽ ngươi không phải sao tần tang dư quang nhìn đến thẩm nghi từ phòng bếp ra tới chính nhìn chằm chằm nàng xem đâu nàng nào dám nói không phải a chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói đúng vậy là ngươi nói chính là ngươi nói cái gì đều đối đệ nhất sáu chín chương cha rốt cuộc đi ngại mãi, mãi giảng tây thành quay đầu lại Trên mặt còn dấu không được cười chiều Thẩm Nghi hô một câu, Tiểu Tăng đáp ứng cùng ta kết hôn. Thần Tăng khi đều muốn cắn chết người này. Thẩm Nghi bưng chén ra tới, đáng tiếc, Tiểu Tăng tuổi còn nhỏ. Giả Tây Thành qua đi giúp Thẩm Nghi đoan chén, mãi mãi, chúng ta có thể trước đính hôn, ngài xem nào thời điểm làm ta ba mẹ tới một chuyến, ta thương lượng một chút ta cùng Tiểu Tăng đính hôn sự. Thần Tăng đứng ở một bên, đôi tay gắt gao nắm, nỗ lực khắc chế mới không có tiến lên trực tiếp đem Giả Tây Thành ấn ngã trên mặt đất Thẩm nghi lại là cười ha hả, vậy ngươi xem ngươi ba mẹ gì thời điểm có thời gian A, còn có A, ngươi cùng tiểu tăng nếu là đính hôn nói, còn có hảo chút sự tình muốn làm đâu. Ta ba mẹ khi nào đều được. Giả tây thành cười đỡ Thẩm nghi ngồi xuống, nếu không trong chốc lát ta cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai tới. Hắn hiện tại là chờ đến không được, sợ đêm dài lắm ngọng, liền nghĩ chạy nhanh đem tần tăng đính xuống tới, tỉnh một cái không chú ý lại chạy. Không nóng nảy, không nóng nảy. Thẩm nghi còn đang cười. Ngươi cùng tiểu tăng hai ngươi cách như vậy thật xa đâu, thường xuyên cũng không ở một hối, việc này ta từ từ nói chuyện, nào có như vậy vô cùng lo lắng đem ngươi ba mẹ gọi tới Lý Nhi. Thẩm Nghi cười cười lại đau thương lên, nàng túi đầu, tiểu giản A, ít nhất đến qua năm mới có thể nói việc này. Giản Tây Thành đột nhiên liền nghĩ đến tần tăng ba ba là năm này không có. Hắn liền chạy nhanh đứng thửa, nãi nãi nói rất đúng, chúng ta chờ thêm năm bàn lại đi. Tần nhã nghe có chút sốt ruột. Nàng qua đi đem Thẩm Nghi gọi vào một bên. Ghé vào thẩm nghi bên thai nhẹ giọng nói, mãi, đêm qua ta nhìn đến tỷ của ta cùng ta tỷ phu hôn môi. Thẩm nghi cả kinh, mới muốn nói cái gì, tần thải lúc này lại gào lên. Tần thải nhi tiêm, nàng ly tần nhã lại gần một ít, đem tần nhã nói đều nghe được lỗ thai. Nàng liên gào một câu, mãi, ta chạy nhanh cho ta tỷ cùng tỷ phu làm tiệc rượu đi, vạn nhất nếu là tỷ của ta trong bụng suy hoa nhưng làm sao bây giờ. Liên như vậy một câu, một sân người tất cả đều nhìn về phía tần tang trọng điểm chính là tần tăng bụng tần tăng tức chết rồi đều qua đi liền nắm tần thải lỗ thai ngươi hạt ồn ào cái gì a tần thải còn đặc biệt bị khuất ta không hạt gạo a ngươi cùng tỷ phu đều hôn môi nói không chừng nào thời điểm liền cho ta sinh tiểu cháu ngoại trai đâu rạng tây thành lúc này ánh mắt cũng tập trung đến tần tăng trên bụng hắn tay phải đầu ngón tay nhẹ về, cân nhắc tần tăng trong bụng suy hoa khả năng tính muốn nói tần thải cái gì cũng đều không hiểu chỉ là hạt gạo nói thẩm nghi nhưng thật ra sẽ không bị dọa đến Nhưng giản tây thành ánh mắt lại làm thẩm nghi kinh tới rồi. Thẩm nghi là người từng trải, nơi nào không rõ giản tây thành ánh mắt đại biểu có ý tứ gì. Năng cũng không rảnh lo nấu cơm, tung tần tăng liền hướng trong phòng đi, ngươi cho ta vào nhà hảo hảo công đạo. Tần tăng trong lòng biết không tốt, ủ rũ cụp đôi đi theo thẩm nghi vào vùng trong. Tần thải chấp chấp đôi mắt, chạy đến giản tây thành trước mặt hỏi, tỷ phu, tỷ của ta có thể hay không sinh hoa? Tần nhã khi cắn răng, qua đi ở tần thải trên đầu che lại một cái tát, nói bậy gì đó à? ai nói cho ngươi hôn môi là có thể sinh hoa. Này mấy cái hài tử thật là không biết xấu hổ, ở trong sân trực tiếp liền nói cái gì hôn môi sinh hoa. Ngược lại là lữ quốc cường cùng lữ quốc gan này, hai cái người trưởng thành tao mặt đều đỏ, giang xuống tay đứng ở một bên thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tần Hải bĩu môi, không phục lắm phản bác, chúng ta ban đồng học nói à, chúng ta ban có nam đồng học cùng nữ đồng học hôn môi, mọi người đều nói hai người bọn họ có khả năng sinh hoa. Tần Nhã vô chán, Thật là không biết nói như thế nào mới hảo. Giản Tây Thành trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, xoay người đối Tần Nhã nói, Tiểu Nhã, ngươi đi trong phòng nhìn xem ngươi tỉ, đừng kêu nãi nãi đem nàng đánh hỏng rồi. Tần Nhã nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá Giản Tây Thành vài lần, đột nhiên minh bạch chút cái gì. Nàng cắn cắn môi, thật mạnh gật đầu, sau đó bước đi nhanh vào phòng. Tần Thải còn không phải thực minh bạch, ngẩng đầu hỏi Giản Tây Thành, tỉ phu, ta nãi vì cái gì muốn đánh tỉ của ta. Là bởi vì nàng cùng ngươi hôn môi sao? Lữ quốc cường mặt đỏ đều mau thiêu cháy. Lữ quốc gan khiển trách tần thải một câu, tiểu thải, tiểu cô nương ra ra như thế nào biết rõ nói nói bừa, đó là ngươi có thể nói nói sao? Giàn tây thành lại đối với tần thải cười cười, tươi cười rất ôn hòa, đúng vậy, ngươi mãi chính là bởi vì cái này tức giận, tiểu thải về sau cũng không thể tùy tiện cùng nam nhân làm cái này. Tần thải ngẫm lại vừa rồi thẩm nghi âm châm mặt, còn có tần nhã vừa rồi biểu tình, cùng với tiểu cứu khiển trách thanh tuy rằng không phải thực minh bạch bất quá vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu ta đã biết tỷ phu thẩm nghi phòng ngủ nội thẩm nghi thở phì phì ngồi vào trên giường thần tang tự giác đối lý thực thuận theo đứng ở nhà ở ở giữa nàng buông xuống đầu đã làm tốt bị đánh chửi chuẩn bị nói đi rốt cuộc là chuyện như thế nào thẩm nghi lúc này là thật cấp khí tới rồi bất quá nhìn đến tần tang đứng ở nhà ở đường gian tiểu thân thể gầy gầy nhược nhược tựa hồ một trận gió đều có thể thổi đảo bộ dáng nàng nâng nâng tay vẫn là bông xuống ngươi cùng tiểu giảng có phải hay không cái kia thần tang biết không thể gạt được đi liền gật gật đầu đúng vậy ngươi thẩm nghi trong lúc nhất thời không thở nổi che lại ngực liền tưởng hướng trên giường đảo tần tang sợ hãi chạy nhanh qua đi đỡ lấy lao thái thái mãi mãi ngươi đừng tức giận a ngươi ngàn vạn đừng tức giận chứ nàng vỗ về thẩm nghi ngực âm thầm độ một tia linh khí thẩm nghi lúc này mới hoãn quá mức tới nàng đẩy ra tần tang khí đều không nghĩ lại nhìn đến nàng ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a ngươi mới bao lớn điểm người liền như vậy như vậy không tự trọng thần tang cúi đầu thực ngoan ngoãn nghe thẩm nghi mắng nàng nàng như vậy ngoan ngoan ngoan ngoãn làm thẩm nghi có khí đều giải không ra lại đợi một hồi lâu thẩm nghi mới nói đều như vậy ngươi còn nói cái gì có thích hay không nói nếu là không thích ngươi như thế nào liền thẩm nghi lại nghĩ đến một loại khả năng có phải hay không giản tây thành cưỡng bách ngươi hỏi cái này lời nói thời điểm thẩm nghi ánh mắt hung tợn Ước chừng chỉ cần thần tăng nói một câu là, thẩm nghi là có thể sát đi ra ngoài cùng giản tây thành liều mạng. Không phải, không phải. Thần tăng dọa chạy nhanh xua tay, thật không phải. Đó là sao lại thế này? Thẩm nghi quát hỏi. Thần tăng có thể nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói nàng vì hút nhân ra giản tây thành dương khí mới như vậy dây dây dưa dưa sao? Việc này nàng không chuẩn bị kêu thẩm nghi biết đến. Nếu là làm thẩm nghi biết, chỉ sợ nàng sẽ tự trách gáy náy, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Không có biện pháp, Tần Tăng đành phải lại làm một hồi cha nữ, nếu cha, vậy cha rốt cuộc đi. Nàng nhíu môi, mãi, ta chính là, chính là xem hắn đẹp sao, sau đó liền khiêu khích vài câu, thường xuyên qua lại ai biết hắn thật thượng tâm, sau lại cũng là bị sắc đẹp dụ hoặc nhất thời hồ đồ liền cùng hắn cái kia. Thầm nghi rỗi tay chỉ vào Tần Tăng, ngón tay tiêm đều ở phát run, người, người, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đồ vật. Tần Tăng còn phải chứa đi, ngủ người của hắn ta liền phát hiện hắn cũng không ta tưởng như vậy hảo lớn lên lại hảo cũng liền như vậy còn có ta tuổi lại như vậy tiểu ta lại sợ trong nhà đã biết liền tưởng quăng hắn ai biết hắn như thế nào đều không muốn, cố tình liền quấn lên mãi ngươi nếu là cảm thấy không tốt ta đây nói với hắn rõ ràng đều hắn về sau đừng tới tìm ta đệ nhất bảy mươi chương trở về không được mười hai nguyệt vẽ tháng thêm càng tân nhã đứng ở ngoài cửa biên nàng đem tần tăng nhất kia phiên lời nói toàn nghe tân nhã che mặt cảm thấy tao khó chịu Nàng càng cảm thấy đối với không được giản Tây Thành Nàng tỷ thật là quá cha Sao lại có thể như vậy không phụ trách nhiệm đâu Nàng tỷ đối giản Tây Thành nếu không có gì cảm tình Đêm qua còn cùng nhân ra thân ở bên nhau Đêm qua hai người như vậy hảo Hôm nay lập tức trở mặt không biết người Thế nhưng nói ra như vậy vô tình vô nghĩa nói Tần nhã liền cảm thấy đi May giản Tây Thành không nghe Muốn thật nghe Không biết như thế nào thương tâm đâu Ngươi cho ta quỳ xuống Tần nhã nghe được thẩm nghi mang theo cấp hỏa thanh âm Dọa chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Nàng hiện tại là không lo lắng tần tang, nàng là sợ thẩm nghi có cái tốt xấu. Tần nhã đi vào thời điểm, liền nhìn đến tần tang đã quỳ trên mặt đất. Nàng còn nhìn thẩm nghi ở khắp nơi tìm lông gà thiên tử. Tần nhã cấp sợ hãi, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Nàng chạy đến trong viện liền tìm giản tây thành, tỷ. Tỷ phu, ta nãy muốn đánh chết tỷ của ta. Giản tây thành gì đều không dành lo, cất bước liền hướng trong phòng chạy. Hắn vào nhà thời điểm thầm nghi trong tay cầm lông gà thiền tử đang ở hung hăng chịu tần tăng đâu giản tây thành vừa thấy đau lòng hỏng rồi hắn bước nhanh qua đi ôm lấy tần tang thầm nghi không thấy trong tay lông gà thiền tử liền chịu đến giản tây thành trên người mãi mãi ta chuyện gì cũng từ từ giản tây thành nhịn đau khuyên một câu thầm nghi lúc này mới nhìn đến vừa rồi đánh chính là giản tây thành nàng thở hổn hển khẩu khí thô đối giản tây thành nói tiểu giản ngươi tránh ra hôm nay ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn một chút nàng không thể giả Tây thành nơi nào bỏ được buông ra tần tăng đâu? hắn đem tần tăng ôm càng khẩn, mãi. Ngài giáo huấn tiểu tăng hành, nhưng đừng đánh nàng. Thẩm nghi đem lông gà thiền tử ném xuống, một mông ngồi vào ghế trên. Nàng trong mắt nước mắt không được đi xuống rớt, chỉ vào tần tăng mắng: ngươi nói ngươi, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái? Ta và ngươi ra cả đời làm người thanh thanh bạch bạch, ngươi ba mẹ cũng đều là người thành thật, như thế nào ngươi liền cố tình như vậy không phụ trách nhiệm đâu? Tần tăng quỳ, đầu rũ thấp thấp nàng biết hôm nay nếu là không cho nàng mãi đem khí giải ra tới lao thái thái thế nào cũng phải nghẹn ra bệnh tới giảng tây thành ngẩng đầu nhìn nhìn thầm nghi nhẹ giọng khuyên đủ mãi ngài nếu là vì cái kia sự sinh khí ngài liền đánh ta được chưa tiểu tang thân thể yếu đuối ngài đánh hỏng rồi nàng đau lòng vẫn là ngài chính mình thầm nghi không nói lời nào giảng tây thành liền lại khuyên ngài nếu là lại không hài lòng ta đây khiến cho ta ba mẹ tới ta lập tức thương lượng đính thân sự có được hay không Thẩm nghi lắc, lắc đầu tiểu giản. Ta không phải vì cái này sinh khí, ta là vì nàng phẩm tính không tốt, nàng ba năm nay mới vừa không, nàng còn ăn mặc hiếu đâu là có thể làm ra loại chuyện này tới, về sau còn không biết thế nào đâu. Giản Tây Thành sửng sốt, hắn túi đầu nhìn xem Tần Tăng. Thấy Tần Tăng đoan đoan chính chính quỷ, trên mặt vô bi vô hỉ, cả người cùng khắc gỗ dường như, trong lòng chính là một trận có rút đau đớn. Thầm nghi nói đánh thức Giản Tây Thành. Đúng vậy, Tần Tăng ba ba năm nay vừa qua đời, nàng mụ mụ khi đó lại bị lừa bán. Tần Tăng còn không phải bất hiếu người, nàng trong lòng khi đó tất nhiên đặc biệt khổ sở. Nhưng cố tình nàng ăn mặc trọng hiếu, là có thể cùng chính mình làm chuyện đó. Có thể thấy được Tần Tăng ngay lúc đó thân thể kém đến tình trạng gì, nàng khi đó chỉ sợ một chút thời gian đều chờ không được đi. Giàn tay thành đóng một chút đôi mắt. hắn trước mắt lại hiện ra Tần Tăng bỏ ở tường doanh doanh cười nhạt bộ dáng. Rõ ràng trong lòng ở rơi lệ, nhưng cố tình còn muốn cười như vậy ngọt ngào. Giờ khắc này... Giản Tây Thành đau lòng Tần Tăng đau lòng đến sắp hít thở không thông. Nãi mãi, sự tình không phải ngài tưởng như vậy. Giản Tây Thành muốn thế Tần Tăng biện thượng vài câu. Ai biết vẫn luôn không có động tĩnh Tần Tăng lúc này hung hăng khắp hắn một chút. Tần Tăng ngẩng đầu, sắc mặt hiện đặc biệt bình tĩnh, mãi, sự tình đều như vậy, như thế nào đều hồi không được đầu. Ta hiện tại liền quỷ gối nơi này, muốn đánh muốn chửi tùy ngươi. Thầm nghi vừa rồi là khó thở mới đánh Tần Tăng. Lúc này hoán một hơi, nàng liền không đành lòng lại đánh. Nàng ngồi ở ghế trên lão lệ tung hành, tiểu tăng a, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi đây là đảo nãi tâm đâu. Thần tăng trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Theo sau, nàng lại cúi đầu, mãi, ngài đừng khóc, ngài nói chuyện này làm thế nào chứ, ta đều nghe ngài còn không được sao. Thầm nghi lau một phen nước mắt, ngươi nói thật. Thần tăng thật mạnh gật đầu, cắn cắn môi lên tiếng, thật sự. Thầm nghi nhìn xem thần tăng, lại nhìn xem giản tây thành, tiểu tăng, vậy ngươi cùng ngãi phát cái thề. Sau này không thể còn như vậy, không thể nhìn đẹp nam nhân liền gì đều dám làm Thần Tăng khỏe miệng chịu động một chút, còn là từ Thẩm nghi Nàng thấp giọng nói, ta khẳng định không như vậy, chạm vào lại đẹp cũng không nhiều lắm xem một cái Thẩm nghi lại nói, nếu là lại đụng vào đến so tiểu giản còn xinh đẹp đâu Thần Tăng cắn răng, kia cũng không nhiều lắm xem một cái Thẩm nghi lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi về so đối tiểu giản hảo một chút Đừng tam tâm nhị ý, chờ thêm năm ta cùng tiểu giản ba mẹ chạm vào đầu đem hai ngươi sự tình định ra tới. Tần Tăng hít sâu một hơi, áp xuống lòng tràn đầy không tình nguyện. Ta đã biết, ta đều nghe ngải. Thẩm nghi vẫy vây tay, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi. Việc này ta còn phải lại hoãn một chút. Giả Tây thành lập tức nâng dậy Tần Tăng, lại tiểu tâm giúp nàng xoa xoa đầu gối, kia đầy mặt quan tâm xem người hơi răng. Từ Thẩm nghi trong phòng ra tới, Tần Tăng lấy cớ bị đánh đau muốn nghỉ ngơi một chút trở về chính mình phòng. Nàng Quan Hảo cửa phòng ngồi vào trên giường, toàn bộ thân thể sụp thành một đoàn. Thần tăng đôi tay hoàn đầu gối, cảm gác ở đầu gối, vốn dĩ liền gầy yếu thân thể một đoàn, càng là hiện đặc biệt nhỏ yếu đáng thương. Nàng không có khóc, cũng không cười, khoe mắt mang theo hơi hơi hồng ý, một đôi mắt mở thật to, một ngơ ngác nhìn thẳng phía trước. Thần tăng tim đập thực mau. Cái loại này run sợ kinh sợ cảm giác lại đem nàng cả người thật sâu bao bọc lấy. Một đám hoặc thâm tình hoặc điên cuồng gương mặt lại từ nàng trước mắt nhất nhất thoáng hiện. Những cái đó đều là nàng vô số thế phụ quá, hung hăng thương tổn quá người. Tần Tăng thống khổ nhắm mắt lại, nhưng rất nhiều thế trước kia ký ức cố tình càng thêm tiên minh lên. Nàng như vậy nhiều thế luân hồi chung, bắt đầu thời điểm đều là làm pháo hôi tồn tại. Nàng rõ ràng có năng lực có tâm cơ, nhưng cố tình phải bị an bài đưa đi làm nữ chủ đá cây chân, không thể không hạ thấp chính mình chỉ số thông minh đi làm nữ chủ làm nhục mà chết. Tần Tăng còn nhớ rõ có một đời, nàng rõ ràng thực thích cái kia vẫn luôn vì nàng yên lặng trả giá, vì nàng si cuồng pháo hôi nam sướng. Nhưng cố tình... Nàng lại không thể không làm ra thích nam chủ bộ dáng tới. Nàng trong lòng chán ghét ấu, nhưng lại muốn theo cốt chuyện an bài, đối nam chủ quấn quýt si mê không thôi, làm ra như vậy nhiều làm nàng chính mình ghê tẩm dục nôn sự tình. Nàng trơ mắt nhìn nàng thích nhân vi nàng làm như vậy nhiều sai sự, vì nàng mình đầy thương tích, còn muốn lại ở người nọ khi trong lòng hung hăng thọc thượng mấy đau. Nàng rõ ràng không thích nam chủ, nhưng lại còn muốn làm ra hoa si bộ dáng tới, từ nam chủ đánh chửi đều si tâm bất hối. Cuối cùng... Nàng thích nhân vi nàng chết không nhắm mắt, mà nàng ở ái nhân sau khi chết còn phải làm ra vui mừng bộ dáng tới, liền vì hắn nhặt xác đều không thể, như vậy không tự chủ được nhân sinh, làm tần tang hoàn toàn lánh hạ tâm địa tới. Nàng nói cho chính mình, kia không phải nàng nhân sinh, đó chính là một cái kịch bản, nàng chính là ở diễn một cái ác độc nữ xứng, chính là ở diễn những người khác sinh, diễn xong rồi cốt truyện hạ màn, nên thế nào còn thế nào nhưng như vậy đau triệt nội tâm thật sự kêu nàng thiếu chút nữa không có sức lực lại lựa chọn luân hồi tần tang lại vẫn là bằng vào một cổ chấp niệm lại một lần thứ sắm vai người khác nhân sinh lần lượt làm phá hôi từ lần đó lúc sau nàng hoàn toàn đóng chính mình tâm môn biến vô hỉ vô bi vô ái vô hận cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể không có ở vô số lần luân hồi chung điên cuồng tần tang ánh mắt chết lặng phất tay đem những cái đó thân ảnh đánh tan khoe miệng nàng gợi lên một cái bình tĩnh tươi cười diễn quá nhiều lần Nàng đều đã quên chân chính chính mình là bộ dáng gì. Mà hiện tại chẳng sợ nàng tìm về chính mình nhân sinh, có một số việc vẫn là tìm không trở lại. Thì, ăn cơm. Tần nhã ở bên ngoài kêu một tiếng. Tần tăng khỏe miệng cười dần dần biến mặc không để tâm, theo sau biến thành như ngày xưa giống nhau điểm Mỹ tiếu lệ. Nàng đứng lên, toàn thân đau thương biến mất vô tùng, xoa xoa y hề nếp gấp, người cũng biến tinh thần lên. Bước nhanh đi đến cạnh cửa, kéo ra môn đi ra ngoài. Tần tăng ngẩng đầu nhìn xem sơ thăng thái dương khe miệng nhợt nhạt cười biến thâm, nàng khe miệng mang cười, trong mắt mang cười, giống như là ngày thường vô số lần cười giống nhau, làm người nhìn không ra một chút không ổn tới. đệ nhất bảy một chương không buồn cười vui lùa, mười hai nguyệt vẽ tháng thêm cảng. ăn cơm sáng thời điểm thẩm nghi không ra tới, là Tần thải đem cơm đoan đến trong phòng. Tần tăng ăn cơm cùng lữ quốc can nói kêu hắn hỗ trợ xin nghỉ nửa ngày. lúc sau, thần tăng liền cùng giản tây thành đi ra ngoài, hai người mở ra giản tây thành xe ra huyện thành. Thần Tăng chỉ lộ, tìm một cái đặc biệt hẻo lánh đoạn đường. Bên này không có gì xe, người đi đường cũng đặc biệt thiếu. Tới rồi địa phương lúc sau, vẫn luôn không nói gì. Thần Tăng mới mở miệng, hai ta đổi cái địa phương. Giản Tây Thành hiểu ý, đem điều khiển vị làm ra tới. Thần Tăng ngồi vào điều khiển vị thượng nhìn Giản Tây Thành liếc mắt một cái, cột kỳ đai an toàn. Giản Tây Thành thực nghe lời đem đai an toàn hệ hảo. Thần Tăng nhất dấm chân ga, xe bay nhanh đi ra ngoài. Nàng lái xe lại mau lại mánh như là phát tiết cái gì giống nhau, đem xe khai đều sắp bay lên tới, trên đường còn vài lần phiêu di, gi, Hoàng Giản Tây thành mặt đều xanh trắng một mảnh. Tần Tang phát đủ rồi điên đem xe dừng lại. Nàng chiêu Giản Tây thành dối tay, có yên không? Giản Tây thành sững sốt một chút, không mang. Tần Tang dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thật dài lông mi buông xuống, ở trước mắt đánh hạ hai mảnh bóng ma. Lúc này, Tần Tang hiện yếu ớt cực kỳ, cái loại này yếu ớt gọi người đau lòng tâm liên. Hận không thể đem hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt, chỉ cầu nàng có thể vui mừng một chút cảm giác. Giàn Tây Thành rối rối tay, muốn ôm một cái tần Tang, nhưng nhìn đến nàng kia một chạm vào liền phải vỡ vụn bộ dáng, vươn đi tay lại thu trở về. Ta, liền như vậy không chiêu ngươi đã thấy. Giàn Tây Thành ách giọng nói hỏi một câu. Tần Tang cười khổ một tiếng. Giàn Tây Thành liền cái gì đều không hề hỏi. Qua hồi lâu, Tần Tang mới nhẹ giọng hỏi Giàn Tây Thành, nếu là ta cả đời này cũng chưa tâm không phổi. Hồi báo không được ngươi một đinh điểm tình nghĩa, ngươi liền thật cam tâm sao? Ta cam tâm. Giàn Tây Thành trả lời thực kiên định. Tần Tăng cười, cái loại này tự dễ cười, con người của ta đi, cũng liền này phó túi ra còn có thể xem, đem tầng này ra lột, bên trong lại xấu xí bất quá, tâm là hắc, cái gì đều là hắc, thật là rất không đáng người khác cái. Giàn Tây Thành ánh mắt nhấp nháy nhìn nàng. Hắn đặc biệt an tĩnh, an tĩnh giống như không có hắn người này. Tần Tăng lại cười ai kêu ta tính kế ngươi đâu. Cũng thế, liền bồi thượng khối này thân thể đi. Nàng quay đầu lại, thực nghiêm túc thực nghiêm túc nhìn giản Tây Thành, ngươi nếu là không hối hận, cũng nguyện ý muốn, ta đây liền bồi ngươi nhất sinh nhất thế, chỉ là, có lẽ cả đời này ta đều vẫn là cái không cảm tình nhân tra. Giản Tây Thành đau lòng đều ninh lên. Hắn dội tay, nhẹ nhàng vây quanh được tần tang. sau đó, cười mở miệng, người xấu chưa bao giờ chịu nói chính mình hư, nhân tra, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là nhân tra. Giản tây thành dối tay, nhẹ nhàng vỗ tần tăng bối, chúng ta tiểu tăng là rất tốt rất tốt người, ngươi không thích ta, là bởi vì ta không tốt, ta về sau sẽ nỗ lực biến hảo, hảo đến ngươi không thích ta đều không được. Lúc này đây, tần tăng không có lại đẩy ra giản tây thành. Nàng đem đầu dựa vào giản tây thành đầu vai, cả người hiện đặc biệt an tĩnh lại ngoan ngoãn. Qua thật lâu thật lâu, tần tăng nhẹ nhàng mở miệng, thật lâu thật lâu trước kia, có một người cùng ngươi nói giống nhau nói, hắn cũng nói ta thực hảo, chỉ là hắn không tốt cho nên ta mới không thích hắn một giọt nước mắt từ tần tăng trong mắt rớt ra tới ném tới ghế dựa thượng quăng ngã thực thoái sau lại hắn đã chết nói tới đây tần tăng nhẹ nhàng đẩy ra giản tây thành nàng ngầm đầu một đôi mắt đào hoa khoe mắt phiếm hồng diễm lệ so ba tháng đào hoa càng mỹ cũng yếu ớt như hoa cánh giống nhau dễ thoái lạc đều ta hại chết tần tăng thanh âm nhẹ nhàng ngữ khí đặc biệt bình tĩnh thật giống như ở kể ra người khác sự tình kỳ thật ta một chút đều không tốt Ta rất xấu rất xấu, nếu là ngươi nào một ngày cảm thấy ta không hảo, ngươi nhất định phải nói cho ta. Giản Tây Thành tâm lại toan lại đau. Chính hắn cũng không biết đó là một loại cái gì tư vị. Hắn hiện tại điên cuồng ghen ghét cái kia đã chết người. Đều đã chết, vì cái gì còn muốn kêu Tần Tăng như vậy thật sâu nhớ kỹ đâu, vì cái gì còn không chịu vông ra Tần Tăng đâu. Tần Tăng nghiêng đầu, nhìn Giản Tây Thành liếc mắt một cái liền cười. Nàng cười tươi đẹp động lòng người, tiêu tiếu điểm mỹ giống mật đường giống nhau. Ngươi đó là cái gì biểu tình ghen tị. nàng một bên nói chuyện một bên phát động xe lừa gạt ngươi sao có thể ta mới bao lớn điểm số tuổi đâu xe thượng lộ tần tăng nhíu nhíu cái mũi vươn tay phải đẩy bị nàng lăn lộn hoàn toàn không biết giận giản tây thành một phen ngươi còn liền thật tin a như thế nào có thể như vậy ngốc đâu giản tây thành hung tợn cắn răng hắn bắt lấy tần tăng tay phải túi đầu không nhẹ không nặng cắn một ngụm lái xe đâu đừng náo loạn tần tăng lập tức bắt tay thu hồi đi Nhanh chóng đáp ở tay lái thượng. Giản Tây Thành lại chiều tần tăng cổ chỗ khoa tay múa chân một chút, ngươi cái này vui đùa một chút đều không hảo chơi, lần sau nếu là còn dám nói nói như vậy, ta liền trực tiếp bóp chết ngươi. Thần Tăng liền đem xe dừng lại. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một đoạn trắng non duyên dáng cổ, vậy ngươi véo đi. Giản Tây Thành nâng lên đôi tay, sau một lát lại rụt trở về. Hắn nơi nào bỏ được a? Tiêu Tần Tăng lăn lộn hoàn toàn không có tính tình Giản Tây Thành thở dài, tiểu Tang, ta cẩn thận nghĩ tới Ngươi như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Ngươi nói sẽ không ái nhân, nói cách khác, ngươi không thích ta, cũng sẽ không thích thượng người khác. Này tổng so ngươi ái người khác hảo đi. Ta nghĩ chỉ cần ngươi ở ta bên người bồi ta, ta liền đặc biệt vui mừng. Ngươi sẽ không ái nhân, nhưng ta sẽ, ta sẽ đem ta sở hữu đều cho ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tần tăng tay. Ngươi thích lăn lộn, vậy thỉnh lăn lộn ta, mặc lăn lộn người khác. Tần tăng túi đầu, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, kia hành đi, liền dựa theo nãi nói làm đi chờ một đoạn thời gian ta đi nhà ngươi bái phỏng, qua năm liền trước đính hôn đi đính hôn này hai chữ tần tăng cắn thật mạnh nàng vẫn là rất có bán nghiệm giản tây thành lại cười hảo tần tăng lại lần nữa lái xe lên đường thời điểm giản tây thành liếc mắt một cái không tồi nhìn nàng nhìn tần tăng đôi mắt trang tinh tinh điểm điểm thoái quang nhìn nàng phấn mặt má đào Giản tây thành cảm thấy trong lòng một chút dâng lên ngọt ngào cảm giác tới hắn nghĩ tần tăng như vậy nhắc gan không dám trả giá một đinh điểm chân tình vậy làm hắn tới trả giá đi Hắn sẽ một chút hướng Tần Tăng tới gần, chẳng sợ 100 bước hắn đi chín bước, Tần Tăng chỉ cần thoáng bán ra một bước, hắn liền sẽ đặc biệt thỏa mãn. Tần Tăng lái xe về nhà thời điểm, trong nhà im ắng một mảnh. Đi làm đi học đều đi rồi. Ngay cả Thẩm Nghi cùng Cát Hồng cũng đều không ở trong nhà. Hai người kia khẳng định mang theo Tần Vi đi ra ngoài chuyển động đi. Tần Tăng cùng Giản Tây Thành vào phòng, nàng liền đi cấp Giản Tây Thành châm trà. Giản Tây Thành giữ nàng lại, không đổi, ta lập tức phải đi rồi. Tần Tang dương mắt nhìn Giản Tây Thành, "Nga, ra đây đưa ngươi." Giản Tây Thành một tay khoanh lại Tần Tang, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay ở môi nàng mơn trớn, lòng bàn tay thật sâu ngăn chặn nàng môi đỏ, hắn thở hổn hển, hầu kết lăn lộn vài cái, trong mắt là thâm trầm rục sắc. Làm ta lại thân một chút. Tần Tang ngẩng đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi như điệp vũ run rẩy, hiện phá lệ nhu thuận ngoan ngoãn. Đệ nhất bảy nhị trương tẩy não. Giản Tây Thành đi thời điểm rất là lưu luyến không rời vẫn là tần tăng hứa hẹn sẽ mau chóng tìm thời gian đi kinh thành giản ra bái phỏng giản tây thành lúc này mới nảy sinh ác độc lái xe rời đi Thiện đi giản tây thành trong nhà người còn không có trở về tần tăng buổi sáng lại không cần đi làm nàng liền đem phòng quét tước một lần quét tước xong phòng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm nàng nấu cháo lại trưng một nồi bột ngô bánh bột ngô cháo ngao bánh bột ngô còn ở nồi sát trưng tần tăng ở trong sân khắp chút đồ ăn chọn rửa sạch sẽ nàng chính bận việc thời điểm liền nghe được có tiếng đập cửa chuyển đến thần tang chạy tới mở cửa môn mở ra liền nhìn đến vệ tố phân cười đứng ở cửa vệ a di tần tang rất kinh hỉ chạy nhanh thỉnh vệ tố phân tiến vào ngại như thế nào tới với lúc ta nấu cơm đâu trong chốc lát ngài liền ở nhà ăn đi vệ tố phân không có chối từ nàng vào cửa đem trong tay xách mì sởi cùng đường trắng đưa cho tần tang tới thời điểm cũng không biết các ngươi thích cái gì liền tùy tiện mua điểm thần tang liền cười Thứ này nhất lợi ích thực tế bất quá. Nàng tiến phòng bếp đem đồ vật phóng hảo, lại bản ghế ra tới thỉnh vệ tố phân ngồi xuống, ngài hiện tại thế nào? Nếu là có cái gì khó khăn liền cùng chúng ta nói một tiếng, ta cùng ta đại cứu đều sẽ hỗ trợ. Vệ tố phân so với phía trước nhiều vài phần thần thái, người cũng hiện béo một ít, không giống ban đầu như vậy đều gầy thành cung xương. Bởi vì trên người dài quá thịt, nàng người liền hiện xinh đẹp thật nhiều. Ta khá tốt. Vệ tố phân cũng là không chịu ngồi yên người ngồi thời điểm còn giúp tần tăng nhặt rau ta đi theo bạch chủ nhiệm xuống nông thôn làm phụ nữ công tác bởi vì làm hảo hơn nữa phía trước cử báo từ gia lão thái thái nguyên nhân bạch chủ nhiệm liền ra mặt giúp ta một phen cho ta an bài đến phụ liên công tác thật sự a tần tăng nghe đều thế vệ tố phân cảm thấy cao hứng này thật đúng là thật tốt quá đúng vậy vệ tố phân cũng hiện đặc biệt cao hứng ta cũng không nghĩ tới ta còn có thể chạm vào chuyện tốt như vậy nói tới đây nàng lại thở dài tiểu tang Mấy ngày nay ta đi theo bạch chủ nhiệm xuống nông thôn, ta thấy chứ thật nhiều bất bình sự tình, ta mới biết được ta gặp này đó không đáng kể chút nào. Trên đời này so với ta cực khổ có rất nhiều, ta hiện tại à, gì sự đều đã thấy ra, ta liền nghĩ quy trọng hiện tại sinh hoạt, quá hảo tự mình nhật tử. Ngài có thể như vậy tưởng liền khá tốt. Tần tăng đem chọn tốt đồ ăn phóng tới chậu lại phóng tới một bên, thực nghiêm túc nhìn vệ tố phân, a Azi, chúng ta mặc kệ tới rồi khi nào đều không thể tự sa ngã. Phải học được tôn trọng chính mình, ít nhất phải biết đối chính mình hảo, một người đối chính mình đều không tốt, lại như thế nào xa cầu người khác đối hắn hảo đâu. Vệ tố phân nghe xong lời này trầm mặc trong chốc lát, lại cân nhắc đã lâu, tiểu Tang, ngươi nói chính là, ta trước kia ở từ ra thời điểm liền biết đối người khác hảo, ấn người khác ý tứ sinh hoạt, ta đều đã quên ta chính mình, dần dà, trước hết không đem ta đương người chính là ta chính mình, ta hiện tại cũng suy nghĩ thật nhiều, nếu lúc trước ta có thể mạnh mẽ một ít, không như vậy được chăng hay chớ? không như vậy mềm yếu vô năng hoặc là lại là một khác phiên quang cảnh vệ tố phân nắm lấy tần tăng tay tiểu tang ta đánh tâm nhãn cảm tạ ngươi ta nói đều là lời nói thật nếu không phải đụng tới ngươi ta lúc này nói không chừng thế nào đâu có lẽ cả đời liền như vậy đi qua thần tang kêu vệ tố phân làm cho đảo ngượng ngùng nàng đứng dậy ngài nói gì đâu cái gì cảm tạ không cảm tạ đúng rồi ta phải xào giao đâu ngài trước ngồi ta trong chốc lát lại cùng ngài nói chuyện vệ tố phân cũng đứng lên ta cho ngươi phụ một chút đi. nàng đi theo tần tang vào phòng bếp, hai người một bên nấu cơm một bên nói chuyện hiếm. tần tang nghe vệ tố phân nói lên nàng trong khoảng thời gian này xuống nông thôn trải qua trực giác đến đặc biệt thú vị. nguyên lai like, vệ tố phân ly hôn lúc sau tới tần gia cảm tạ tần tang, lại nói muốn ở phụ liên hỗ trợ sự tình. tần tang liền bắt đầu thế vệ tố phân tính toán. nàng khi đó lôi kéo vệ tố phân vào nhà nói chuyện, chính là giáo vệ tố phân như thế nào làm. tần tang cấp vệ tố phân suy xét rất nhiều loại tình huống. Đụng tới người nào nói cái gì lời nói, ở nông thôn tuyên truyền thời điểm nên nói cái gì không nên nói cái gì, như thế nào làm tư tưởng công tác từ từ, nàng đều kỹ càng tỉ mỉ cấp vệ tố phân giải thích minh bạch. Vệ tố phân cũng là cái người thông minh, nàng đem tần tăng nói đều ghi tạc trái tim. Chờ nàng đi theo phụ liên nhân viên công tác tới rồi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng, ở như vậy nhiều nông thôn phụ nữ trung gian làm diễn thuyết thời điểm, vệ tố phân chân chính làm được thành tâm thực lòng, cảm tình dư thừa. Nàng nên khóc khóc nên cười cười diễn thuyết thời điểm lại đặc biệt tình cảm mãnh liệt mê ngông làm rất nhiều nông phụ nữ đều đi theo tâm tình kích động thật đúng là dẫn rất nhiều nữ nhân bắt đầu có gan phản kháng vệ tố phân đầu tiên là bi thống nói nàng chính mình sự tình rằng cha mẹ nàng như thế nào trọng nam khinh nữ như thế nào bởi vì cấp huynh đệ cưới vợ muốn kết xù lễ hỏi cơ hồ là đem nàng cấp bán đi lại rằng nàng tới rồi từ ra như thế nào bị chiều đánh mổ mắng như thế nào nhận hết suy sụp nàng giảng thực đau kịch liệt một bên giảng một bên khóc Nghe nàng tuyên truyền giảng giải lại đa số đều là nữ nhân, phần lớn đều có không sai biệt lắm trải qua, nghe cũng đi theo khóc. Vệ tố phân lại giảng nàng sinh hạ nữ nhi chết ngất qua đi, nàng bà bà đem nàng nữ nhi cấp chết chìm sự tình. Giảng đến nơi đây, thật nhiều người bắt đầu đi theo nắm chặt nắm tay, lòng tràn đầy bi phẫn. Vệ tố phân thanh âm liền lớn thật nhiều, ta gọi người chẳng hay biết gì như vậy nhiều năm, vẫn luôn cho rằng nữ nhi của ta sinh hạ tới chính là cái tử thai, mãi cho đến gần nhất mới biết được chân tướng. Ta khi đó quả thực chính là vạn tiện xuyên tâm A, mọi người đều là đương nương, hẳn là minh bạch ta cảm thụ, không quan tâm là nam hay nữ, đều là nương trên người rơi xuống thịt, kia đều là tâm đầu nhục A. Trong đám người liền truyền đến rầu rĩ tiếng khóc. Vệ tú phân một sửa phía trước bi thống, ngược lại ngự khi biến phẫn nộ rồi lên, ta đã biết chấn tướng, ta liền tưởng không thể như vậy, bằng gì cũ xã hội thời điểm chúng ta nữ nhân chịu khổ chịu nạn, hiện giờ tân xã hội còn không thể xoay người làm người đâu. Người lãnh đạo đều nói qua nam nữ đều giống nhau, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta nữ nhân sao liền không thể đương ra làm chủ. Hám hại phụ nữ đồng chí chẳng lẽ liền không phạm pháp sao? Vệ tố phân một lóng tay bên cạnh phụ liên đồng chí, ta liền ở phụ liên những cái đó thân nhân dưới sự trợ giúp báo cảnh, đồng thời cũng minh bạch pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng. Hiện tại đã sớm không phải cũ xã hội, nhưng cái đó ngoan cố tư tưởng cũng nên sửa lại, mặc kệ là bà bà vẫn là con dâu, đều đến phân rõ phải trái. Bà bà không thể ước hiếp con dâu, còn có, liền tính là mới sinh ra nữ hoa hoa kia cũng là một cái mệnh, mặc kệ kêu ai hại đều người đền mạng. Nàng thốt ra lời này ra tới, hảo chút phụ nữ đều như là bị đánh thức giống nhau. Trong đám người liền phát ra như vậy như vậy hỏi chuyện thanh âm. Yêm kêu nhà yêm nam nhân đánh có thể hay không kiện lên cấp trên. Yêm bà bà đánh yêm yêm phản kháng không phạm pháp đi. Yêm bà bà đối yêm khuê nữ không tốt, yêm có thể cầu công đạo không? Vệ tố phân nhẹ nhàng cười, các vị... Chúng ta phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nhân đánh chúng ta, kia không phải trời sập sao, bằng gì à? Chúng ta nữ nhân cũng giống nhau bắt đầu làm việc tránh công điểm, cũng giống nhau làm sống dưỡng, da, ta trở về nhà còn phải giặt quần áo nấu cơm hầu hạ một nhà già trẻ, ta còn phải cho bọn hắn sinh hài tử, phải biết rằng, kia sinh hài tử liền cùng quá quỷ môn quan giống nhau, một không cẩn thận mệnh đều đến đáp thượng A, đại gia ngẫm lại, một gia đình. Ai cống hiến lớn nhất? Chúng ta phụ nữ cống hiến lớn nhất, nam nhân làm gì? Còn không phải là bắt đầu làm việc tránh công điểm sao? Bọn họ trở về coi như đại gia, còn phải chúng ta hầu hạ, bọn họ sẽ làm gì? Sẽ làm quần áo vẫn là sẽ nấu cơm. Vệ tố phân như vậy vừa hỏi, này đó nữ nhân tưởng tượng thật đúng là a, chính là như vậy lý lẽ? Sẽ không? Vệ tố phân một phách cái bàn đứng lên, này không phải đúng rồi sao? Bọn họ trừ bỏ trong đất sống gì đều không biết, bọn họ ly đến khai chúng ta sao? Không rời đi kia chúng ta đối một cái ra tác dụng có bao nhiêu đại đại gia hiểu chưa. Về sau nhà ai nam nhân lại vô cớ đánh người, chúng ta phải phản kháng, cũng không thể không duyên cớ bị đánh, chúng ta phải chạy, chạy ra đi ồn ào, làm cho bọn họ không mặt mũi, bọn họ nếu là dám đánh tàn nhẫn chúng ta liền kiện lên cấp trên, tìm phụ liên, tìm công an, bọn tỉ muội, nam nhân đánh nữ nhân không phải thiên kinh địa nghĩa, kia cũng là phạm pháp, đó là gia bạo, chúng ta nhưng đừng xem thường việc này, cho rằng ai hai hạ đánh không có gì. Vệ tố phân nói tới đây giơ nắm tay cắn răng nói, mọi người đều không ra quá gì môn thật nhiều sự tình cũng không biết, tiêm thấy nhiều, có biết việc này lợi hại, Ngươi lần đầu bị đánh thời điểm không phản kháng, về sau nam nhân liền sẽ làm trầm trọng thêm, sẽ ác hơn đánh ngươi. tiêm còn gặp qua có nam nhân lần lượt đánh nhà mình nữ nhân, kết quả đem người đánh chết. A, thật nhiều người đều la hoàng lên. Vệ tố phân nói tiếp, đại gia ngẫm lại, chúng ta ở nhà làm cái này làm cái kia, mỗi ngày khởi so gà sớm, làm so lừa nhiều. Ngủ so chó còn trễ, ăn so heo còn kém, còn phải bị đánh, bằng gì? Đúng vậy, không thể bị đánh. Một ít tuổi trẻ nữ nhân lúc này kêu vệ tố phân cổ động nổi lên tính tình, đứng lên đi theo vệ tố phân tê, cự tuyệt ra bảo, không thể bị đánh. Nam nhân không đau chúng ta, chúng ta phải chính mình đau chính mình, phải học được đau lòng chính mình, các ngươi ngẫm lại, chúng ta nếu là ngao đã chết, chỉ sợ đằng trước mới hạ táng phía sau nam nhân liền lại cưới một cái trở về. Quá không được mấy ngày liền đem ngươi vứt đến sau đầu đi, đến lúc đó, chúng ta cả đời vất và tránh hạ đồ vật về ai. Còn không phải sau lại nữ nhân, kia đã có thể thật là nữ nhân khác ngủ ngươi nam nhân, ở ngươi phòng, xài ngươi tiền, còn muốn đánh ngươi sinh hoa. Vệ tố phân liền như vậy một câu, trầm trô khen ngợi nhiều nữ nhân lại khóc lại kia. Vệ đồng chí, ngươi nói lời này đều có lý, tiêm hiện tại ngẫm lại nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao, tiêm gặp qua thật nhiều như vậy sự đâu. Đúng vậy yêm nguyên lai like không rõ cái này lý vệ đồng chí ngươi vừa nói yêm liền tỉnh quá thần sau này à yêm nhưng không như vậy choáng váng vệ tố phân cười cười nàng mang trà lên lu uống lên mấy ngụm nước lại nói còn có một việc đại gia muốn coi trọng lên đó chính là tuyệt đối không trọng nam khinh nữ trọng nam khinh nữ việc này kỳ thật là nam nhân làm ra tới nam nhân tưởng áp bách chúng ta nữ đồng chí một thế hệ một thế hệ liền nói cái gì nam nhân là thiên nói dần ra chúng ta nữ cũng đi theo tin chiếu ta nói này đó đều là đánh giám Nam nhân là thiên, ta nữ nhân vẫn là mà đâu, thiên lại cao lại sao tích, không màn âng. Ai xem tới được thiên? Còn còi à, mọi người đều đồng dạng là nữ nhân, chính mình sinh khuê nữ đều khinh thường, kia không phải khinh thường chính mình sao? Chiếu ta nói, bọn họ nam nhân coi trọng nhi tử, kia ta nữ nhân còn phải coi trọng khuê nữ, hiện tại có chút lao tư tưởng thật là không được, nhà ai đều muốn nhi tử, kia từng nhà đều sinh nhi tử không sinh khuê nữ, nhi tử từ đâu ra tức phụ? Ai tới nối roi tông đường? Muốn thật không có nữ nhân, đại gia ngẫm lại sẽ như thế nào? Không ra nhiều ít năm, ta nhân loại phải diệt sạch bọn tỉ muội, các ngươi ngẫm lại ta nữ nhân có trọng yếu hay không. Vệ Tố phân những lời này, đó quả thực chính là tẩy não. Kia đều là tần tăng chiếu về sau làm bán hàng đa cấp phương thức dạy cho nàng, liền như vậy một chút đem thật nhiều tư tưởng khuynh đảo cấp nông thôn phụ nữ. Đa số nông thôn phụ nữ cũng chưa như thế nào thượng quá học, đạo lý lớn cũng không hiểu. Mà Vệ Tố phân lại là phụ liên mang theo tới làm tuyên truyền. Đại gia theo bản năng liền sẽ cho rằng nàng là phía chính phủ đại biểu, nàng lời nói đều là đúng. Vệ tố phân lại đem rất nhiều đạo lý đóng gói một chút, như vậy một chút nói ra, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, tiêu đại gia phát biểu ý kiến, còn mang theo người tiêu khẩu hiệu. Liên bất quá là một hồi tuyên truyền, ở quảng đại phụ nữ trung gian liền khiến cho hoành động. Thật nhiều người liền đi theo vệ tố phân nhớ khổ tư ngọn, quyết định cáo biệt bị áp bách lịch cũ sử, phải học được dũng cảm phản kháng, muốn sáng tạo tốt đẹp tương lai. Sau đó vệ tố phân trải qua vài lần tuyên truyền thật nhiều trong thôn khiến cho kinh người thay đổi bị gia bạo phụ nữ đồng chí có người tâm phúc bắt đầu học xong phản kháng các nàng bị nam nhân đánh liền đánh còn trở về đánh không lại liền chạy ra đi kêu người chung quanh phụ nữ nhóm nghe được động tĩnh liền chạy tới nơi hỗ trợ đại gia hỏa một khối ấn kia ra nam nhân tấu còn không nữa thì là chạy tới phụ liên hoặc là chạy đến cục công an báo nguy sau đó thật đúng là liền cứu một cái mạng người đệ nhất bảy tam trương truyền thụ kinh nghiệm Trước loan thôn sở dĩ xưng là trước loan thôn. Đó là bởi vì thôn phía sau có một cái con sông quá, trước loan thôn vừa lúc ở vào ngoặt sông trước, phải như vậy cái tên. Cùng trước loan thôn tương đối ứng chính là sau loan thôn. Mấy ngày hôm trước vệ tố phân đến sau loan thôn làm tuyên truyền, ở nàng diễn thuyết qua đi này đó nữ nhân liền trở về nhà. Thật nhiều nữ nhân liền nghĩ vệ tố phân nói những lời này đó. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ủy khuất, càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Sau đó, thật nhiều người liền không có làm cơm. Trong nhà đàn ông trở về vừa thấy nổi và bếp đều là lánh liền trừng mắt nhìn mắt. Các nữ nhân liền bắt đầu ấm ý, dùng thật nhiều đạo lý nện xuống đi, tập các nam nhân hôn đầu xoay người. Đại gia ngẫm lại, thật đúng là như vậy lý lẽ, các nam nhân cấp nói hôn, liền không thể không giúp đỡ nữ nhân làm điểm việc nhà. Các nữ nhân nếm tới rồi ngon ngọt, càng cảm thấy đến vệ tố phân lời nói rất đúng, nam nhân liền không thể quán, nên cùng bọn họ la lộn. Nhưng việc này cũng có ngoại lệ. Sau loan thôn liền có một nhà nam nhân không học giỏi. Mỗi ngày biết do nói uống rượu đánh bạc, uống say trở về đánh lao bà. Nữ nhân kia cũng là cái mềm yếu vô năng, mỗi lần bị đánh liền biết khóc, sau đó còn phải dãy rửa lên hầu hạ nam nhân. Hôm nay cũng là giống nhau, nam nhân uống lớn, trở về liền đổ ập xuống đối với nữ nhân một đốn đòn hiểm. Nữ nhân lần này không khóc, biết phản kháng, cùng nam nhân tiếp đón vài cái tử. Nam nhân càng tức giận, cầm căn gậy gộc chiếu nữ nhân trên đầu tiếp đón đi xuống. Nếu là bình thường thời điểm, nữ nhân không chừng ngây ngốc liền ăn này gậy gộc. Sau đó cũng không chừng mệnh cũng chưa. Nhưng lần này nữ nhân học tinh, nàng xoay người cầm sắt dao đao uy hiếp nam nhân. Kỳ thật thật lại nói tiếp, cái gì uống say rượu gì sự không nhớ rõ kia đều là thí lời nói. Muốn thật cái gì đều không nhớ rõ đã sớm hôn mê đi qua, có thể làm ầm ĩ kia đều nhớ điểm sự. Nam nhân vừa thấy sắt dao đao đều đem ra, liền đi theo túng. Nữ nhân liền thừa dịp cái này mấu chốt chạy ra tới. Nàng ra cửa liền thanh đao ném, một bên chạy một bên khóc một bên đều, đánh chết người rồi. Cứu mạng A. Trong thôn người nghe được đều chạy ra. Nhìn đến nữ nhân bị đánh chật vật bộ dáng, thật nhiều người đều rất đau lòng nàng.